Đêm nay nhất định là đêm Ngọc Kinh Thành không ngủ, trong vòng 10 dặm quanh nhậm ra, vô số xe ngựa chở rượu và thức ăn tiến vào quảng trường nhậm ra. Toàn bộ nhậm ra đèn đúc sáng trưng, giống như đại quân danh mừng chiến thắng, các tướng sĩ đều tìm được cảm giác ăn lớn uống to như năm đó. Mà nhậm vũ tới đâu, tướng sĩ sôi trào tới đó. Phần lớn bọn họ đều không ở quân đội, nhưng bọn họ đều là lão binh tường bách chiến bách thắng, tuyệt đối là một chi quân đội sức chiến đấu cường hãn nhất. Có bọn họ, mấy đại gia tộc kia tuyệt đối ăn ngủ không yên, nhớ ngày đó chống trận nhậm thiên hành vừa vang lên toàn cảnh 10 vạn đại quân tề tụ thanh thế khủng bố cỡ nào. Nên biết rằng trong 10 vạn người này, rất nhiều là tướng quân, quan viên triều đình từng lãnh binh, có sản nghiệp khá lớn. Lực ảnh hưởng của những người này vượt qua trăm vạn, mà đây vẫn chỉ là ở trong ngọc kinh thành thôi. Sau khi nhậm thiên hành biến mất nhiều năm, những đại gia tộc khác đều cố gắng hóa giải tình huống này. Vốn chỉ cần đợi mấy năm nữa, nhất là mấy năm nay Minh Ngọc Hoàng triều quốc thái dân ăn, tuy rằng Biên Cương cũng có chiến đấu, nhưng cũng không lan tới quốc nội, kết quả lúc này nhậm vũ lại cố tình gõ trống trận. đang hoàng một chút, đừng tưởng rằng lão tử, uống, uống rượu ngươi có thể trốn, nếu ngươi dám trốn, liền, liền giết chết ngươi. Trên cây cột cửa chính nhậm ra, phương viêm lòng phiền muốn chết, tướng sĩ canh giữ, tướng sĩ đi ngang qua đều mắng dọa hẳn hai ba câu. Con bà nó, có mấy người bây giờ bán thịt, còn có hai tên lính ra giờ đi canh cửa thành, bây giờ lại dám. Càng nghĩ phương viêm càng giận, càng nghĩ phương viêm càng cảm thấy khuất nhục, vì sao lại như vậy? Đáng tiếc lực lượng của hắn bị thường lão phong bế, tuy rằng chói hắn chỉ là dây thừng, nhưng giờ phút này hắn chẳng khác nào người thường, không thể trốn thoát. Vê tầm nhất là, lại có mấy tên ma men đi tiểu tiện, cũng may có người đạp cho bọn họ một cái, nhưng lời nói sau đó lại càng khiến cho phương viêm muốn ói máu. Tiểu hướng nào? Tiểu lên người hắn có sao đâu, tiểu lên. Cây cột, Con mẹ nó. Cút sang một bên tiểu đi. Hai. Phương Viêm cảm giác mình sắp điên rồi, không nhìn, không ai để ý, mình cứ vậy bị cột chặt ở đây. Hoàn toàn nhục nhã. Phương Viêm hận, hận nhậm vũ, hận nhậm gia, cũng hận Phương Thiên Ân, khó chịu những năm trước khi đều truyền thành nỗi hận. Nếu như Phương Kỳ bị trói ở đây, hắn sẽ cứ như vợ rời đi sao? Sự gì mình bị nhục như vậy, còn không phải vì cứu Phương Kỳ sao, kết quả bây giờ lão già kia còn bỏ đi mặc kệ mình trong hoàng cung hoàng đế xem từng mẩu tin truyền về cũng trầm xuống. tu la đẫm máu tàn sát sinh linh chiến long nổi giận phá bầu trời người khác không rõ lắm nhưng hoàng đế lại quá rõ sự lợi hại của tu la và chiến long chiến long chiến đấu anh dũng tuy rằng quân đội của chiến long dần dần bị chia rẽ nhưng vẫn không thể xem nhẹ sự hung hãn của hắn nhưng tu la tàn sát sinh linh mới đáng sợ nhất năm đó mình gặp nguy nhậm thiên hành dẫn binh liều mạng không tiếc hết thảy cứu mình mà ra tay lại chính là tên tham mưu đi theo bên cạnh nhậm thiên hành vốn nhìn qua nho nhã tùy ý kia tu la Đêm hôm đó, hoàng đế vĩnh viễn không quên, cũng rất ít người biết được sự đáng sợ của Tu La. Sau này hắn vì nữ nhân của mình mà xa xúc, thậm chí thể vĩnh viễn ở trong rừng nguyên sinh đại trạch nhậm ra. Nhiều năm trôi qua, người khác đã quên sự hiện hữu của hắn, nhưng hoàng đế lại xem hắn là uy hiếp lớn nhất ngoài nhậm thiên hành ra. Hoàng đế vô cùng kiêng kỵ Tu La. May mà Phương Thiên Ân cũng coi như thông minh, thân là gia chủ phương gia khẳng định nhìn nhận Tu La không giống người thường, nếu hắn thật sự chọc giận Tu La. Hoàng đế không dám tưởng tượng ra hậu quả. Tuy nhiên Tu La Nhậm ra ra tay, Hoàng đế biết thì ra tất cả mọi chuyện là do hắn thao túng. Như thế cũng có thể hiểu được biểu hiện khác thường gần đây của Nhậm Vũ. Cũng đúng, dù sao hắn là đệ đệ mà Nhậm Thiên hành chiếu cố nhất. Nhậm Thiên hành giao phó Nhậm Vũ cho hắn cũng rất bình thường. Có thể bức Tu La ra, Nhậm gia có lẽ sẽ dần dần bị phơi ra ánh sáng. Nếu như mình nhớ không lầm, Nhậm gia sẽ mời toàn bộ trưởng lão họp hội nghị. Vậy Nhậm Thiên hoành, Nhậm Thiên Kỳ cũng nên trở lại. Lúc đầu nghe Tu La ra tay, hoàng đế sắc mặt khó coi, bởi vì trong đầu hắn lại hiện ra một màn nhiều năm hắn không dám tưởng tượng kia, cho dù qua nhiều năm như vậy, mỗi khi nhớ lại cảm thấy khủng bố, nhưng sau đó hắn lại tươi cười, vốn lo lắng nhậm vũ quá làm bậy sẽ bị người nhậm gia đánh hạ, nếu nhậm gia giữ vững được sự cường đại như trước thì mới là chuyện hắn lo nhất, nếu Tu La đứng ra nói, chỉ sợ hai vị trưởng lão luôn buông cần lã vọng khác của nhậm gia cũng đi ra thôi. Khơi bầm bề hạ, thất công chúa chuẩn bị xuất cung tới nhậm gia. Đang lúc Hoàng đế nhớ tới cảnh tượng khủng bố của Tu La Nam đó, lại có người tới bẩm báo. Hờ, Hoàng đế nhíu mày nói, đây chắc là chủ ý của tên Phương Kỳ kia, lại dám lợi dụng công chúa đi cứu Phương Viêm, bọn họ không dám chọc giận nhậm ra, nhưng có thể đánh chủ ý lên chấm. Người đâu, lập tức ngàn thất công chúa lại, truyền ý chỉ của chấm, thống lĩnh cấm về quân Phương Viêm lập tức vào cung gặp. Bản thân Phương Viêm không phải là kẻ lòng dạ rộng lượng gì, lần chịu nhục này chỉ sợ hắn không thể chịu được. Nếu không phải phương gia muốn lợi dụng thất công chúa cứu phương viêm, hoàng đế cũng vì việc tu la ra tay mà quên mất tên tiểu nhân vật phương viêm này. Tuy nhiên, lúc này hắn lại nghĩ tới một nước cờ hay. Cao ra, giống như đại đa số đại gia tộc Ngọc Kinh Thành, giờ phút này cũng khó ngủ. Phần khích, phần khích, tu la ra tay quả nhiên không giống người thường. Phương Thiên Ân mặc dù điều động cường giả siêu cấp gia tộc cũng không dám tùy tiện ra tay. Trách không được gần đây nhậm vũ lại khác thường như vậy, làm ra chuyện người ta không nghĩ tới, thì ra là tu la ở sau giờ trò quỷ. Gia chủ Cao ra Cao Chiến Uyên nghe tình huống Cao Bằng thuật lại, không khỏi vũ đùi tán dương. Bởi vì Tu La ra tay, chút hủy khuất lúc ấy Cao Bằng phải chịu, hắn thấy cũng không coi vào đâu. Bởi vì đây là thần tượng trong lòng hắn, nếu như không phải Phương Gia, trong lòng vẫn cảm giác khuất nhục bồn bực. Nhưng so với đãi ngộ hôm nay Phương Gia phải chịu, Cao Chiến Uyên lại cảm thấy không đáng vào đâu. Tu La Nhắc tới Tu La, Cao Bằng nghĩ tới cây lôi hòa thương uy thế kinh người kia, không khỏi Cao mày lại vừa thấy con trai như thế, Cao Chiến Uyên cũng nghi ngờ nhìn về phía Cao Bằng, không biết hắn lo lắng cái gì. Chẳng lẽ ngài không cảm thấy Nhậm Thiên Hành làm vậy có chút xấu đầu hở đuôi sao? Cao Bằng nói xong, đi tới cửa sủ nhìn về phía Nhậm gia, hắn như sợ người khác hoài nghi Nhậm Vũ, cho nên mới tự nhận mình làm mọi chuyện vậy. Cao Chiến Uyên hơi sững sờ, hắn cũng không nghĩ tới phương diện này, nhưng sau đó lại lắc đầu, nếu người khác có lẽ sẽ làm như vậy, nhưng Tu La lại khác, tuy rằng Tu La tao nhã như mưu sĩ, lúc bình thường nhìn qua rất thiện lương, nhưng máu nhuốm hai tay hắn đủ chảy thành sông, hắn chính là lưỡi đao sắc bén nhất trong tay Nhậm Thiên Hành, là Tu La sát thần từ giết chóc tanh máu mà đi ra. Chiến Thiên Long ngoại hiệu Chiến Long là cỗ máy chiến tranh, Tu La lại đại biểu giết chóc, hai người này chính là nguyên nhân Nhậm Thiên Hành năm đó trở thành truyền kỳ, cho nên hắn làm như vậy lại không khiến người ngoài ý muốn. Tu La, Tu La. Cao bằng lầm bầm hai câu, quay đầu nhìn về phía cao chiến uyên kỳ quái nói, ta xem qua rất nhiều tư liệu Tu La nhậm thiên tung, nhưng cũng không có tài liệu nào ghi lại tỉ mỉ, nhưng vì sao lại hình dung hắn khủng bố như vậy, thậm chí không bằng chứng chứng minh hắn từng làm qua chuyện gì. Đây mới là chỗ kinh khủng của hắn, hắn đã sức thủ thì chỉ có chết hết, nơi hắn tới chính là địa ngục, địa ngục Tula. Trên thực tế đừng nói ngươi, cho dù người trong năm đại gia tộc cũng chưa ai tận mắt thấy hắn ra tay, bởi vì người nhìn thấy hắn xuất thủ đều chết, hắn khác với Chiến Long, hắn đại biểu cho giết chóc. Nghe nói nhậm Thiên Hành còn có một tổ chức bí mật, tổ chức này lại do Tu La quản lý, chuyên thu thập tình báo, ám sát, ám sát, đánh lén, cho nên căn bản không có người. Nói tới đây Cao Chiến Uyên đột nhiên dừng lại, nhìn về phía Cao Bằng nói, có lẽ chỉ có một người có thể biết được, chi tiết hắn tuyệt không nói, chúng ta cũng vĩnh viễn không có cơ hội đi hỏi. Bí mật bề hạ được cứu, ba tháng nam lì dường không dậy nổi, thường xuyên cả kinh kêu lên máu, máu, tu, là. Cao bằng ánh mắt sáng lên, lập tức nhớ tới một đoạn tình báo cao ra ghi lại. Hơn nữa, nếu đổi thành ngô nhi ngươi là gia chủ nhận ra thay nhiệm vũ, dưới tình huống đó, ngươi xử lý thông minh, khéo léo được như hắn sao. Cao Chiến Uyên lộ ra nụ cười khinh bỉ nói, không có thực lực trong bóng tối giúp đỡ, kiêu ngạo, quần áo lụa là, càng lúc càng làm chuyện nguy hiểm chưa không nói tứ đại gia tộc sẽ thế nào, người địch quốc thế nào, chỉ sợ Nhậm gia trưởng lão còn có Nhậm Thiên Hành cùng hai vị đại tướng quân đều không bỏ qua cho hắn. Ừ, tuy rằng lòng có nghi ngờ, nhưng Cao Bằng cũng khẽ gật đầu đồng ý, nếu Nhậm Vũ tiếp tục phế vật, có lẽ Nhậm gia còn yên ổn một thời gian, ít nhất bề ngoài tạm thời còn duy trì được cục diện này, nhưng nếu triều xu thế hiện tại, bất luận là Nhậm Vũ cầm quyền hay là Nhậm Thiên Tung ủng hộ Nhậm Vũ, đều khiến Nhậm gia không ngừng nội đấu, nội đấu tàn khốc nhát vừa mới bắt đầu. Mà bề hạ, phương gia thậm chí cao gia bọn họ cũng vì biết đạo lý này, cho nên mới không cùng nhậm ra đối trọi lúc này. Ngọc Kinh Thành đều bàn luận chuyện này, mà nhậm ra lại vô cùng náo nhiệt, cảnh giới, thần thức, ý chí cương đại khiến cho nhậm vũ phát hiện một chỗ tốt, tuy rằng uống cho say xưa, nhưng ý thức của hắn vẫn khá thanh tình. Cũng chỉ khá mà thôi, dù sao nhậm chưa từng cảm giác thích như vậy giờ, ăn uống với những người này thật thống khoái, không cần tính toán gì, nghe bọn họ kể về chiến tích cũng sướng. Cuối cùng nói đến nhiệt huyết sôi trào, nhậm vũ không khỏi nghĩ tới ca khúc lệ nam nhi kiếp trước, có dễ nghe hay không nhưng hắn vẫn gàn họng lên hát. Cái gì là hào khí ngút trời, niềm tin, ý chí, những chỉ nhớ địa đầu không ngừng hiện lên, từng câu chiến quân ca vang lên, hào khí ngút trời. Người xung quanh đều ăn uống no say, căn bản nghe không rõ nhậm vũ hát gì, nhưng mặc kệ hắn hát gì, những đó đều vỗ tay khen ngợi. Nói sao đi nữa cũng là con trai độc nhất của đại soái, là gia chủ nhậm gia, là tiểu chủ nhân của mình. Bất quá khi Nhậm Vũ vô tình hát tới tinh thần yêu nước Trung Quốc, mấy câu đầu mọi người đều không cảm nhận được gì, nhưng khi Nhậm Vũ hát tới chỗ 20 năm tung hoành, không ai không lắng tai nghe. Đột nhiên đám tướng quân xung quanh đều rơi lệ, bởi vì bọn họ đều nhớ tới đại soái, đại soái tung hoành 20 năm, không người địch lại. Có mấy người khá thông minh, nghe Nhậm Vũ hát hai câu cũng hát theo, lúc trước Nhậm Vũ hát một mình, lúc này nhiều người vui vẻ ngâm nga theo hắn, tạo thành một bản chiến quân ca oai hùng. Tiếp đó càng lúc càng nhiều người hát theo. Khói báo động nghi ngút bác vọng Dòng ngâm, ngựa hì kiếm khí như xương Lòng mờ mịt như nước hoàng hà Hai mươi năm tung hoành ai địch nổi Hận trường đau không thể tung hoành Bao nhiêu thuộc hạ trôn xương thá hương Thế chết bảo vệ non nước Mắt huyết lệ than tiếc Vó ngựa người nam đi bác vọng Cỏ cây bác vọng xanh vàng, bụi nghi ngút Ta nguyện gìn giữ bên cương, phục khai cương Trung Quốc quay hùng bốn phương Đến, hà Dần dần, người hát càng ngày càng nhiều Thanh âm càng ngày càng vang Bọn họ không biết Hoàng Hà là có ý gì, nhưng ca thù khẳng khái lại khiến bọn họ hiểu được, Trung Quốc bọn họ lại đơn giản hiểu là yêu nước, đám binh sĩ càng hát càng say xưa, quên cả thời gian. Một lần, hai lần, mười lần. Dần dần tất cả tướng sĩ uống rượu, người nhâm ra từng chiến đấu qua đều hát vang. Đây là Uống tới cục lên bàn, không bỏ dậy nổi, lục gia nhậm thiên tung và chiến đại tướng quân chiến thiên lòng nghe được đều bất giác đứng lên. Chín Long phản ứng còn kịch liệt hơn Nhậm Thiên Tung, bất trị bất giác cũng hát theo, càng hát càng kích động. Bao nhiêu thuộc hạ trôn xương thà hương, bao nhiêu thuộc hạ trôn xương thà hương. Thề chết báo thù nước. Nhậm Thiên Tung mắt nhìn bầu trời, dường như nhìn thấu bầu trời cao phút kia, nhìn thấy tất cả từng trải. Theo đại ca xuất chinh chiến đấu mở mang bờ cõi, bao nhiêu thuộc hạ trôn xương xứ người. Mắt huyết lệ than tiếc, mắt huyết lệ. Thề báo thù nước. Nhậm Thiên Tung tuy rằng không hát. Nhưng tiếng hát oai hùng truyền khắp nhậm ra cũng cảm khái. Cũng ca khúc ấy, tâm tình khác nhau, nơi khác nhau lại có lý giải khác nhau. Bất chi bất giác mang theo cảnh tượng chiến đấu năm ấy, cảm giác dường như bài này sáng tác vì bọn họ và đại ca cùng nhau chiến đấu vậy. Mà khi hắn cảm khái, trong đại viện nhậm ra, mấy vạn chiến sĩ, tướng quân đều nhập tâm hát vang. Có cất tiếng cười to, có nằm xuống đất điên cuồng hét lên, cũng có khóc giống. Mà giờ khắc này, Nhậm Vũ lại say mềm, cuối cùng được đám người đồng cương dẫn về, chuyện mấy vạn người cùng hát, hắn cũng nhì mang mang nhớ được, thích thật, thích thật. Không kháng lại, để mặc cho mình uống rượu, khi Nhậm Vũ mở mắt, phát hiện sắc trời đã tối, càng người thư sướng, cũng không khó chịu, thống khổ như uống rượu kiếp trước, Ngọc Hoàng quyết chậm rãi lưu truyền, Nhậm Vũ chậm rãi từ trên giường đứng dậy. Cuộc đời phù du, vui vẻ được nhiêu lần. Trong lúc bất chợt trong đầu Nhậm Vũ nhớ tới một câu, hắn nhớ rõ lúc đi học ở địa cầu, hắn nghe được thầy dạy sư hát Khi đó hắn không nhớ, nhưng sau khi cảnh giới tăng mạnh, những chuyện xảy ra kiếp trước, những lời người khác nói hắn đều nhớ được, đồng thời cũng để cho mình sử dụng được. Nhân sinh phủ phiếm như mộng, có mấy khi được vui sướng chứ? Nhân sinh là gì? Chỉ là một giấc mộng dài, người không cách nào khống chế thời gian nằm mộng cũng như kết thúc, chỉ bị động dần thân vào, cuốn theo quán tính vạn vật, chỉ như khách qua đường. Mà thế nhân tầm thường, ngươi làm được gì? Chỉ có vui vẻ tới khi tỉnh mộng. Nhậm vũ tỉnh lại cũng không lập tức đứng dậy, bất tri bất giác nghĩ chuyện xảy ra ngày hôm qua. Hắn vì ứng phó cục diện lúc đó mà làm lớn chuyện, sau đó ăn uống no xe coi như phát tiết. Đây không phải nằm mộng, đây là thế giới mình đầu thai chân chính. Uống say, rất nhiều những lời nói kiếp trước hiện ra trong đầu. Giờ phút này nhậm vũ cảm nhận mình lại có lĩnh ngộ mới với Ngọc Hoàng Quyết. Lĩnh ngộ này hoàn toàn không dựa vào dùng thần thức xem phim, mà là lĩnh ngộ bản thân. Mình bắt đầu chân chính dung nhập vào thế giới này, buông bầu gánh nặng. Tâm cảnh thay đổi, tu luyện Ngọc Hoàng Quyết lại nhanh hơn không ít, Nhậm Vũ tiếp tục ngưng tụ viên khí kinh, y đã có thói quen ở bất kỳ tình huống nào đều giữ trạng thái tu luyện Ngọc Hoàng Quyết, vốn luyện thể Thiên Ngọc Hoàng Quyết tầng thứ 5 ngưng tụ hơn 100 viên khí kinh nữa, giờ phút này chỉ một lát hắn đã ngưng tụ xong, tiếp đó bắt đầu thúc dục. Trong nháy mắt, trọng lực, áp lực mãnh liệt hơn đánh úp lại, Nhậm Vũ có cảm giác cả người sắp bị đè bếp, tế bào muốn nổ tung. Cũng may y đã quen cảm giác này rồi, chỉ cần thích ứng cuối cùng đột phá, lực lượng mình sẽ lần nữa gia tăng. Tuy rằng trước mắt mình không cần thiết phải sử dụng lực lượng cũng có thể giải quyết được rất nhiều chuyện, chút lực lượng gia tăng ấy cũng không giúp gì được cho đại cục, nhưng Nhậm Vũ hiểu rõ, tồn tại mạnh nhất, có sức uy hiếp nhất ở thế giới này cũng không phải bom hạt nhân như kiếp trước, mà là cường giả siêu cấp. Huấn chi tu luyện tới trình độ nhất định là có thể gia tăng thọ mệnh, chỉ có tự mình mạnh lên mới quan trọng nhất. Nhậm Vũ biết cục diện trước mắt mình có thể đối ứng, nhưng về sau sớm hay muộn đều phải dựa vào bản thân mình đối phó hết thảy, cho nên y không dám lười biếng. Năm một hồi lâu, Ngọc Hoàng quyết lại lần nữa vận chuyển, sắp không chống đỡ nổi, Nhậm Vũ cũng dần thích ứng trạng thái này đi bắt đầu đứng dậy. Vừa đứng dậy, thân thể lảo đảo, thiếu chút nữa ngã quỵ, nếu để người khác nhìn thấy, khẳng định sẽ nói hắn còn say khướt. Có kinh nghiệm, Nhậm Vũ biết nên làm thế nào dễ thích ứng trạng thái này, lợi dụng trọng áp 10 lần, Nhậm Vũ trước tiên chỉ cần làm những động tác đơn giản nhất, tới khi hoàn toàn thích ứng là được. Ngọc Hoàng quyết đúng là khó khăn không nhỏ, với cảnh giới của mình hiện tại cũng không thể hoàn toàn tăng tốc tu luyện. Chỉ có thể làm từng bước một, mà Ngọc Hoàng quyết lại để gia tăng cảnh giới mạnh hơn gấp 10 lần. Hiện tại mình, mặc dù chỉ là luyện thể cảnh tầng thứ 5, nhưng thực lực tuyệt đối có thể chống lại được luyện thể cảnh đại viên mãn. Nhậm Vũ có chút chờ mong, khi mình đạt tới tầng thứ 9 hoặc đại viên mãn, không biết sẽ mạnh cỡ nào. Chẳng lẽ công pháp thượng cổ và công pháp bây giờ chênh lệch lớn như vậy, nói vậy chẳng phải bây giờ cùng cấp, nhưng mà bây giờ lại yếu hơn quá khứ rất nhiều. Tuy nhiên, Nhậm Vũ rất nhanh ném chuyện này sang một bên, chuyên tâm luyện. Phải nhanh chóng gia tăng tu vi mới là vương đạo. Gia tăng thực lực còn phải ẩn giấu thực lực, ít nhất không thể tùy tiện bại lộ. Bởi vì chỗ độc đáo của việc tu luyện Ngọc Hoàng Quyết, nhậm vũ cũng không lo người khác biết mình vẫn đang liều mạng tu luyện. Bởi vì hiện tại hắn chỉ tùy tiện làm những động tác cơ bản nhất, ai nhìn thấy cũng không thể nghĩ tới hắn đang tu luyện công pháp luyện thể thống khổ nhất, cho dù nói mình rèn luyện thân thể cũng không ai tin. Nên biết rằng luyện thể cành rèn luyện thân thể đều rất trực quan, trực tiếp, thậm chí điên cuồng, chưa từng có ai giống như nhậm vũ, cho dù nói, cũng không ai tin hắn đang luyện thể. Mà chỉ có nhậm vũ mới tự biết mình luyện thống khổ dường nào, chỉ làm mấy động tác cơ bản đơn giản, thân thể cũng chẳng khác nào bị hàng ngàn vạn cương châm đâm thấu, mỗi một tế bào đều giống như có một quà núi đè lên, thống khổ, cảm giác muốn sụp đổ như hình mới bóng. Cho nên nhậm vũ chỉ làm mấy động tác cơ bản, cả người đã ướt đẫm mồ hôi rồi. Hắn phải uống nước bổ sung lượng nước thiếu hụt, cũng may còn có dược phẩm mập mạp phối trí, nếu không thân thể cũng ăn không tiêu. Đây là áp lực và áp bách ngoại lực vĩnh viễn không thể đạt được, dưới thống khổ cực đôn này, thân thể nhậm vũ mới bạo phát, thực lực tăng mạnh. Dưới áp bách cường đại này, dược phẩm của mập mạp cũng phát huy hiệu quả lớn nhất. Nếu nói người bình thường 10 phần dược lực hấp thu được 2, 3 phần, thì nhậm vũ có thể bằng vào cành giới của mình, bằng vào hiệu quả độc đáo của Ngọc Hoàng Quyết hấp thu được 8, 9 phần được lực Khi nhậm vũ cảm giác miễn cưỡng thích ứng trận pháp trọng áp do 576 viên khí kinh hình thành, bất trí bất giác đã qua 7-8 canh giờ, chơi cũng sáng. Theo thói quen, đi dùng thần thức tản ra, trừ phát hiện đám người đồng cường đang tu luyện trong viện ra, ý phát hiện trong viện tử còn có một người cũng đang nhìn bọn họ huấn luyện. mặc Hồng, hắn sao lại tới đây? Lục thúc thủ hộ lục thẩm dường như từ lúc lục thẩm xảy ra chuyện chưa từng rời khỏi phiến rừng Nguyễn Sinh trong nhậm gia mặc Hồng là người phát ngôn của lục thúc. Trên thực tế, mặc Hồng có thể đi vào, cũng vì sau khi nhậm vũ và lục thúc nhậm thiên túng gặp mặt đã can dạn đồng cường, mặc Hồng là người một nhà, cho nên bây giờ hắn mới có thể đứng được ở trong viện. Nhậm vũ thay quần áo, rời khỏi phòng ngủ, vừa mở cửa, cảm thấy không khí bên ngoài thật sảng khoái, người khác tưởng nhậm vũ uống say ngủ một ngày một đêm, nhưng nhậm vũ lại tu luyện một đêm thần thanh khí sảng đi ra. Trong đại viện gia chủ, không ít người cần vệ đội đang huấn luyện riêng, vốn mặc hồng chờ nhậm vũ đứng một bên nhìn, giờ phút này lại trợn trừng mắt, không dám tin đám người huấn luyện trong dân. Những người này lực lượng vốn đều không mạnh, hắn cũng biết tình huống những người này, dù sao hắn cũng giúp lục thúc quản lý nhiều chuyện, cho nên cũng hiểu rõ chuyện lớn nhỏ trong nhậm gia. Nhưng hôm nay chứng kiến đám người đồng cường, ấn tượng của hắn về bọn họ hoàn toàn lật đổ nếu như nói những người này chỉ bạo phát đề thăng lực lượng hắn cũng không kinh ngạc. Mà để cho hắn kinh ngạc chính là, những người này tu luyện theo thể thức quân đội, lại giống như có sư phụ truyền thụ, từng người giúp nhau để thăng thực lực. Quân đội yêu cầu là đoàn đội, chỉnh thể, dù sao quân đội số lượng khổng lồ, không có khả năng huấn luyện riêng biệt cho từng người. Cho nên quân nhân và những người có sư thừa truyền thụ tu luyện cảm giác hoàn toàn khác nhau, nhưng bây giờ lại phát hiện, đội cận về bây giờ, mỗi người như có siêu cấp sư phụ, để ra cho bọn họ một cách tu luyện riêng cho nên muốn dùng phương thức quân đội quản lý cao thủ thì rất khó, mà muốn làm cho toàn bộ quân đội kỷ luật nghiêm minh trở thành cao thủ cường giả thì càng khó hơn. Đây không chỉ là chuyện cần tư nguyên khổng lồ, mà còn thể chất khác nhau, công pháp tốt mấy cũng không thể thích hợp cho toàn bộ mọi người tu luyện, kinh nghiệm tốt mấy cũng không thể hiểu được toàn bộ. Càng không có khả năng tình sư phụ thích hợp cho từng quân sĩ, nhưng bây giờ lại lật đổ hoàn toàn nhận thức của hắn lúc trước. Mỗi người đều tìm được con đường tu luyện riêng cho mình, thật sự làm được, không ngờ gia chủ lại làm được. Điều này khiến người ta khó có thể tin, chuyện này so với từ trong trăm vạn đại quân tuyển ra trên trăm cường già thần thông cảnh còn khó hơn. Lại nhìn trạng thái tinh thần của những người này so với trước kia thì hơn rất nhiều, sức chiến đấu của bọn họ bây giờ mạnh hơn vài lần so với tháng trước, mà trạng thái trình thể của bọn họ lại lên tới đỉnh cao. Đội nhân mã như vậy nếu tiếp tục trưởng thành, cho dù nhân số không nhiều nhưng mà sức chiến đấu lại vượt xa tưởng tượng. Giờ khác này, mặc Hồng mới nhớ tới phát biểu của nhậm vũ với những người này, lại nhớ tới những phân tích của lục gia, hắn mới phát hiện mình hoàn toàn nhìn không thấu. Lợi hại, thật lợi hại. Nghĩ đến tới đội ngũ này sắp trưởng thành, hắn cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào so với huấn luyện 10 vạn đại quân còn hương phấn hơn, mà Ngọc Kinh Thành hôm nay không bao giờ xuất hiện chống trận của nhậm thiên hành năm đó nữa, không còn cảnh tượng 10 vạn đại quân tế tụ nghe quân lệnh, hoàng lệnh. Bởi vì Hoàng gia và các đại gia tộc khác đều không cho phép, nhưng nếu hơn 100 người này đều trưởng thành, như vậy tác dụng cũng không kém gì 10 vạn đại quân. Mặc dù bây giờ bọn họ không mạnh, nhưng mà còn mạnh hơn cấm vệ quân tinh anh của Hoàng gia nhiều lắm, số lượng ít hơn nhiều, nhưng đi theo lục gia lâu như vậy, trước nhãn lực ấy Mạc Hồng vẫn có, những người này tiềm lực quá lớn. Trách không được lục gia bảo mình đến, trách không được lục gia lại thừa nhận hắn, trách không được hàn dám có chống trận. Giờ phút này mặc Hồng đã hiểu được vì sao lục gia đột nhiên mạnh mẽ đi ra ủng hộ nhầm vũ bái kiến gia chủ, nhưng vào lúc này thì vệ phía sau và đám người đồng cường đều xoay người thi lễ, Mạc Hồng mới rượt mình tỉnh lại, phát hiện nhậm vũ đã tới gần hắn năm thước, vậy mà hắn hồn nhiên không biết. Mạc Hồng bái kiến gia chủ, Mạc Hồng cũng vội vàng xoay người thi lễ, trước kia xảy ra rất nhiều chuyện, còn có đối thoại giữa nhậm vũ cùng lục ra, biết biến hóa của hắn, hắn không dám chậm trễ. Mặc dù ít người biết biến hóa của Nhậm Vũ, nhưng càng tìm hiểu hắn càng giật mình, càng khiếp sợ, bởi vì hắn phát hiện vị gia chủ trẻ tuổi này có những thứ thần bí mà mọi người đều không biết, mà tùy tiện lộ ra một thứ lại đủ để làm toàn bộ Ngọc Kinh Thành khiếp sợ. Cho nên giờ phút này lại nhìn Nhậm Vũ, trong lòng Mặc Hồng càng thêm mê man, không biết vị gia chủ này còn ẩn giấu chuyện mình không biết gì nữa. Ngươi mình, không cần khách khí như vậy, ngươi không thì lễ ta cũng không mượn cớ thu thập ngươi đâu. Nhậm vũ vừa mới thích ứng tu luyện luyện thể thiên ngọc hoàng quyết tầng thứ năm, tuy rằng luôn dùng dược vật, trạng thái bản thân cũng không tồi, nhưng vẫn không thể giấu được vẻ mệt mỏi, nhìn qua giống như người tay mấy ngày. Chỉ là nhậm vũ nói vậy lại khiến cho Mạc Hồng vốn đang kích động bình tĩnh lại không ít. Lục gia có lệnh, gia chủ cho dù gia lệnh cho chúng ta đốt sạch đại trạch nhậm gia, chúng ta cũng không thể do dự, cho nên gia chủ cứ việc phân phó. Mạc Hồng, dù sao đi theo lục gia nhiều năm như vậy, rất nhanh bình tĩnh nói. Lúc gia chủ uống rượu, bê hạ chiều kiến phương viêm, lục gia thấy cũng đủ rồi nên thả hắn về, lục gia bảo ta tới bẩm báo với gia chủ một tiếng. Nhậm vũ nghe xong hiểu ý cười, lục thúc đây là dùng lễ đối đãi mình, trên thực tế cho dù lúc cha mình làm gia chủ, lục thúc cũng không cần khách khí như vậy. Bê hạ chiều kiến, lục thúc thả cũng tốt, thả phương viêm để nhừ mồi. Nhậm vũ gật đầu tỏ vẻ đã biết, cũng không nói thêm. Lục gia cũng có ý này, mặt khác lục gia bảo ta truyền lời cho gia chủ, nếu kỳ thi ở Ngọc Hoàng Học Viện có vấn đề gì có thể tìm hắn bất cứ lúc nào, hội nghị trưởng lão toàn thể gia tộc ngươi cũng không cần lo, tình hình chiến đấu tiền tuyến biến động bất cứ lúc nào, hai tháng, thậm chí lâu hơn cũng rất bình thường, thời gian có thừa. ha hà, được, thay ta cảm ơn lục thúc. Nhậm vũ vui vẻ cười, bây giờ mình tranh đấu với đám người nhậm quân dương tạm thời chiếm thượng phong, nhưng cũng chỉ là tạm thời. Dù sao đại trưởng lão luôn luôn bế quan, các trưởng lão đều lấy đại trưởng lão như thiên lôi sai đâu đánh đó, hơn nữa hai đại nhân vật nắm binh quyền chân chính còn chưa trở về, lúc trước đám người Nhậm Quân Dương giận dữ nói muốn họp toàn thể trưởng lão, rõ ràng muốn cho mình đẹp mặt mà. Mà Lục Thúc lại rất trực tiếp, hắn có biện pháp khiến biên cảnh không ổn định, khiến cho hai người Nhậm Thiên Hoành, Nhậm Thiên Kỳ thể trở về ngay, cũng kéo dài được ngày họp đại hội trưởng lão. Vì phần kỳ thi ở Ngọc Hoàng học viện vẫn còn thời gian, ta từ có biện pháp Nhậm Vũ cười, phát tai áo tham gia khảo hạch cuối cùng ở Ngọc Hoàng Học Viện bắt buộc phải đạt tới luyện thể cảnh tầng thứ bảy, hắn vẫn có lòng tin này. Về phần sức chiến đấu thực sự của hắn, hiện giờ cũng chỉ có lão nhân mặt cười và tôn nhị mới biết. Tôn nhị bây giờ tự phong bế không lên tiếng, coi như chỉ chỉ lão thần Long thấy đầu không thấy đuôi lão nhân mặt cười biết. Bởi vì Nhậm Vũ hiểu rõ, trước khi không có thực lực tuyệt đối, có một số việc có thể cao sang phách lối, cho dù cao sang tới đâu, phách lối cỡ nào, nhưng có một số việc nhất thiết phải điệu thấp, khiêm tốn, âm thầm xử lý. Vậy ta trở về. Gia chủ, không rong, cao, nhân, bị đập, đập nát Nhưng vào lúc này, đột nhiên mặt đất rung lên, tiếp theo một thân ảnh khổng lồ vọt vào, đúng là thiết tháp. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất chạy về, khí tức có chút điên loạn, ánh mắt đầy lo lắng. Quan trọng nhất là trên mặt thiết tháp chi chít vết thương. Nên biết rằng thiết tháp thời gian này luôn theo đám người đồng cường tu luyện Tuy rằng công pháp tu luyện của thiết tháp và đồng cường có chút đặc thù Nhậm vũ cũng không sửa giúp bọn họ Nhưng thiết tháp cũng đã đạt tới luyện thể cảnh đại viên mãn Kém chân khí cảnh cũng chỉ nửa bước Hơn nữa công pháp hắn tu luyện cũng có lực phòng ngự siêu cường Đồng cấp dùng độn khí cũng khó đạt thương hắn Nhậm vũ còn thấy trên người thiết tháp mấy chỗ gãy xương da thịt càng không cần phải nói Bên trong quần áo, nhiều chỗ có thể mơ hồ nhìn thấy máu tươi trải ra. Nếu là người bình thường đã sớm không chịu nổi rồi, cũng chỉ có thiết tháp mới chịu được, trách không được hơi thở hẳn có chút điên loạn. Nhìn bộ dạng thiết tháp, nghe những lời kia, nhậm vũ cũng cả kinh. Bị đập, còn bị đập nát. Là bị đánh, còn còn bị đánh thế nào? Người ra sao mới tính là đập nát? Bị người dùng pháp thuật thần thông hay bị chùy đá đập? Cao Nhân là người đầu tiên nhậm vũ đi tới thế giới này nhìn thấy, tuy rằng tên kia dành ăn, tiêu tiền của hắn, nhưng nhậm vũ có thể cảm nhận được hắn không giống người thường, bất luận là trước kia mơ mơ màng màng bị hắn biến thành phiếu cơm lão đại, hay hiện giờ cũng vẫn là phiếu cơm lão đại, nhưng nhậm vũ cũng vui vẻ chấp nhận người bạn này, cũng trân trọng tình bạn này. Cho nên vừa nghe Cao Nhân xảy ra chuyện, đầu của hắn nổ vang, cũng may y còn coi như bình tĩnh. Rốt cuộc là sao, nói rõ xem nào. Nhậm Vũ giờ phút này tim muốn thọt lên cổ, trầm giọng quát lên để Thiết Tháp tỉnh táo lại. Mạc Không và đồng cường cũng đều nhìn về Thiết Tháp, trong lòng căng thẳng. "Hộc, hộc, Thiết Tháp hít sâu mấy hơi, sau đó nói không, không phải cao nhân là cửa hàng dược của cao nhân, hắn đặt tên là cao nhân, hôm nay hắn bảo ta tới giúp hắn, kết quả bị một nhóm người tới cướp, đập phá, cao nhân chống cự, kết quả đánh nhau. Nhậm Vũ gần đây không có thời gian, cửa hàng dược cũng giao cho mập mạp, cũng không biết hắn đổi tên thành như vậy." Cho nên lúc đầu mới hoảng sợ. Cao Nhân đầu, về sức chiến đấu của Cao Nhân, Nhậm Vũ quá rõ, tuy rằng gần đây Nhậm Vũ để đồng cường ép hắn tu luyện, nhưng sức chiến đấu của nàng cũng không mạnh gì, Thiết Tháp cũng bị thương như thế, Nhậm Vũ cũng lo mập mạp xảy ra chuyện. Hắn không sao, lúc đầu đánh lến tên cầm đầu không thành, sau đó bị mấy tên chân khí cảnh, còn có một đám luyện thể cảnh 8 tầng 9 đuổi bắt, nhưng hắn chạy còn nhanh hơn ta, sau đó hắn bí mật tới kêu ta chạy về báo tin, còn hắn ở đó canh chừng, ta cũng không thấy hắn. Nhắc tới chuyện này thiết tháp đầy nghi hoặc nghĩ tới cảnh tượng lúc ấy không khỏi vò đầu bứt tay. Cao nhân tinh quái cỡ nào bị chân khí cảnh và một đám luyện thể cảnh tám tầng 9 đuổi bắt mà trốn được hắn cũng không ngoài ý muốn. Chỉ là tiếp đó hắn không nhịn được cười, cười vì tức. con bà nó, mình có chống trận gây ra động tĩnh lớn như vậy lúc này mới qua bao lâu. Lúc trước còn trói chuẩn phó mã, thống lĩnh cấm vệ quân ở cửa chính, bây giờ lại có người tới khiêu khích. Được, xem ra ra chủ mình vẫn chú đ cao nhân còn ở đó, nhậm vũ kêu đồng cường mang theo thiết tháp tới cửa hàng dược. gia chủ có cần ta dẫn người theo hay không? lúc trước nếu nhìn thấy nhậm vũ kích động dẫn người đi tính sổ, mà không chỉ thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng còn cười nhạo hắn không biết tự lượng sức mình, luôn rước lấy họa. nhưng giờ phút này phản ứng đầu tiên của hắn là dùng thần thức hỏi nhậm vũ. người có thể khiêu khích nhậm gia cho dù động vào gia nhân nhậm gia thì cũng không phải người thường. người đi giúp lục thúc là được, mau chóng gom đủ dược vật để cứu tỉnh lục thẩm mới quan trọng. Chuyện nhỏ này ta tự thu phục là được rồi." Trong đầu Mặc Hồng cũng vang lên thanh âm nhậm vũ. "Gia chủ xin yên tâm ha. Thần, thần thức, gia chủ vừa rồi dùng thần thức nói chuyện với mình, hơn nữa khoảng cách này." Mặc Hồng đáp ứng một tiếng, nhưng đột nhiên ý thức được một vấn đề, gia chủ sao lại có thần thức như vậy? Bình thường mà nói, luyện thể cảnh không thể dùng thần thức xuất ngoại, thần thức luyện thể cảnh chỉ dùng nội thị để giúp tu luyện, mà đây là tình huống chỉ khi luyện thể cảnh tầng thứ 5 mới làm được. Mà chỉ khi đạt tới chân khí cảnh, thần thức mới có thể xuất ngoại, bình thường chân khí cảnh tầng 3 trở xuống, nhiều nhất chỉ có thể tra xét được xung quanh 3 tới 5 thước, sau khi đạt tới chân khí cảnh tầng 6 mới có thể tra xét chung quanh chừng 10 thước, mà chỉ khi đạt tới chân khí cảnh tầng 9 mới được 20 thước. Vừa rồi mình cùng gia chủ nói chuyện, gia chủ mang theo đồng cường và thiết tháp đã đi hơn 10 thước, chờ gia chủ nói với mình thì đã đi hơn 20 thước rồi, chân khí cảnh tầng thứ 9, thậm chí thần thông cảnh. Điều này sao có thể? Mặc dù biết Nhậm Vũ có điều dấu giếm, nhưng phương diện lực lượng sao có thể đạt tới trình độ này, quả thực khó có thể tin. Nếu không phải lực lượng cường đại tới trình độ như vậy, chẳng lẽ thần thức đạt tới. Vậy thì càng nghịch thiên. Cốn dựa vào những chuyện gần đây, Mặc Hồng còn tưởng mình đã hiểu gia chủ, bây giờ lại phát hiện mình lầm to rồi. Mặc Hồng càng nghĩ càng cảm thấy mê hoặc, nghĩ lại buổi nói chuyện khuya ngày hôm trước, ca khúc lệ năm nhi lục ra, chiến đại tướng quân cũng ghi lại. Phố dược là nơi tập kết giao dịch dược liệu lớn nhất kinh thành. Nói lạc phố dược, thực ra là khu vực lấy dược liệu để sống, chưa cửa hàng ra, các ngõ ngách tràn ngập người bán dược liệu, dược vật. Đời không không thể rời được dược vật, tu luyện càng thêm lại càng không thể rời được dược phẩm, bởi vì đây là kinh thành phồn hoa, cho nên vô số người mạo hiểm trở về đây giao dịch, mua dược vật tu luyện, càng khiến nơi đây náo nhiệt. Cửa hàng trên phố dược đều đã có chủ, người có được cửa hàng đều có thế lực. Cửa hàng dược cao nhân nằm tại phố dược, cũng không tính là lớn, chỉ hơn 200 thức vuông, nhưng giá trị gia Giờ phút này có mấy trăm người vây xem, bởi vì cửa hàng dược cao nhân truyền ra từng tính động lớn, dược vật bị ném ra ngoài, mười mấy người không chút lưu tình, đang điên cuồng đập phá. Đập, đập cho ta, đập nát toàn bộ cho bản thiếu gia, con bà nó, bắt lấy tên mập mạp chết tiệt kia, ta nhất định phải lóc thịt hắn xuống. Hai. Trước cửa cửa hàng dược cao nhân đậu một chiếc linh thú tọa giá, đây là một con hồ hùng linh thú càng người tàn ra nhiệt hỏa, tuy rằng không phải là yêu thú mạnh mẽ gì, nhưng hàm răng nanh sắc bén lộ ra sát khí kinh người. Hồ Hùng có vẻ rất bất ăn, tuy rằng người khống chế lần nữa áp chế nó, nhưng nó lại liên tục gầm gừ, ngọn lửa trên người tàn ra càng ngày càng nóng, khiến cho người đánh xe ướt đẫm mồ hôi. Hắn không rõ, Hồ Hùng cũng không phải yêu thú vừa mới hàng phục, từ nhỏ hắn đã khống chế Hồ Hùng này, nhưng hôm nay sao lại vậy? Bên trong linh thú tọa giá truyền tới thanh âm một người trẻ tuổi, bên trong là một thanh niên chừng 20 tuổi quần áo hoa lệ, dáng vẻ thanh tú, chỉ là vẻ mặt vô cùng kiêu căng, hắn không ngừng đồ dược phẩm ra nhét vào miệng ăn. Không chỉ dược vật, ngay cả y phục hoa lệ cũng bị cởi ra, lộ ra năm vết thương được bôi dược phẩm. Đây là mẹ nó dược vật gì, mình ăn nhiều dược phẩm và đan dược giải độc như vậy, nhưng chỉ áp chế được nhất thời. a, ngươi chết ta rồi, con bà nó, mập mập chết tiệt, quách tu ta không bắt được ngươi thì ta không phải là thiếu chủ của thánh dược đường. Mới đây không lâu, hắn bị tên mập mạp chết tiệt kia tới gần ném bột phấn vào, kết quả toàn thân ngứa muốn chết. Cái cho như vậy thường dùng dược phẩm hạ lưu, chỉ cần lực lượng đủ mạnh là không sao, nhưng hắn với tu vi chân khí cảnh tầng thứ 8 của hắn lại không ép ra được. Vậy còn chưa tính, hắn dùng bao nhiêu thuốc giải độc mà không giải được, hiện tại toàn thân ngứa khó chịu, trong lòng hắn phiền muốn chết, hạ lệnh bắt người cho bằng được. Kỳ quái, tiệm này trước khi không phải thuộc thánh dược đường sao, về sao lại cho tên phó mã phương ra kia, chẳng lẽ bọn họ có xích mích, sao lại tới đây đập phá? Ngươi vừa mới xuất quan, chuyện lúc trước ngươi không rõ đâu. Bây giờ nó đã đổi chủ rồi, bây giờ là của gia chủ nhậm ra, náo nhiệt rồi, thiếu chủ thánh dược đường phát uy, có kịch vui xem rồi. Nghe nói tên thiếu chủ quan hệ giữa tên thánh dược đường này và phương viêm rất tốt, chắc là rất đầu thay tên phương viêm kia. Có kịch vui xem rồi, gia chủ nhậm ra cũng không phải dễ trêu vào à, chống trận cũng dám gõ, có gì mà hắn không dám làm. Thiếu chủ thánh dược đường là quốc cữu ra à, thánh dược đường lại là quái vật lớn, thiếu chủ thánh dược đường hoành hành ngọc kinh thành, ngay cả hoàng tử cũng không dám chọc vào hắn. Sắp có náo nhiệt rồi, mau nhìn, linh thú tọa giá gia chủ nhậm ra đến rồi. Người xem náo nhiệt vĩnh viễn không sợ chuyện lớn, nhao nhao nghị luận, đột nhiên có người cả kinh chỉ về phía xa kêu lên, chỉ thấy một vàng sáng vàng bao phủ, linh thú tọa giá của gia chủ nhậm ra cấp tốc tiến vào phố dược. vô số người quay đầu lại nhìn. thiếu chủ, gia chủ nhậm gia nhậm vũ đến rồi, có nên dừng lại hay không? Lúc này, thủ hạ quách tú cũng phát hiện linh thú tọa giá của gia chủ nhậm ra tới, vội vàng tới hỏi. Hắn thì là cái thứ gì một tên gia chủ bù nhìn cho má nếu hắn thật sự nắm nhậm ra trong tay bản thiếu chủ còn cho hắn mấy phần mặt mũi ở trước mặt người khác còn tạm được ở bàn trước mặt thiếu chủ hắn ngay cả chó cũng không bằng đập cho ta đập nát hết nơi này cho ta gọi người đi bắt tên mập mạp chết tiệt kia bản thiếu chủ xẻ thì tên mập mạp này trước mặt nhậm vũ hỗn đàn hai quách tù ngứa ngáy chịu không nổi cho nên càng nổi giận hắn vốn đã kiêu căng không sợ trời không sợ đất vâng tiếp tục đập hủy diệt nơi này cho ta nhận được mệnh lệnh thiếu chủ thủ hạ lập tức hạ lệnh linh thú tọa giá xuất hiện đám người kia càng đập càng hung đã không phải phá tiệm hoàn toàn biến thành phá nhà ngay cả tường cũng đập tại một tòa lầu cao cách đó mấy trăm thước qua cửa sổ nhìn về chỗ này phương viên mặt vốn tái nhợt để oan khí cũng nở nụ cười quách tú cũng là một tên nhiều lần theo đuổi phương kỳ cũng xem như một trong số người có thực lực nhất theo đuổi phương kỳ thánh dược đường nắm một phần ba thị trường dược liệu ngọc kinh thành trong tay dược phẩm cũng nổi danh kinh thành Sau lưng bọn họ còn có một thế lực lớn, nghe nói có liên quan tới một môn phái cường đại, mà tỷ tỷ Quách Tú còn là phi tử hoàng đế sụng ái nhất. Quách Tú và Phương Viêm vốn là đồng học, về sau Quách Tú muốn thông qua quan hệ Phương Viêm và Phương Kỳ để hắn nói tốt với Phương Kỳ, cũng tạo cơ hội cho hắn tiếp cận. Mà cửa hàng dược này, vốn do Quách Tú trợ giúp, Phương Viêm mới lấy được. Lần này Quách Tú mới từ bên ngoài trở về, biết Phương Viêm xảy ra chuyện liền tới tìm hắn, Phương Viêm biết rõ tính cách Quách Tú người này từ nhỏ được nuông chiều, so với con cháu dòng chính nam đại gia tộc chỉ có hơn chứ không kém, ở trong ngọc kinh thành vốn đã ngênh ngang, hắn cố ý không gặp quách tú, sau đó bảo hạ nhân nghị luận cố ý để cho quách tú nghe được, để quách tú giúp hắn đoạt lại cửa hàng này, hơn nữa phương kỳ và nhậm vũ kết thù, cho nên hắn cũng muốn báo lại nhục nhã lần đó. Quả nhiên, quách tú không kìm nổi tới sinh sự. Nhậm vũ, ngươi không phải rất kiêu ngạo, rất trâu giao, ta xem ngươi có thể trâu tới mức nào. Phương Viêm lẩm bẩm một câu, ánh mắt lóe lên hận ý, nếu không phải hoàng đế Triệu tập mình đúng lúc, nhục nhã kia hắn cũng không dám gặp người rồi, cho dù bây giờ hắn cũng không dám ra gặp ai. Đương nhiên, đây chẳng qua là mặt ngoài, hắn muốn báo thù, hắn muốn tìm lấy lại tôn nghiêm của mình, lấy lại tất cả thuộc về mình. Không thể nào, con dám không nể mặt. Nham Vũ ngồi trên linh thú tọa giá, người xung quanh thấy đều phải tránh đường, cho nên hắn liếc mắt một cái đã nhìn thấy tình huống bên trong, nhưng hắn lại thấy đám người kia càng đập càng hung, giống như muốn dỡ cả nhà xuống. Thu bá, đụng vào có sao không? Tuy rằng nhậm vũ là gia chủ, nhưng đến bây giờ hắn cũng không rõ ràng làm linh thú là yêu thú gì, bởi vì nó luôn bị một tầng ánh sáng vàng bao quanh, cho nên vẫn lên tiếng hỏi. Một là cấp bậc hồ hùng của tên kia cũng không thấp So với linh lang cấp 6 hậu kỳ của gia chủ phương gia phương thiên ân bị lục thúc giết chết còn mạnh hơn một chút, linh thú đạt tới cấp 7 có thực lực ngang ngửa cường gia thần thông cảnh, sức chiến đấu của hồ hùng tuyệt đối không kém. Ở đây khác với Ngọc Hoàng Học Viện, cho nên nhậm vũ nhất thiết phải hỏi rõ, vừa rồi hắn cũng nhận được tin tức mặc hồng truyền tới, đã biết rõ người tới quấy rối Nhưng mà cho dù hắn có phải quốc cữu hay không, cũng không ảnh hưởng tới nhậm vũ, nhậm vũ vẫn thu thập hắn. Thu bá không nói gì, chỉ hơi gật đầu. Đụng vào là được, đụng cho hắn hoan ở đây mặt, thu bá, đụng hắn. Vừa thấy thu bá gật đầu, nhậm vũ tự tin hơn, vung tay ra lệnh. Cầm ầm. Sau khi nhận vũ phất tay hạ lệnh đụng thẳng, thu bá luôn đội mũ che mặt hơi hơi giật giật, lại mơ hồ có cảm giác hưng phấn, chỉ là trong nháy mắt, hai tay hắn ấn xuống một phát, linh thú tọa giá lập tức tăng tốc, lần này khác lần ở học viện. Lần đầu tiên có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong vầng sáng vàng kia, bên trong tàn ra một cỗ lực lượng mênh mông, mỗi một bước lực lượng lại bạo tăng, âm ầm chạy đi như thượng cổ cự long vậy. Âm ầm, linh thú tọa giá đã hóa thành một tia sáng màu vàng xông ra ngoài. Cằng Tăng tốc trong khoảng cách ngắn như vậy, người chung quanh cho dù nhìn vào cũng không hiểu sao lại vậy, chỉ thấy một vầng sáng vàng phóng về phía hồ hùng. Tiếp theo tiếng ầm ầm rung trời, hồ hùng cùng thùng xe xoa hoa trực tiếp bay ra ngoài, tan vỡ trên không chung. Ha, sao lại thế này, ai? Quách tú bị đánh bật lên không chung vài vòng, toàn thân ngứa ngáy ở trong xe, hắn đã cởi hết quần áo bôi không ít dược vật, mà dược vật đang lấy ra cũng bị va chạm cho tan tành. Hắn đang thất nhiên bắt đảo. Tuy rằng trong nháy mắt vận chuyển chăn cương hộ thể, người cũng không sao, nhưng cũng bị đụng cho đầu óc choáng váng, âm âm thùng xe vỡ nát, hô hùng bay đi mà hắn từ trên không trung hạ xuống. Quách Tú đầu óc choáng váng, còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, giận dữ quát lớn nhìn về chỗ cũ, lại thấy bị một cái linh thú tọa ra lớn khác chiếm lĩnh, rõ ràng là dấu hiệu của nhậm gia. Lại nhìn linh thú hồ hùng của mình bị đụng cho hôn mê, toàn bộ linh thú tọa ra vỡ tan tành. Đáng ghét, Quách Tú ở Ngọc Kinh Thành chưa từng bị ủy khuất như vậy, lập tức giận dữ Trời ơi, quá kinh khủng, lại dám trực tiếp đụng thẳng, trời ạ. Linh thú tọa giá hồ hùng lại bị đụng bay. Trời ơi, sao lại thế này? Đùa gì vậy? Thấy thùng xe vỡ nát, linh thú hôn mê, người xung quanh đều kinh hãi kêu lên, nhưng sau đó lại im miệng. Nhậm vũ, người khác sợ ngươi, thánh dược đường ta cũng không sợ ngươi, ngươi dám đụng hư linh thú tọa giá của bản thiếu ra, người đâu, bắt lấy hắn cho ta. Quách tú phát hiện người xung quanh đột nhiên im bặt, lập tức hạ lệnh bắt giữ nhậm Vũ. Gia chủ nhậm ra thì thế nào, người khác sợ nhậm ra ngươi, quách tú ta cũng không sợ ngươi, thánh dược đường càng không sợ nhậm ra các ngươi, huống chi gia chủ ngươi chỉ là con rối ha ha con cái nhà ai, ban ngày ban mặt lại trần chuồng chạy ra đây vậy, hắn thích tự ngược sao. Nhìn ngươi cũng sáng sủa đấy, không nghĩ tới, lại không nghĩ tới à, ha ha Nhậm vũ từ bên trong đi ra, không đợi quách tù nói xong đã chỉ vào hắn cười phá lên, không chút cách khí. Tầng, nhậm vũ vừa cười, lập tức khiến không khí quỷ dị oà lên. Đây không giống như đụng à, rõ ràng lúc trước tự ngược trong xe à. Trời ơi, vừa rồi có 5, 6 người ra ngoài, thì ra bên trong là như vậy. Biến thái, ngươi nhìn đi, trên người hắn để vết máu. Tuổi con trẻ lại không nghĩ tới tâm lý có vấn đề. Chẳng lẽ đây là tự ngược trong truyền thuyết? Ai? Quách tú đột nhiên ý thức được không đúng, nhìn lại mình thiếu chút nữa hôn mê, trừ bộ vị còn được che, cơ hồ trần như nhộng. Hơn nữa vừa rồi toàn thân ngứa ngáy, tuy rằng hắn đã cực lực khống chế, dùng dược vật, nhưng cũng cào sức cả người, giống như bị người ta dùng roi quất vậy. Giờ khắc này quách tú như rơi xuống hố băng. Hắn luôn tự nhận là nam nhân tiêu sái nhất trong thế hệ trẻ ngọc kinh thành, nhưng mà bây giờ hình tượng không còn gì. Giờ phút này hắn mất mặt hận, không thể chui xuống đất. Hốn đàn, sao lại đụng nát linh thú tọa giá của mình đúng lúc này? câm miệng, điều mẹ nó câm miệng cho ta, người đâu, vây nơi này lại cho ta, không cho kẻ nào thoát Nếu có ai chuyển ra ngoài thì chính là kẻ thù của thánh dược đường ta, ta muốn hắn nhà tan cửa nát, diệt cửu tộc hắn, nếu không ta cũng không tên là Quách Tú. Chuyện này tuyệt đối không thể chuyến đi, tuyệt đối, nếu lúc này không phải ở phố dược, Quách Tú đã giết người diệt khẩu rồi. Giống giận xong, hắn từ đống đổ nát nhặt lên một bộ y phục rách nát mặc vào, nhưng cũng chỉ tạm che được thôi, vẫn còn thấy được vết cào trên người, chỉ là toàn thân ngứa muốn chết, khó chịu muốn chết, hắn không khỏi dùng lực lượng ắt đi. Xoạch! Trong nhảy mắt, chung quanh lại yên tĩnh, người xem liên tiếp lui về sau, không ít người hoảng sợ. Thậm chí có người cúi đầu, sợ để cho quách tú nhớ mặt mình, mà đám thuộc hạ chạy tới chỗ quách tú nhao nhào nhảy ra ngoài, nhằm khống chế người ở đây. Nhậm vũ biết thế giới này hoàn toàn khác thế giới đời trước, giết người là chuyện bình thường. Nhưng giờ phút này xem như lần đầu tiên mới thấy được một mặt tàn khốc của thế giới này, quách tú phẫn nộ, dường như muốn giết hại tất cả người ở đây, mà người xem đều e ngại, hoảng sợ. Nhậm vũ có thể tưởng tượng được, nếu đây không phải Ngọc Kinh Thành, nếu là nơi khác, có lẽ lúc này đã máu chảy thành sông rồi. Nếu nơi này không phải Ngọc Kinh Thành, nếu không phải vừa lúc ở phố Dược, vì muốn giấu sự xấu hổ, tên thiếu gia kia đã hạ lệnh tàn sát rồi. Thực lực, thế lực cũng không thể thiếu, nếu không chính là thịt cá trong người thế giới này. Vậy ngươi chuẩn bị đổi tên đi, không cần bọn họ nói, bản gia chủ khẳng định sẽ để tất cả người Ngọc Kinh Thành biết, không, sẽ làm cho cả Minh Ngọc Hoàng chiều biết chuyện trần chuồng của người hôm nay nhìn thấy quách tú giận chó đánh mèo người xung quanh lại nhìn thấy người chung quanh sợ hãi Nhậm vũ cũng không phải người dám làm mà không dám chịu hắn đứng ra gánh vác hơn nữa hắn tới là tìm tên này tính sổ trước khi đụng hắn đã đoán được hậu quả bởi vì lúc trước thết tháp có nói mập mạp đánh lén đối phương mập mạp võ lực yếu ớt hắn đánh lén khẳng định sử dụng dược phẩm mà rất có thể là phân ngứa mà phân ngứa của hắn cũng không phải người bình thường có thể giải được quả nhiên quách tú dùng vài mảnh che thân nghe Nhậm vũ nói vậy lập tức giận tái mặt Nhậm vũ ngươi dám Quách Tú sợ giật mình, chỉ thẳng nhậm vụ uy hiếp. Đừng tưởng rằng ngươi là gia chủ nhậm ra ta không làm gì được ngươi, nếu ngươi dám nói bậy, ta thì đối không tha cho ngươi. Đến lúc đó, nếu nhậm ra không cho ta một cái công đạo, Thánh Dược Đường đem sẽ không làm bất kỳ giao dịch gì với nhậm ra nữa, ngươi giao dịch với nhậm ra đều là địch nhân của Thánh Dược Đường. Hơn nữa ngươi chớ quên, ta chính là quốc cữu ra, ngươi nếu đám nói bậy làm mất mặt hoàng gia, thì thì ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Mặc dù nói không quan tâm, nhưng nhậm vũ đang ở trong linh thú tọa giá, mà vừa rồi hắn cũng thấy được uy lực của linh thú tọa giá. Hốn chi bên cạnh nhậm vũ còn có đồng cường, quách tú mặc dù hoành hành ngang ngược ở Ngọc Kinh Thành, nhưng không ngu tới mức bây giờ đụng vào nhậm vũ. Lần này hắn mang không ít người tới, trước sau mấy chục người về quanh, trong đó có hai người là chân khí cảnh tầng thứ 9, nhưng cũng không có cường giả thần thông cảnh, cho nên hắn cũng không dám trực tiếp hạ lệnh đối phó nhậm vũ. Hốn chi giờ phút này hắn còn hạ lệnh không chế người ở đây. Nếu lần này người mang tới đủ mạnh, như vậy đánh trước nói sau. Mặt mũi hoàng gia, ta kháo, hà hà. Nhậm vũ cười nói, chỉ bằng ngươi cũng xứng nói mặt mũi hoàng gia, ngươi chẳng qua chỉ là người ngoài, ngươi đại biểu được mặt mũi hoàng gia sao. Ngươi cũng thật biết chiếu cố mặt mũi hoàng gia à, không chút kiêng kỵ chạy tới cửa hàng được nhậm gia ta đập phá, còn đả thương thị vệ nhậm gia ta, lại người như người bàn gia chủ trực tiếp đập chết là được, còn muốn kêu gào với ta. Quốc có quốc pháp. Ngươi dám công nhiên đà thương người, nếu không bây giờ ngươi cùng ta tới Kim Loan Đại Điện, chúng ta gặp Hoàng thượng, thuận tiện kêu cà tỷ ngươi, xem bọn họ nói gì. Loại chuyện này không dối gạt được, nhậm vũ thu thập quách tú cũng phải làm chuẩn bị. Gặp Hoàng thượng, mình giờ thành ra cái bộ dạng này còn đi gặp vua, như vậy mắc cỡ muốn chết. Hờ! Quách tu nhíu mi, tức giận hừ một tiếng, tiệm này nề tình phương viêm là bạn tốt của bàn thiếu ra mới chuyển nhượng giá thấp cho hắn. Thánh dược đường ta cũng dùng giá thấp cung cấp dược vật, hiện tại ta muốn thu hồi tất cả dược vật nơi này, về sau thánh dược đường ta sẽ không cung cấp bất kỳ dược vật gì nữa. Về phần nhân viên bị thương và dược phẩm bị tổn hại. Bô Quách tú khoát tay, trong tay xuất hiện một sắp kim phiếu, chừng hai mươi mấy trương, trên trăm vạn, vô cùng lớn lối nói. Về phần chút tổn thất này của ngươi, bản thiếu chủ sẽ bồi thường cho ngươi, nhiều đây để cho ngươi bù lại 10 lần rồi. Tuy nhiên, ngươi nhất thiết phải giao tên mạc mạp chết tiệt kia ra đây cho bản thiếu chủ. Vừa rồi lại phục dụng một viên thuốc, mạnh mẽ dùng lực lượng áp chế, nhưng người càng ngày càng hở, quách Tu phách lối nói chưa xong, còn uốn éo thân thể, hiện tại hắn hận không thể rút ra lột cân tên mập mạp kia. Quách Tú tuy rằng bình thường nga ngược kiêu ngạo, nhưng hắn cũng không ngốc, nếu Nhậm Vũ không mang ai tới, vậy hắn tuyệt đối không nói những lời này, đã sớm để người mình động thủ rồi, cho dù không thể giết Nhậm Vũ, cũng nhất định đánh cho hắn một trận, buộc hắn giao ra tên mập mạp chết tiệt kia, giao ra giải dược, nhưng bây giờ linh thú tọa giá đều bị Nhậm Vũ đụng nát, bên cạnh Nhậm Vũ còn có cường giả thần thông cảnh đội trưởng cận vệ đồng cường, hắn cũng không dám làm vậy. Ít nhất hắn cảm giác, mình làm vậy đã coi như lui một bước, vốn tính hùng hùng hổ hổ thu thập Nhậm Vũ Nhưng bây giờ cả người ngứa ngáy, mình vốn là thiếu chủ thánh dược đường lại không có biện pháp giải độc, cho nên mới lùi một bước. Ít nhất hắn thấy mình đã rất nhượng bộ rồi, mình bồi thường cho hắn là đã nể mặt hắn rồi. Nếu nói như ngươi, bổn gia chủ bất cứ lúc nào cũng có thể đến đập phá nhà ngươi, sau đó cho ngươi ít tiền nói mấy câu ngon ngọt là được sao. Ngươi tưởng ngươi nói gì cũng được sao, đầu óc bã đậu cũng chẳng sao, nhưng đừng để vào nước à, ta thấy ngươi không phải vào nước thường, mà là nước tiểu đấy. Nhậm vũ, ngươi. À, ngươi Bản gia chủ thế nào? Bản gia chủ ít nhất không động sát tâm với người xung quanh, chỉ vì bọn họ thấy người tự ngược, chân chuồng chạy trên đường là người liền muốn giết người diệt khẩu, còn muốn diệt môn, diệt cửu tộc, con mẹ nó ngươi cho rằng mình là ai. Hôm nay ngươi đập cửa hàng bổn gia chủ, bồn gia chủ sẽ đập ngươi. Con bà nó, giả ngụ ở trước mặt bản gia chủ, ra vẻ quần áo lụa là xem bản gia chủ thu thập ngươi như thế nào, nhậm vũ không có ý định buông tha tiên quách tú này, tuy rằng hắn thiếu tiền, luôn tìm cách kiếm tiền. Nhưng tuyệt đối không coi trọng chút tiền lẻ này, hắn muốn không ngừng kiếm tiền, hoặc là loại chuyện như vừa vét của cài phương ra đấy. Nhậm vũ Không nên không cần mặt mũi. Quách tu khó chịu muốn chết, bây giờ không ở trên xe, không thể bôi dược vật, hiệu quả đan dược và lực lượng bản thân càng lúc càng yếu. Nếu không phải vừa rồi thất thố, hiện tại hắn đã sớm rời đi rồi. Ông Nhưng vào lúc này, trong đầu trời lóe lên một đạo ánh sáng tinh khiết, vang lên thành âm, tiếp đó ánh sáng kia tới gần. Ha ha Vừa thấy đạo ánh sáng kia vọt tới, Quách Tu vốn thất thố, nhục nhã, đột nhiên cười to, vô cùng đắc ý nhìn Nhậm Vũ, trong mắt chớp động sát khí. Nhậm Vũ, lần này ngươi chết chắc rồi, không có người bảo hộ, ngươi chỉ là phế vật. Phế vật giống như ngươi, bản thiếu chủ một ngón tay cũng có thể nghiền chết ngươi, ngươi lại dám đụng nát linh thú tọa giá của bản thiếu chủ, vậy nát nữa dùng linh thú tọa giá của ngươi bồi thường đi. Hà hà, linh thú tọa giá của Nhậm Thiên Hành năm đó cũng tốt, về phần ngươi, lát nữa bổn thiếu chủ sẽ ném ngươi ra đường gia chủ cẩn thận thiết tháp bảo hộ gia chủ lúc quách tú nói chuyện đồng cường trực tiếp phóng lên cao nghênh đón đạo ánh sáng kia thịch thịch thình thịch hai đạo đạo ánh sáng đụng nhau trên người đồng cường tàn phát ra một tầng ánh sáng vàng trong nháy mắt và chạm với đối phương tiếng nổ kinh thiên khiến cho người thực lực yếu phải bưng tay suýt nữa hôn mê ha ha quách tú không nhịn được vừa cười vừa vặn người gãi tay chẳng khác nào khi vậy nhìn hắn đắc ý cản rỡ khiến cho người ta có cảm giác biến thái Trong mắt quách tú, mới vừa rồi là tình thế bất lợi, bên mình không có cao thủ ngăn cản được đồng cường. Cho nên hắn đã lén cho người đi liên lạc. Bây giờ đồng cường bị cường giả thần thông cảnh thánh dược đường mới tới cản lại, như vậy mình có thể trà đạp nhằm vũ bất cứ lúc nào. Con bà nó, dám khiến cho mình thất thố, mất hết mặt mũi, mình cũng cho hắn đẹp mặt. Người khác sợ nhậm ra hắn, mình cũng không sợ, chứ không nói thân phận quốc cữu, cho dù xảy ra chuyện, mình tới tông môn trốn, ai làm gì được hắn đây. Nhậm vũ, vừa rồi cho ngươi bồi thường ngươi không muốn, hiện tại ngươi muốn cũng không có nữa. Quách tú nói xong, trực tiếp đem kim phiếu vừa rồi thu hết lại. Hắn không quan tâm chút tiền ấy, nhưng giờ phút này hắn cho rằng đã hoàn toàn không cần thiết. Ngươi cho là sử dụng chút bột ngứa, lại đột nhiên đâm nát xe của ta là có thể để ta xấu mặt đúng không? Hiện tại ta muốn bắt ngươi, cho chính ngươi ở ngọc kinh thành trần chuồng chạy, nếu như ngươi không chạy ta liền hoàn toàn phế ngươi. Người khác không dám, quách tú ta còn thật sự không sợ nhậm ra các ngươi. Mà loại phí vật ngươi, một ngón tay của ta là có thể giải quyết." Quách Tú nói xong, đã từng bước đi hướng linh thú tọa giá của Nhậm Vũ. Bột ngứa rất sướng nhỉ, đương đương thiếu chủ của Thánh Dược Đường ngay cả chút vấn đề bột ngứa ấy đều không giải quyết được, thiệt thòi ngươi còn không biết xấu hổ nói ra, bản gia chủ nếu là ngươi, tha rằng chính mình mất mặt xấu hổ cũng sẽ không nói ra, dù sao ngươi vốn không phải là thứ tốt gì, chính mình mất mặt trần chuồng chạy cũng là chuyện của ngươi, nhưng hiện tại ngươi vừa nói vậy, mất mặt nhưng là Thánh Dược Đường các ngươi Bột ngứa loại đồ chơi nhỏ này ngươi thân là thiếu chủ thánh dược đường đều không giải quyết được, còn không biết xấu hổ nói, ta thấy thánh dược đường các ngươi cũng chỉ có chút khả năng ấy. Nếu không phải bàn gia chủ vừa mới tiếp nhận tiệm thuốc này còn chưa chỉnh đốn, những loại thuốc lầm kia của thánh dược đường các ngươi đã sớm bị thanh lý ra ngoài, còn thánh dược đường nữa, ta xem các ngươi là thạng dược đường mới đúng. Gia chủ, đi mau, thu bá, mau. Khiết tháp muốn cho nhậm vũ nhanh chóng vào trong xe, hắn muốn sông qua liều mạng cản trở quét tú này lại một chút Nhằm vũ thò tay kéo cánh tay của thiết tháp, thiết tháp nguyên bản muốn vọt xuống lập tức cảm giác cánh tay của mình bị giữ chặt, hắn dùng hết sức toàn thân lại can bản không có biện pháp nhúc nhích một chút. Điều? Điều này sao có thể? Thiết tháp tuy rằng chất phác, nhưng cũng không ngốc. Chính mình hiện tại nhưng là tu vi luyện thể cảnh đại viên mãn, kém một chút là đạt tới chân khí cảnh. Hơn nữa công pháp chính mình tu luyện phi thường đặc biệt, nếu như không phải chân khí và khí kinh khác biệt về bản chất, cho dù cùng người chân khí cảnh tầng 1 hay do thân thể, do lực lượng đều không Nhưng hiện tại, gia chủ chỉ là tùy ý thò tay kéo tay mình, hơn nữa bởi vì mình tay to, gia chủ chỉ có thể tóm lấy một bộ phận, nhưng mình dùng hết sức lại không nhúc nhích được mày may. Giờ khắc này thiết tháp đều ngây ra ở đó. Sư phụ, gần như vào lúc thiết tháp muốn chắn ở phía trước, kêu nhậm vũ rời đi, trong đầu nhậm vũ vang lên tiếng của thường lão tứ. Nơi này cách trường nhạc đổ phương cũng không xa, nhậm vũ tuy rằng không thông chi thường lão tứ, nhưng thường lão tứ cũng biết hiện giờ nơi này là sản nghiệp của sư phụ mình. Bình thường liền phái người lưu ý nơi này. Sau khi xảy ra chuyện hắn cũng ngay lập tức chạy tới. Sau khi tới phát hiện sư phụ ở nơi này hắn lập tức thần thức khẽ động liên hệ nhậm vũ. Không có mệnh lệnh của ta không được có bất kỳ động tác. Nhậm vũ thần thức khẽ động ngầm thông chi thường lão tứ thánh dược đường này là thế lực giang hồ. Tuy rằng hiện tại thánh dược đường chủ quách tông hữu là quốc trượng, quách tú này là quốc cữu nhưng tập tính môn phái giang hồ dù sao bất đồng năm gia tộc lớn. Chính mình thân là gia chủ nhậm gia còn đỡ một chút. Nhưng thường lão tứ thì bất đồng, cho nên nhậm vũ không đến lúc tất yếu không muốn cho thường lão tứ cuốn vào trong đó, nếu không đại kế vơ vét tiền của trường nhạc đổ phương rất có khả năng sẽ bị ảnh hưởng và đả kích. Về phần cục diện trước mắt, nhậm vũ tự tin còn có thể khống chế. Ngươi dùng một ngón tay, như vậy bản gia chủ không động thủ là có thể đánh tàn ngươi, tin hay không? Nhậm vũ nhìn quách tú, khiêu khích nói. Quách tù lớn hơn nhậm vũ một chút, tuy rằng nhậm vũ là gia chủ nhậm gia, nhưng ở trong mắt quách tù cái tên quần là áo lượt nhậm vũ này căn bản không cùng một cấp bậc với hắn. Vừa rồi đồng cường ở bên cạnh chính mình linh thú tọa giá bị đâm hỏng, lại đột nhiên xuất hiện loại chuyện đó hắn mới có thể thất thố, mới có thể hơi chút suy sụp. Giờ phút này chính là lúc báo thù, nghe thấy loại khiếu khích này của nhậm vũ, khóe miệng hắn đã nhếch lên. Haha, không động thủ liền đánh tàn ta, ngươi cho ngươi là ai? Ngươi cho là đây là Ngọc Hoàng học viện hả? Ngươi cho là bàn thiếu chủ là loại người không đầu óc cao phi kia sao? Đợ tiền, thánh dược đường ta còn giàu có hơn nhậm gia các ngươi. Đó thế, thánh dược đường ta có tông môn làm hậu thuẫn, ta là quốc cữu gia. Dung tiền nện người, đó là chuyện lúc ta 10 tuổi đã chơi chán, cho dù ngươi cho nhiều tiền mấy, ai dám động ta? Ngươi hỏi đám phí vật rác rưởi này xem, cho bọn họ 100 là gan, bọn họ cũng không dám động đến ta, còn không động thủ liền đánh tàn ta. Hôm nay ta liền tự tay đánh tàn ngươi chút giận cho phương kỳ. Sau đó lại đem người lột sạch ném ra đường cái trần chuồng chạy, cho ngươi trở thành gia chủ đầu tiên trần chuồng chạy trong lịch sử minh Ngọc Hoàng Triều. Ha ha, đều là quần là áo lượt Nhậm Vũ vừa nói quách tú liền đoán được ý tứ của Nhậm Vũ. Nhưng hắn lại căn bản không tin chiêu này. Chiêu này cùng người khác chơi thì được, chơi với mình, quả thật chính là mùa búa trước cửa lỗ ban, tự tìm mất mặt. Hắn ta không biết những trò này đều là mình chơi chán rồi. Giờ phút này hắn đã cách linh thú tọa giá của Nhậm Vũ không đến 20 thước. Nếu không phải cẩn thận linh thú tọa giá này của Nhậm gia đem hồ húng đâm bay ra, hắn đã sớm đi lên bắt lấy Nhậm Vũ, nhưng linh thú tọa giá này dù sao chỉ là tọa giá, chính mình chỉ cần cẩn thận một chút tránh khỏi, bắt lấy Nhậm Vũ hết thảy liền xong. Một tên phế vật, chính mình cho dù đại bộ phận lực lượng trấn áp bột ngứa, nhưng muốn đối phó với hắn cũng như đùa. Bị Quách Tú nói như vậy, trong đám người vây xem chung quanh vừa rồi, hầu hết đều cúi đầu xuống, Quách Tú đáng ghét bọn họ cũng chán ghét, nhưng đúng như Quách Tú nói, bọn họ thật đúng là không dám động Quách Tú. Mà đối với lời nhậm vũ nói, không động thủ liền đánh tàn quách tú, cũng không có mấy người cho là thật, thầm nghĩ lúc này đến lượt nhậm vũ xui xẻo. Tuy rằng hai ngày trước vừa mới phát sinh chuyện gõ chống trận, nhưng đó dù sao là ở nhậm gia, có lục gia nhậm thiên tung làm hậu thuẫn cho hắn, nếu không vương thiên ân làm sao sẽ buông tha cho hắn. Nơi này không có chống trận, dù cho nhậm gia thật sự có cao thủ duy trì gia trù như hắn, hiện tại đến cũng muộn rồi mà quách tu nói thế nào đi nữa cũng từng là người ngọc hoàng học viện thành tích nổi trội tốt nghiệp hai năm này chuẩn bị đánh vào thần thông cành mà nhậm vũ nghe nói sắp lưu ban nhậm vũ giờ phút này nói lớn mấy mọi người cũng đều âm thầm lắc đầu ba nhậm vũ từ trong túi chữ vật lấy ra một sấp kim phiếu cùng với một ít ngọc phiếu đây đã là tất cả tài sản trước mắt hắn có thể lấy ra đây còn là bởi vì mập mạp đem tiệm tơ lụa và trang viên xử lý mà có được còn có một bộ phận thì đem phương viêm trói ở cửa chính nhậm ra từ trên người hắn ta lấy được Nơi này có chừng hơn 130 vạn lượng vàng cùng với 17, 18 vạn tiền ngọc. Không tính nhiều cũng không tính là ít. Đối với người bình thường mà nói, chỉ cần lấy được 1 trên 10 trong đó, đời này sẽ sống rất tốt. Hiện tại ai đem người của hắn đánh ngã sắp, bản ra chủ liền cho 10 vạn lượng vàng. Nếu có người đem tên biến thái, tự ngược cuồng này đánh ngã, số ngọc phiếu này đều là của hắn. Nhậm vũ không để ý tới quách tú, trực tiếp lấy kim phiếu và ngọc phiếu ra, nói với người chung quanh vừa thấy Nhậm Vũ thật sự lấy ra kim phiếu và ngọc phiếu, Quách Tú lại không kim nổi cười to, tiếp theo sau ánh mắt kiêu ngạo, khiêu khích, các ý nhìn ra chung quanh, quả nhiên để cho mình đoán đúng, tuy nhiên cho bọn họ 100 lá gan bọn họ cũng không dám động chính mình. Nếu là các người ở nơi này sinh tồn, các người im lặng không ra tiếng rất bình thường, nhưng nếu là người mạo hiểm hoặc gì khác muốn ở con đường võ đạo có phát triển, ta nghĩ các người hoàn toàn không cần phải nhịn, bởi vì một khi người nhịn, cũng đã định người sẽ không có thành tựu gì lớn, hơn nữa các ngươi có thể kiếm một khoản Với thu nhập bình thường của các ngươi, bao lâu có thể kiếm được mấy chục vạn lượng vàng, hôm nay đạt được khoản hoàng kim này, rời khỏi ngọc kinh thành, thánh dược đường của hắn có thể làm gì được các ngươi sao? Có khoản tiền này, các ngươi đến phần đất bên ngoài có thể sống rất tốt, bất luận là muốn tiếp tục tu luyện mạo hiểm hay là đến địa phương khác sinh sống, đều có thể không cần để ý chuyện hôm nay. Mà vừa rồi hắn còn uy hiếp muốn giết các ngươi, bản gia chủ có biện pháp tự bảo vệ mình, nhưng các ngươi thì sao? Nếu như hiện tại còn không động thủ, cũng thật sự không có cơ hội nữa. Nếu như hắn không giết các người đem các người nhốt hết lại, ném đến một địa phương hài thuốc, kỳ thật là chậm rãi đem những người từng nhìn thấy hắn trần chuồng, tự ngược đều giết chết, như vậy các người liền thảm. Nếu là ta, liền đánh hắn chết khiếp, đánh phê hắn cầm tiền sống ra. Nhiều người như vậy mà, ai biết là ai làm. Ai không dám đánh hắn lấy kim phiếu, đi thôi. Ai dám đánh ngã hắn, bản gia chủ liền đem 7, 8 vạn tiền ngọc này đều cho người đó. Nhầm vũ nói xong, chưa bỏ số ngọc phiếu kia ra, những thứ khác toàn bộ đều ném lên không Nhậm Vũ vừa rồi đã chú ý tới tình huống của đám người vây xem chung quanh, có hai phần một số người buôn bán chung quanh, những người này tuyệt đối không dám đắc tội thánh dược đường đắc tội quách tú. Mặc dù chính mình nói sẽ bảo hộ bọn họ, bọn họ cũng không dám, bởi vì loại quái vật lớn thánh dược đường và nhậm gia này đánh nhau, dễ dàng là sẽ lan đến đem bọn họ nghiền ép tiêu diệt, cái gọi là bảo hộ căn bản không có khả năng. Cho nên Nhậm Vũ cũng căn bản không nói, hắn chủ yếu chú ý là những người đến mua bán đồ, trong đó có hai đến ba phần là một ít người mạo hiểm. Bọn họ đem đồ vật dùng tính mạng đổi lấy đến nơi này bán, đồng thời cũng mua sắm một ít dược vật vì tu luyện và chuẩn bị lần mạo hiểm sau. Còn có một số người tu luyện phần đắt bên ngoài. Tóm lại nơi này rông rắn hỗn tạp, hạng người gì đều có, thành phần tương đối phức tạp. Tuy rằng vừa rồi lúc quách tú đắc ý kiêu ngạo, khiêu khích, đa số người đều cúi đầu tranh ánh mắt của hắn, nhưng cũng có số ít lộ ra khó chịu, thậm chí sát khí. Mà lời nói của nhậm vũ chính là khơi dậy ý niệm của bọn họ, người sợ hãi muốn nhân dịp hỗn loạn chạy mất, người dám mạo hiểm sẽ cấp đoạt kim phiếu, mà có một số người thì sẽ động thủ. Thịch, thịch, cẩn thận, à, kim phiếu rơi xuống, trong nháy mắt phía dưới loạn thành một đoàn. Đúng như nhậm vũ đoán, người điên cuồng nhân cơ hội chạy trốn, có người tranh đoạt kim phiếu cũng có một số người cấp đoạt thuận tay động thủ với thủ hạ quét tù ở ngoài. Trong mấy trăm người loại người nào đều có, thủ hạ của Quách Tú mới bao nhiêu, vừa rồi e ngại danh tiếng Thánh dược đường không dám trực tiếp động thủ, hiện tại nhiệm vụ gây ra hỗn loạn, đám người này có không ít người bất chấp, vài cái liền đem người của Quách Tú đánh ngã, sau đó cướp đoạt mấy tấm kim phiếu rồi nhanh chóng vọt ra ngoài. Các người! muốn chết? Dám? Quách Tú vừa nhìn lập tức cả kinh, giận quát một tiếng, không đợi hắn mắng ra tiếng, có năm, sáu bóng người đã che mặt từ trong đám người vọt ra, toàn bộ đều là tu vi chân khí cảnh, trực tiếp hướng về phía hắn. Những người này cũng không ngốc, thừa dịp hỗn loạn xông lên. Đúng như Nhậm Vũ nói, dù sao mấy trăm người Quách Tú cũng không có khả năng nhớ rõ ai với ai, nhất là phấn đất bên ngoài, đánh xong rời ngọc kinh thành, sờ cái tròi à. Các người, bịch bịch bịch, Quách Tú vô cùng kinh ngạc, hoàng hốt liên tiếp ngăn cản, nhưng bản thân hán bị bột ngứa tra tấn, đại bộ phận lực lượng còn phải dùng để trấn áp loại ngứa ngày khó chịu này, hiện tại đột nhiên đối mặt với nhiều người như vậy tập kích, lực phong ngự cũng có hạn. Trong nháy mắt bị đánh trên trăm quyền, đập mấy chục cước, chân cương hộ thể miễn cưỡng ngưng tụ bị đánh tan không nói, quần áo rách nát miễn cưỡng che thân trên người đều muốn rách bươm, toàn thân trên dưới không có một chỗ lành. "Người, đâu, cứu ta." Quách Tú phun ra một búng máu, điên cuồng hô lên, đồng thời khoát tay, trong tay đã cầm một miếng ngọc phù. "Xoạt." Mấy người đánh Quách Tú kia đều ngẩng đầu nhìn về phía Nhậm Vũ, bọn họ cũng không dám chậm trễ nhiều thời gian, sau khi đánh xong lập tức chuồn, nhưng là Nhậm Vũ hứa hẹn Chỗ này là của các người. Nhậm vũ nói xong, liền chuẩn bị đem ngọc phiếu trong tay ném cho bọn họ. Có thiếu tiền đến mấy nhậm vũ đều là kẻ dám tiêu tiền, huống chi là đã hứa hẹn. Chờ một chút, ta muốn một nửa. Đúng vào lúc này, trong đám người đột nhiên có một người vọt ra, thân hình, tốc độ nhanh đến kinh người, ngó một cái đã vọt tới gần, xuyên qua mấy người đứng ra kia, trực tiếp đến gần trước người quách tú miễn cưỡng che mặt đứng ở đó. Tay phải trực tiếp một trường, bàn tay thật lớn trực tiếp chụp lấy mặt quách tú. Ừ trong tiếng nổ đem cả người quách tú ấn ngã xuống đất lực lượng thật lớn khiến mặt đất nứt vỡ lấy thân thể quách tú làm trung tâm xuất hiện một cái hồ bán kính chừng hai thước hiệu quả giống như một quả bom mini nổ tung vậy bịch bịch bịch tiếp theo sau người này đứng dậy dùng chân trực tiếp hướng về phía quách tú bị hàn ấn ngã xuống mà đạp mà giờ khắc này tất cả mọi người đều nhìn rõ bộ dạng người sông lên này Khuôn mặt gầy yếu nhưng góc cạnh rõ ràng, lông mày rậm rạp, hóc mắt hõm sâu, tay trái rũ xuống, rõ ràng cùng cỡ tay phải có chút biến hóa, tuổi lại chỉ 17, 18 mà thôi. Má, tên này điên rồi hả, rồi lại không che mặt. Tay trái phế, dĩ nhiên là kẻ điên tạ kiếm này, không trách được. Con bà nó, quá hận hả? Mấy người bị lời của nhậm vũ nói động xong lên đều là lâm thời che mặt, nhưng người thanh niên cuối cùng vọt lên lại can bản không che mặt, không chút kiêng kỵ sông tới. Không ít người không biết hắn, nhưng cũng có người nhận ra hắn, Tạ Thủ Tạ Kiếm Tạ Kiếm. Đủ chia một nửa rồi chứ? Một hơi đập mười mấy phát, gần như đem quách tú đập lún xuống đất, Tạ Kiếm nhìn người chung quanh xông lên, lại ngẩng đầu nhìn về phía Nhậm Vũ. Những người đó hận không thể lập tức rời đi, chỉ sợ bị giữ lại hoặc là bị phát hiện. Bọn họ cũng không ác như Tạ Kiếm, vừa nghe Tạ Kiếm hỏi như vậy đều liên tục gật đầu. Biến hóa một màn cuối cùng này Nhậm Vũ cũng hoàn toàn không nghĩ tới, không nghĩ tới lại ra một người như vậy từ trong tiếng kinh hô của mấy người chung quanh kia, nhậm vũ biết người này kêu tà kiếm, lại gọi là tà thủ tà kiếm. dường như trong trí nhớ nguyên bản hơi chút có tư liệu người này, nhưng nhớ không phải rất rõ ràng. dường như người này và nhân vật yêu nghiệt kia của ngọc tinh học viện có liên hệ. lúc trước dường như có một trận quyết đấu rất lớn, chỉ là đó là chuyện hơn một năm trước. lúc đó vừa lúc nhậm thiên hành trở về, nhậm vũ kế nhiệm gia chủ, cho nên liền thành thật một đoạn thời gian. nhưng trí nhớ này ở trong đầu chợt hiện rồi mất. nhậm vũ tiếp theo lấy ra một nửa ngọc phiếu ném cho mấy người khác. Mấy người này cũng không tránh nhau, một người cầm lấy mấy tấm cũng không quản bao nhiêu, tiếp theo sau lập tức vọt vào trong đám người, vội vã chạy. Chuyện chỉ vèn vẹn trong nhày mắt, trước cửa thiệm thuốc cao nhân nguyên bản vây đầy người chỉ còn lại linh thú thọa giá của nhậm vũ, cùng với tạ kiếm dầu phút này đang đạp quách tú. Mà đám người tranh đoạt chung quanh sau khi nhậm vũ ném kim phiếu ra cũng đều lập tức giải tán, vì phần đám thủ hạ kia của quách tú, toàn bộ đều đã bị đánh ngã vì phân bản thân quách tú, ngược lại cũng không cần chịu đựng đau khổ do bột ngứa mang tới, bởi vì hắn đã sớm bị một đợt đạp điên cuồng cuối cùng của tạ kiếm làm ngất đi. Đây là của ngươi. Nói lời thật, bị ngươi làm như vậy, tay chân ta đều ngứa. Nhậm vũ nói xong, đem ngọc phiếu còn lại ném cho tạ kiếm. Tuy rằng quách tú này là tu vi chân khí cảnh tầng 8, nhưng đại bộ phận lực lượng của hắn dùng để trấn áp bột ngứa, với lực lượng của nhậm vũ hiện tại đột nhiên ra tay cũng chưa chắc không thể chiến một trận chỉ là nhậm vũ rất rõ ràng có một số việc mình có thể tùy ý có một số việc vẫn là phải cẩn thận che giấu ác chủ bài giấu càng kỹ thời khắc mấu chốt tác dụng càng lớn chính mình tổng phương diện đại cảnh giới là ác chủ bài lớn nhất mà thực lực của mình cũng là ác chủ bài phải ẩn giấu sẽ không tùy tiện để người khác tham dò rõ ràng lúc trước những người khác động thủ cũng không có gì phong cách động thủ của tạ kiếm này khiến nhậm vũ cảm giác rất sàng khoái tạ kiếm tay phải đón ngọc phiếu không nhìn một cái nhét vào trong ngực không hề nói gì xoay người cất bước liền chuẩn bị rời đi Chớp đừng vội đi, giúp một tay, đá tên kia lên đây. Nhậm Vũ cảm giác tà kiếm này rất thú vị, lại bắt chuyện với hắn. Hà, tà kiếm đã xoay người cũng không khỏi hơi sững sờ, quay đầu dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn Nhậm Vũ, thân tình đầy cổ quái. Hắn cho rằng Nhậm Vũ còn muốn tiếp tục động thủ đối phó quách tu đã ngất đi, nhưng cầm tiền của người ta, hắn vẫn là một cước đem quách tu đá bay sang hướng Nhậm Vũ. Nhìn thấy ánh mắt của quái kinh ngạc kia của tà kiếm, Nhậm Vũ cười nói, thế nào, ở lại xem trò vui. Bản gia chủ không có loại ham mê hành hạ người đã ngất, tuy nhiên bản gia chủ cho tới giờ chưa từng làm ăn lỗ vốn. Cửa hàng bị đập, lại bỏ ra nhiều tiền như vậy, lát nữa phải dựa vào hắn và thánh dược đường tính sổ kỹ lưỡng đây. Nếu người lo lắng thánh dược đường về sau trả thù, cũng có thể nói yêu cầu, muốn đồ vật hay là muốn bọn họ hứa hẹn đều không thành vấn đề. Ít nhất ở mặt ngoài có thể tranh thủ một chút thời gian, mặt khác chính chúng ta cũng có biện pháp. Nhậm Vũ đối với tạ kiếm này cảm thấy rất hứng thú, chỉ là trong trí nhớ tư liệu đối với hắn quá ít, cho nên chỉ có thể cùng hắn bàn một chút. Tạ kiếm nhìn nhậm Vũ, cái gì cũng không nói giống như là hoàn toàn không nghe thấy nhậm Vũ nói, xoay người cắt bước rời đi. Trừ khoảnh khắc vừa rồi ra tay, cả người sau khi rời đi trở lên rất là di si sụp, tinh thần xa xút, cộng thêm quần áo của hắn. Nếu như không thấy vẻ tà, hung, ác vừa rồi ra tay đánh quách tú, chỉ là ở ven đường nhìn thấy còn tưởng rằng hắn chính là một người ăn. Một kẻ thú vị trong nháy mắt này lại nhìn tạ kiếm cùng với lúc đột nhiên động thủ nói muốn chia một nửa tiền ngọc hoàn toàn là hai người cả người có vẻ suy sụp chán nản tạ thủ tạ kiếm tạ kiếm tay trái Nhìn tay trái tàn phế rũ xuống cùng tay phải có khác biệt rõ ràng kia của hắn nhậm vũ lẩm bẩm nói trong lòng đã nghĩ kỹ sau khi trở về điều tra tình huống của tạ kiếm này một chút nhậm vũ lẩm bẩm nói xong lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía xa quát cút về nói cho đường chủ của thặng dược đường kia của các người mang tiền tới chuộc người Mẹ kiếp, dám đập tiệm của bản gia chủ, không có vương pháp à. Nếu như trong vòng một canh giờ hắn không đến, bản gia chủ trực tiếp đem hắn ta thiến đưa vào cung. Quách tú này là con trai độc nhất của thánh dược đường chủ quách tông hữu, bình thường nâng trong tay sợ rốt, ngậm trong miệng sợ tan. Tuy rằng quách gia cũng là gia tộc lớn, nhưng quách tú đến hiện tại cũng chưa từng có hậu, nhậm vũ nói đem quách tú này thiến, còn có hiệu quả hơn giết hắn. Ngươi dám? Hơ! người đang cùng đồng cường chiến đấu giận quát một tiếng. Nhưng nhìn thấy nhậm vũ dơ tay lên hướng về quách tú đã ngất đi bị thiết tháp chộp trong tay như bắt cả con, cũng không dám nói nhảm thêm, trực tiếp thi triển thần thông trong nháy mắt rời đi. Khổ, Đông cường thân hình nhoáng lên đã rất nhanh trở lại trên xe, trên người đã có thêm mấy vết kiếm, họ khan một tiếng khóe miệng cũng có vết máu, hiển nhiên vừa rồi cũng không chiếm được tiện nghi quá lớn. Tuy nhiên vừa rồi thần thức nhậm vũ cũng đang lưu ý bọn họ. Người kia là trưởng lão chân chính bên trong thánh dược đường. Tu vi thần thông cảnh tầng 6, so với đồng cường mạnh hơn không phải một điểm nửa điểm, vừa rồi một mực muốn đánh bại đồng cường rồi vọt tới. Đồng cường có thể dưới tình huống như vậy ngăn hắn lại đã xem như phi thường không tệ. Thuộc hạ vô năng, thực lực có hạn, vẫn xin ra chủ mau chóng thông tri bên trong gia tộc, xin lục ra phái người chạy tới, hoặc là cho đội cận vệ toàn bộ chạy tới, lại hoặc là liên hệ thường lão tứ. Thoáng bình ổn thương thế, đồng cường lập tức không người nói, đồng thời trong mắt cũng hiện lên vẻ kiên quyết. Sự tình hôm nay khiến hắn cảm giác được nguy cơ, đề cao lực lượng, nhất định phải đề cao lực lượng. Tôn chỉ thứ nhất của hắn vĩnh viễn là bảo hộ an toàn của nhậm vũ, hắn rất rõ ràng thực lực của mình. Theo người bình thường đạt tới thần thông cảnh đã xem như rất mạnh, nhưng hắn biết hắn ở thần thông cảnh tầng 3 dừng lại nhiều năm. Năm đó khi hắn đạt tới thần thông cảnh tầng 3, Vạn Hồng còn là một đứa nhóc mới lớn, hiện giờ Vạn Hồng đều sắp đuổi kịp hắn, nhưng hắn vẫn là thần thông cảnh. Đối phương lần này chỉ tới một người, nếu như lại tới thêm một chút thì phiền toái, cho nên Đồng Cường ngay lập tức cân nhắc kế tiếp nên như thế nào đối mặt với người của Thánh Dược Đường. Đồng thời cũng có một loại xúc động, không tiếc hết thảy đi phá vỡ giới hạn kia. Chuyện này ngươi không cần lo lắng, Quách Tông Hữu đến đây cũng không đánh nổi, hắn phải bồi thường mới được. Nhìn thấy Đồng Cường tuy rằng một mực áp chế không nói, nhưng lúc này rõ ràng có loại khí thế suy dục, không cam lòng, bất đắc dĩ, sợ khí thế của hắn bị cản trở, nhậm vũ bổ sung. Vấn đề của ngươi lại qua một đoạn thời gian ta giúp ngươi giải quyết, ngươi và những người khác của đội cận vệ giống nhau, mặc dù ở một cảnh giới dừng lại nhiều năm, nhưng đây cũng không phải là chuyện xấu. Một khi ngươi đột phá cảnh giới này sẽ là một đường bằng phẳng. Công pháp ngươi và thiết tháp tu luyện đều tương đối đặc biệt, ta cần thời gian dài hơn để hoàn thiện. Ta hiện tại đã có một chút ý nghĩ, yên tâm đi. Về mặt đồng cường, nhậm vũ đều nhìn ở trong mắt, hắn cũng không muốn đồng cường nhẫn nại nhiều năm như vậy liền vì trong thời gian ngắn tăng lên mà làm chuyện ngu ngốc. Một khi hắn mạnh mẽ đột phá, như vậy cho dù trong thời gian ngắn có một cường giả thần thông cảnh tầng chính thì lại thế nào vẫn là cách làm khô đầm bắt cá đốt rừng săn thú. Nhậm vũ giúp những người khác của đội cận vệ sửa chứa công pháp, chỉ rõ con đường tu luyện của bọn họ, duy trì có đồng cường và thiết tháp hắn một mực không quản. Thiết tháp là dưới sự trợ giúp của đồng cường, tu luyện bình thường đạt được tăng lên, nhưng chính đồng cường lại một mực không tiến thêm một tấc. Công pháp bọn họ tu luyện tên là Kim Cương Bất Hoại Thể, là năm đó Đồng Cường và Phụ Thân Thiết Tháp đi theo Nhậm Thiên Hành ở trong một di tích phát hiện. Bộ công pháp này sơ kỳ tu luyện uy lực đặc biệt lớn, hơn nữa am hiểu sử dụng trong chiến trường, chỉ là phần sau không hoàn chỉnh. Nhưng khi đó bọn họ vừa mới cùng nhau tu luyện, là thành viên đội cần vệ của Nhậm Thiên Hành, bọn họ cũng không nghĩ quá nhiều. Lúc ấy cho rằng bộ công pháp này có thể tu luyện đến âm dương cảnh, điều này đối với bọn họ mà ấy đã là không thể tưởng tượng. Nhưng khi đồng cường tu luyện đến thần thông cảnh tầng 3 liền xuất hiện một vấn đề, cho nên hắn nhiều năm như vậy đình trệ ở thần thông cảnh tầng 3 cũng không phải là vì vấn đề thiên phú của mình, mà là không nghĩ tới trong đó liền có bộ phận thiếu sót. Bộ công pháp này đầy đủ, độc đáo, nhậm vũ lúc trước cũng quan sát qua, ít nhất ở trên cơ sở trước mắt hắn có thể nhìn thấu, không có vấn đề quá lớn cần sửa chữa. Cho nên hắn chỉ có thể tạm thời đem chuyện này ép sau, lúc này nhìn thấy trong giọng nói của đồng cường mang theo vẻ cô đơn, nhậm vũ cũng nói một chút. Đồng Cương đột nhiên ngẩng đầu, không dám tin nhìn về phía nhậm vũ. Vấn đề của hắn, dù cho lúc nhậm thiên hành rời đi cũng một mực không nghĩ ra biện pháp, tuy rằng lúc ấy nhậm thiên hành bằng vào lực lượng bản thân có thể mạnh mẽ giúp hắn vượt qua cửa ai này, nhưng lúc đó nhậm thiên hành đã nói, nếu như vậy, cả đời này hắn cũng không thể ổn định âm dương cảnh, chỉ có thể dừng lại ở thần thông cảnh, hắn hy vọng sau này mình sẽ tìm được biện pháp, cho nên khiến cho Đồng Cương cố nhẫn lại. Lúc trước nhậm vũ cũng từng giúp hắn xem qua, nhưng lại không nói rõ, trên thực tế đồng cường cũng không quá trông chờ cái gì. Chỉ là nhìn biến hóa, đột phá của những người khác trong đội cận vệ, lòng của hắn khó tránh khỏi sẽ có chút mất mát. Hôm nay nhậm vũ rồi lại nói, có biện pháp, điều, điều này sao có thể. Lão gia chủ đều không có biện pháp, gia chủ lại nói hắn có biện pháp. Nhậm vũ lần nữa hướng về phía đồng cường gật gật đầu, rất khẳng định gật gật đầu, tiếp theo sao quay đầu nói với thiết thác đưa tên này vào trong, hắn ở trong linh thú tọa giá, thần thức bên ngoài không tra xét được, dù cho Quách Tông Hữu mang thiên quân vạn mã cũng không dám tùy ý xông vào. Mập mạp, người đều đi rồi, xuất hiện đi. Thần thức Nhậm Vũ một mực lưu ý chung quanh, giờ phút này chung quanh vắng ngắt, chư bảo người trên đất và linh thú tọa giá của mình không có lấy một người, nhưng Nhậm Vũ rất hiểu Mập mạp hắn tuyệt đối không đi xa, ngay ở phụ cận, hơn nữa từ trong trí nhớ biết được, Mập mạp có rất nhiều thủ đoạn nhào thần kỳ. Nhậm Vũ hô một tiếng, Phát hiện không có phản ứng, hắn cười nhìn chung quanh buông tay nói, xem ra người thật sự là trốn đi rồi, nếu đã vậy ta liền chính mình tiến vào xem xem đã tổn thất cái gì, lát nữa nên bắt Thánh dược đường bồi thường như thế nào. Vừa rồi ta còn đang suy nghĩ, cái tiệm này đều đập rồi, nhỏ như vậy, không bằng đòi cái tiệm lớn hơn, thôi, vẫn là trực tiếp đòi tiền hoặc linh ngọc cho xong. Hắc hắc, phiếu cơm lão đại, loại chuyện này sao có thể thiếu ta được chứ? Nhậm Vũ còn chưa dứt lời, trên cột đá sau một cửa tiệm bên cạnh tiệm thuốc cao nhân, thân hình mập mạp dần dần hiện ra. Mà vừa rồi nhậm vũ nhìn thậm chí sử dụng thần thức tra xét cây cột đá này đều không có bất cứ vấn đề. Mập mạp từ trên linh hoạt nhảy xuống, thân hình lắc lư vài cái, tuy rằng tốc độ không phải là rất nhanh lại khiến cho đồng cường đều không nhìn ra manh mối đã nhảy lên linh thú tọa giá. Đồ khốn kiếp, dám đập tiệm thuốc của ta nhất định phải cho lão tử hắn đền tiệm thuốc lớn hơn, hơn nữa còn phải có địa phương luyện dược, thậm chí luyện đan dù cho hiện tại không dùng được cũng phải chuẩn bị cho sau này. Mập mạp lên lính thú tọa giá, ngẩng đầu nhìn tiệm thuốc bị đập thảm không nỡ nhìn, tức giận nói: "Tuy nhiên từ trên mặt của hắn nhìn thấy chỉ là cười vui vẻ, xấu xa, hoàn toàn không có một điểm nửa điểm tức giận và đau lòng, bởi vì hắn biết để nhập đại gia chủ nắm được cắn, chỗ tốt phía sau tuyệt đối sẽ không thiếu. Xem chút tiền đồ ấy của ngươi, bộ dạng chưa nhìn thấy trường hợp lớn, gian phòng này của ta chứa đều là cái gì, tùy tiện một cái bát chính là 1800 năm trước, tùy tiện một cây thuốc liền có hơn ngàn năm tuổi, càng không nói đồ vật tiền triều sản xuất." ghế dựa là kim ti thần mộc trong yêu thú thâm uyên ngay cả đá lót nền đều là vẫn thạch thiên ngoại những thứ này chúng ta đều phải liệt kê ra chờ lát nữa quách tông hữu đến tính sổ thật kỹ với hắn nhậm vũ nói xong cắt bước đi vào trong linh thú tọa giá mẹ nó mập mạp vừa nghe hoàn toàn hết lời nguyên bản hắn nghĩ rằng đối phương đập một cửa tiệm nhỏ bắt bọn họ bồi thường một cái lớn đã đủ ác rồi hơn nữa mình còn dùng bột ngứa khiến cho quách tu xấu mặt như thế không nói nhậm vũ còn kêu người đánh hắn ta gần chết nhưng hiện tại hắn mới phát giác minh quả thật quá ngây thơ, quá đơn thuần, quả đơn giản. phiếu công lão đại nói quá tốt, tiệm thuốc này của chúng ta tùy tiện một món đồ đều là đồ cổ, đều là bảo bối. ha <cười> ha, phát đạt. phiếu công lão đại, tay hiện tại càng ngày càng sùng bái ngươi. một ngứa của ta và xuân dược cho hồ hùng kia dùng cũng rất đắt. ngươi nói cái này có cần cũng tính vào không? mập mạp vui vẻ theo vào. đương nhiên phải tính, nhưng thứ này cũng không phải là do lớn thổi tới, kiếm tiền nào dễ dàng như vậy chứ? Đừng nói cái này, ngay cả thủ bá đụng nát linh thú tọa giá hồ hùng kia va chạm đối với linh thú tọa giá của chúng ta tạo thành tổn thương phí dụng đều phải tính. Nhậm Vũ dạy mập mạc, lần sau ngươi nên đem hai loại hỗn hợp thành một loại, lại gặp phải loại não tàn này trực tiếp sử dụng. Nhất là dùng ở những kẻ phát xuân muốn biểu hiện trước mặt nữ nhân tới tìm phiền toái bản gia chủ ấy. Đây cũng là một biện pháp tốt, tuy nhiên hai loại thuốc này có một số chỗ khác nhau, nếu dung hợp thành một loại sẽ giảm bớt hiệu quả một loại nào đó, hơn nữa luyện chế thuốc này khác với bình thường, rất đắt. Lấy phối phương ra ta giúp ngươi sửa đổi, đắt sợ cái gì, ta thiếu tiền sao? Đồng cương đứng ở ngoài cửa, còn chưa phục hồi tinh thần lại từ trong lời nói vừa rồi của nhậm vũ mà. Tiếp theo sau nghe được đối thoại về sau giữa nhậm vũ và mập Mạp, hắn cũng lập tức một trận không lời. Trong lòng hắn không ngừng cân nhắc, có cần thông báo lục ra một chút hay không? Gia chủ hiện tại làm việc là có bao lớn làm lớn bấy nhiêu, bầu trời ngọc kinh thành này cứ cách vài ngày liền bị hắn chọc thùng một lần. Bùng! Ẩng! Đáng ghét, chỉ thiếu một chút. Giờ phút này, phương viên một mực ở xa xa nhìn mọi chuyện tức giận một quyền đập lên bàn ở bên cạnh, cả cái bàn và cửa sổ bên giường đều vỡ tan tành. Hắn tức giận đến sắc mặt càng thêm tái nhợt khó coi, không nghĩ tới dưới loại tình huống này nhậm vũ kia rồi lại lông tóc không hề hao tổn, rồi lại chỉ tiêu ít tiền liền giải quyết. Trong nháy mắt vừa rồi, hắn thật sự muốn chính mình sông lên động thủ, bất kể là động thủ với nhậm vũ hay là giết chết quách tú kia đều được, tóm lại chính là không thể để cho nhậm vũ sống khá giả là được nếu quách tù kia chết cũng được hiện tại không chết ngược lại bị nhậm vũ bắt giữ chỉ thiếu một chút như vậy đều có thể để hắn trốn thoát nhậm vũ ta cũng không tin người vĩnh viễn vận khí tốt như vậy dù cho tạm thời không có biện pháp trực tiếp ra mặt đối phó ngươi nhưng sỉ nhục ngươi cho ta ta cũng muốn trả lại gấp trăm lần phương viêm nói xong sắc mặt càng thêm khó coi hơn vừa rồi rời khỏi nơi này chuyện này náo động lớn như vậy các phương thế lực ngọc kinh thành khẳng định đều chăm chàm ở chung quanh Hơn nữa thánh dược đường chủ Quách Tông Hữu lập tức sẽ tới đây, Quách Tông Hữu kia cũng là nhân vật đỉnh phong trong cường giả thần thông cảnh, nếu không phải là cùng thời đại xuất hiện nhân vật như Nhậm Thiên Hành, Nhậm Thiên Tung, tuổi này của hắn có cơ hội đánh vào âm dương cảnh, bản thân cũng đã rất giỏi rồi. Đối mặt với tồn tại như Quách Tông Hữu, dù cho khoảng cách này cũng rất nguy hiểm, Phương Viêm cũng không muốn để người phát hiện chuyện này có quan hệ với hắn cái khác trước không nói nếu như để quách tông hữu của thánh dược đường biết chính mình ở trong tối ảnh hưởng quách tú đầu tiên là đắc tội thánh dược đường đây cũng không phải là điều hắn hy vọng nhìn thấy lịch sử của thánh dược đường tuy rằng không huy hoàng bằng năm gia tộc lớn cộng đồng khai sáng minh ngọc hoàng triều nhưng tài lực hùng hậu được xưng phú khả địch quốc hơn nữa thực lực tổng hợp sâu không lường được giờ khắc này ở trong tổng bộ thánh dược đường quách tông hữu nhận được thông chi vội vàng ra ngoài vừa nghe thấy tin tức trưởng lão kia mang về liền bùng nổ ba Đường đường trường lão thần thông cảnh tầng 6 trực tiếp bị Quách Tông Hữu Lăng không một trường đánh cho bay ra mười mấy thước, sau khi đụng xuyên một bức tường mới rơi xuống đất. "Xác rưỡi, muốn ngươi có tác dụng gì? Con ta nhớ xảy ra chuyện, giết đầu tiên là ngươi." Đi, Quách Tông Hữu vừa qua 40, hắn chỉ có một trai một gái, tuy rằng tuổi quá 40 lại có vẻ vô cùng trẻ tuổi, cả người cũng là nam nhân tuấn mỹ, một thân quần áo tơ lụa theo hoa khiến người căn bản nhìn không ra hắn là hơn 40 tuổi, chỉ là giờ phút này vừa nổi giận Mới bày ra uy phong thân là thánh dược đường chủ của hắn. Đường chủ, có cần triệu tập nhân thủ hay không? Lúc này, người đi theo bên cạnh quách tông hữu cẩn thận nói. Con ta ở trong tay hắn, triệu tập nhiều người nữa có tác dụng gì? Chẳng lẽ học phương thiên ân kia đem sự tình làm lớn? Nhầm vũ này hiện tại là vò mẻ lại rứt, ai chọc hắn hắn gây với kẻ đó? Của cải lão từ hắn để lại đủ hùng hậu, người không thấy hiện tại ai cũng không nguyện ý động vào hắn sao, chỉ chờ nổi bộ gia tộc bọn họ tự tiêu hao. Quách Tông hữu giận đến hết mức, Quách Tú mới vừa từ bên ngoài trở về, hắn còn đều chưa kịp gặp mặt, không nghĩ tới lại xảy ra loại chuyện này. Nếu không thông chi nương nương, hừ, Quách Tông hữu hừ lạnh nói, trước khoảng cung cao bằng kia lại như thế nào, còn không phải cũng bị ép quỳ xuống? Trong tay hắn nắm giữ miễn từ ngọc bài, thật sự chọc giận hắn vạn nhấp tú nhi có chuyện làm sao bây giờ? Hiện tại lập tức điều tra cho ta đến tổ cùng là chuyện gì xảy ra, vì sao tú nhi vừa trở về liền ra loại chuyện này, những thứ khác hết thảy đều phải chờ tú nhi cứu về rồi tính. Ý kiến của người bên cạnh toàn bộ bị Quách Tông hữu phủ quyết, trong khi nói hắn đã lên linh thú tọa giá, linh thú tọa giá của hắn cũng là một con hồ hùng thật lớn, hồ hùng nhận được mệnh lệnh rất nhanh chạy tới phố thuốc. Linh thú tọa giá của Quách Tông hữu tốc độ phi thường nhanh, con hồ hùng này của hắn so với con của Quách Tú mạnh hơn rất nhiều, không đến 15 đã chạy tới phố thuốc. Linh thú tọa giá của hắn chạy tới, nhìn thấy hồ hùng bị đâm ngất đi nằm ở kia, hồ hùng này cũng liền đem linh thú tọa giá dừng ở đó, tiếp theo sau đẩy hồ hùng bị ngất Đến loại cấp bậc này, bất luận là yêu thú hay là linh thú, kỳ thật trí tuệ đều đã không thấp. Thánh dược đường chủ Quách Tông Hữu, phía trước có phải là gia chủ Nhậm gia, tiểu nhi trẻ tuổi nông nổi không hiểu chuyện có nhiều đắc tội, ta ở đây thay hắn hướng Nhậm gia chủ xin lỗi. Quách Tông Hữu là quốc trưởng chân chính, hơn nữa thân phận Thánh dược đường chủ cũng không kém năm đại gia chủ chút nào. Nhưng giờ phút này con trai ở trong tay người, linh thú tọa giá của hắn dừng lại hắn đã từ trong đi ra, đứng ở phía trước linh thú tọa giá hướng về linh thú tọa giá của Nhậm Vũ Ung quyền xin lỗi đến rồi danh sách đều đã liệt kê xong mập mạp một mực bận rộn liệt kê danh sách giờ phút này vội vàng đem một danh sách viết chi chít chữ giao cho nhậm vũ bọn họ ở trong linh thú tọa ra nói chuyện cũng không sửa quách tông hữu ở bên ngoài nghe được nhậm vũ đón lấy nhìn thoáng qua gật gật đầu chính mình cho mập mạp nghĩ một ít thứ tốt viết lên đón lấy vừa nhìn thật đúng là đồ tốt bên trong lại có không ít thứ nhậm vũ đều không biết nên biết hắn hiện tại đọc nhiều như vậy đồ vật ngay cả hắn đều không biết có thể nghĩ mà biết là hiếm có cỡ nào quách đường chủ khách khí ta nhớ rõ lần trước gặp mặt còn là lúc ta kế thừa gia chủ đấy lúc ấy quách đường chủ còn tặng lễ chỉ là lúc ấy người quá nhiều cũng không kịp chào hỏi ngóng một cái đã hơn một năm không gặp rồi nhậm vũ hướng về phía cao nhân gật gật đầu sau đó tay trực tiếp đặt lên một khối linh ngọc bên cạnh thoáng giáp vào một chút lực lượng liền khởi động trận pháp ngoài linh thú tọa giá giờ phút này thanh âm nói chuyện của hắn có thể truyền ra ngoài sau đó nhậm vũ liền rất khách khí phi thường khách khí tán gỗ với quách tông hữu hơn nữa nói đều phi thường khách khí Còn C.M.N. không kịp chào hỏi, ngươi lúc ấy chỉ biết ngay ngốc ngồi một chỗ, ai hướng về phía ngươi. Còn ngươi chào hỏi, lúc ấy ai thèm phản ứng ngươi hả? Con nhoáng một cái đã hơn một năm không gặp, dường như chúng ta là bạn cũ vậy. Quách Tông Hữu nghe xong lập tức nổi gận trong lòng, thầm nghĩ lúc này ngươi nói nhảm những thứ này với ta làm chi. Đúng vậy, nhoáng cái hơn một năm không gặp, sớm muốn mời nhậm gia chủ tới tâm sự, lại sợ nhậm gia chủ quý nhân bận rộn như vậy hôm nay ta làm chủ chúng ta tụ thật tốt một lần lát nữa ta cũng cho quách tú rót rượu xin lỗi nhậm gia chủ vẫn xin nhậm gia chủ trước đem quách tú giao cho ta nếu là bình thường loại lời nói xuông giả dối này nói một ngày một đêm quách tông hữu đều không sao cả nhưng giờ phút này con trai ở trong tay đối phương hắn không đợi được ngay cả lời thừa đều không muốn nói mau chóng nhìn thấy con trai không việc gì mới được cho nên hắn trực tiếp chỉ rõ đáng giận nhậm vũ này ở trong linh thú tọa giá tọa ý không cần nói cũng biết cửa có đồng cường và thiết tháp Nhưng thứ này đều không trọng yếu, mấu chốt là không thể biết tình huống bên trong mới khiến người sốt ruột. Làm khách không có vấn đề, về phần quách tú sao? Nhậm vũ rất là khó xử nói, quách đường chủ tự xem xem, tiệm của ta bị đập thành dạng gì rồi. Nhậm gia chủ yên tâm, tất cả tổn thất tính vào thánh dược đường ta. Quách tông hữu không đợi nhậm vũ nói xong, trực tiếp vũ ngược nói, quách tú mặc dù nói tuổi còn lớn hơn nhậm gia chủ một chút, nhưng dù sao không phải là đứng đầu một nhà, vẫn còn là đứa trẻ, nhậm gia chủ đại nhân đại lượng. Đường đường đứng đầu một nhà sẽ không làm khó một đứa trẻ chứ. Quách Tông Hữu ta chỉ có một con trai như vậy, chỉ cần Quách Tú không sao, những thứ khác đều dễ nói. Quách Tông Hữu là người siêu cấp cưng chiều, trước kia bất luận Quách Tú ở ngoài gây ra họa gì, hắn đều không hỏi đúng sai duy trì Quách Tú, bởi vậy không thiếu phát sinh mâu thuẫn với một số người. Nếu không phải Thánh Dược đường đủ cường thế, cường đại, phòng trừ những tai họa Quách Tú chọc phải đủ cho Thánh Dược đường đóng cửa. Lúc này một mực không nhìn thấy quách tú, hắn cũng có chút nôn nóng, cũng không hề che dấu biểu đạt ra ý của mình. Được, có những lời này của quách đường chủ là được. Đây là một cái danh sách tổn thất ta cho người liệt kê ra, quách đường chủ trước đem cái này bồi thường rồi tính sau. Nhậm vũ nói xong, ý bảo Cao Nhân đem tờ danh sách hắn liệt kê giao cho đồng cường ngoài cửa, kêu hắn ta giao cho quách tông hữu. Cao Nhân sau khi đem danh sách đưa ra, nhìn thoáng qua đồng hồ cát bên cạnh, tiếp theo sau hưng phấn hướng về nhậm vũ làm thủ thế so sánh. Ý đó là thời gian sắp xỉ rồi, cho hay sắp mở màn. Nhậm Vũ cũng gật gật đầu, lại khống chế trận pháp bên ngoài linh thú tọa giá, ngay sau đó ở ngoài nhìn linh thú tọa giá không có biến động gì, không tra xét được bất kỳ tình huống bên trong, nhìn không thấy, nghe không được, nhưng Nhậm Vũ và mập mập lại đã có thể rõ ràng nhìn thấy tình huống bên ngoài. Nhìn thấy Nhậm Vũ rồi lại cho người lấy ra một tờ danh sách, khóe miệng Quách Tông hữu hơi hơi co giật, trong lòng nổi giận. Chính mình nhưng là Thánh dược đường chủ, đường đường quốc trưởng, hắn rồi lại bắt chẹt đến trên đầu mình con bà nó, đoạn thời gian gần nhất nghe nói nhậm Vũ này lấy miễn từ Ngọc Bài Đùa cao bằng, sau khi hạ độc bắt chẹt Phương Kỳ, võ vang chống trận. Mình còn cười, không nghĩ tới rồi lại đến lượt mình. Nhưng nghĩ đến con trai ở trong tay hắn, Quách Tông Hữu cố nén lửa giận đón lấy danh sách, không nhìn không sao, vừa nhìn Quách Tông Hữu cũng không nhịn được nữa. Nói CMN đùa gì thế, ngươi mới vừa tiếp nhận tiệm thuốc này mấy ngày, ngay cả đá lót nền đều là vẫn thạch thiên ngoại, ngay cả CMN ghế dựa đều là kim ti thần mộc, con có gom sử tiền triệu, bạn nam Tuyết Linh Chi Nhìn thấy một loạt danh sách này, Quách Tông hữu đều muốn phát điên. Dù cho tất cả đồ vật kho báu hoàng gia cộng lại một chỗ sợ là đều không quý báu thế này, quả thật quá xem mờ nửa vô nghĩa. Đây đã không phải là bắt chệt, tống tiền, đây rõ ràng là không muốn thả người. Nhậm. Gia chủ, ngươi đây rõ ràng là không muốn bàn. Trên gương mặt toàn lãng, đẹp trai còn tràn ngập một tia âm nhu của Quách Tông hữu lộ ra một tia sát khí, thanh âm trở nên lạnh như băng, bất cứ lúc nào có tính toán nổi giận vọt vào. Giống Đúng vào lúc này, con linh thú hồ hùng của quách tú đột nhiên như phát điên, linh thú tọa giá hồ hùng của quách tông hữu tuy rằng so với hồ hùng của quách tú mạnh hơn một chút nhưng cũng có hạn, hơn nữa hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có loại tình huống này trực tiếp bị đánh ngã bay ra ngoài. Dầm, linh thú tọa giá của quách tông hữu cũng bay ra mấy chục thước, đụng lên phòng bên cạnh trực tiếp vỡ nát mà hồ hùng của quách tông hữu cũng bị đánh đầu óc choáng váng mà con hồ hùng kia của quách tú động dục toàn thân bộc phát ra một luồng lực lượng xưa nay chưa từng có rồi lại xông lên trực tiếp muốn đem hồ hùng của quách tông hữu ấn ngã hơn nữa rõ ràng có thể nhìn ra hạ thể của nó đã có phản ứng thật lớn đây đây lại là chuyện gì xảy ra quách tông hữu đều ngây ra hoàn toàn không nghĩ tới còn có loại chuyện này bởi vì hai con hồ hùng đều là được hiện tại đây là tình huống gì trong cơn động dục phát cuồng cho dù hồ hùng của quách tông hữu mạnh hơn một chút rồi lại cũng có xu thế bị ấn ngã Nó liên tiếp phát ra giống giận, thậm chí ra sát thủ đều vô dụng. Ba, mà giờ khắc ngày ở trong linh thú tọa giá nhiệm vũ và Cao Nhân thì cười xấu xa, đang vỗ tay chúc mừng. Mà thú bá ngồi ở ngoài linh thú tọa giá thân thể cũng hơi rung một cái, hiển nhiên đối với chú ý này của nhiệm vũ và Cao Nhân cũng rất là hết lời. Đông Cường và Thiết Tháp thì lại cố nén cười, chỉ là bọn họ nhịn rất giả, so với bật cười càng khiến người khó chịu. Khốn kiếp. Quách Tông Hữu chưa nói hết lời, đang nổi giận, kết quả ra loại chuyện này Hắn trợt khoát tay, một luồng sáng trắng chợt lé rồi mất, trong nháy mắt đem hồ hùng đang phát cuồng, động dục, phát điên của quách tú đánh bay ra ngoài, lại đánh bay, đánh cho hôn mê. Ôi, có chủ nhận thế nào thì có linh thú thế ấy? Không nghĩ tới ngay cả tọa giá, đều là đức hạnh này. Quách đường chủ, vừa rồi ví ngăn cản loại hành vi này của con trai ngươi, ta nhưng là hao tốn mấy triệu vạn lượng vàng, mấy chục vạn tiền ngọc. Thanh âm của nhậm vũ lại vang lên. Hờ. Quách Tông hữu giận hừ một tiếng, dưới chân giờ phút này đạp một thanh linh kiếm linh khí trung phẩm, phẫn nổi nhìn linh thú tọa giá của Nhậm Vũ, Nhậm gia chủ, hồ đồ cũng phải có giới hạn, ngươi liệt kê ra danh sách này cho dù đem kho báu hoàng gia vét sạch đều không có khả năng gom đủ, ngươi nghĩ rằng Quách Tông hữu ta sẽ tin cái này sao? Vô nghĩa cũng đừng nói nữa, cái tiệm này cũng chỉ là giá trị mười mấy vạn tiền ngọc mà thôi, ta bồi thường gấp 10.1 triệu tiền ngọc, lập tức thả con ta. Mười mấy vạn tiền ngọc Nhậm Vũ nở nụ cười, theo ngươi nói như vậy, theo ta thấy tiệm này là vô giá. Tiệm của Nhậm gia ta ở Ngọc Kinh Thành còn chưa ai dám đập, hơn nữa con đập thành ra thế này, đây là công khai khiêu chiến Nhậm gia ta, tổn thương mặt mũi Nhậm gia ta, mặt mũi của Nhậm gia ta nhưng là vô giá, thật sự cho ngươi đền, ngươi đền nối sao? Hơn nữa hắn Công Nhiên đập hỏng sản nghiệp của Nhậm gia ta, thậm chí còn uy hiếp an toàn sinh mệnh của ta, ta dù cho trực tiếp giết chết hắn đều không quá đáng. Nếu ngươi đã không muốn bàn, vậy ta dứt khoát giết chết hắn cho xong. Người đâu? Nhậm vũ của ý hô một tiếng dầm lực lượng trên người quách tông hữu trong nháy mắt tăng vọt kiếm khí trong nháy mắt gần như nhắm thẳng vào trong linh thú tọa giá của nhậm vũ. ngươi động thủ thử xem xem bản gia chủ ở trong này có chuẩn bị hay không xem là ngươi nhanh hay đao của ta nhanh nhiệm vũ cũng không gấp hù dọa lão tử nếu ngươi dám xong, từ đầu đã xong rồi hơi thở quách tông hữu toàn lực tăng vọt lập tức tát ngấm danh sách này của người căn bản không sự thật nói thực tế đi Trong nháy mắt, Quách Tông Hữu vừa rồi nổi giận gần mắt không chế lập tức trở nên vô cùng bình tĩnh, lạnh lùng nói. Hắn là yêu thương Quách Tú, nhưng thân là thánh dược đường chủ, hắn lại há làng người đơn giản như vậy. Vừa rồi đó chỉ là hành động tham dò, một khi có bất cứ cơ hội, hắn có lẽ liền động thủ thật. Đến rồi, thân ở trong linh thú tọa giá, mập mập cao nhân lại hưng phấn xoa tay, hắn hiện tại quả thật yêu chết loại thời điểm này. Đơn giản, tiệm thuốc này bị đập thành như vậy, ta muốn đổi một tiệm thuốc mới lớn hơn một chút. Yin Tâm, không cần tổng bộ Thánh Dược Đường các ngươi, nghe nói phố thuốc này có một trên 10 sản nghiệp bị các ngươi khống chế, chung quanh cửa hàng này cũng có thật nhiều là của các người. Ta muốn năm cửa hàng chung quanh đây, tiện cho ta đẩy ngã toàn bộ một lần nữa dựng một cửa hàng lớn hơn. Nhiệm vụ xem hòa hậu cũng sắp xỉ, rốt cuộc bắt đầu. Năm cửa hàng chung quanh, trong đó có hai cái xấp xỉ tiệm thuốc này của Cao Nhân, nhưng ba cái còn lại đều lớn gấp đôi của Cao Nhân, toàn bộ cộng lại giá trị đã vượt qua 1 triệu tiền ngọc. Đây không chỉ đơn giản là tiền ngọc như vậy, còn có vị trí này Đây là địa bàn Thánh Dược Đường nhiều năm cố gắng kinh doanh mới nắm trong tay ở phố thuốc, không biết mất bao nhiêu tầm huyết. Tuy rằng mấy cửa hàng này đối với toàn bộ Thánh Dược Đường không tính là gì, nhưng lại khiến thế lực Thánh Dược Đường ở phố thuốc yếu bớt hai phần. Được, ta đáp ứng ngươi, lập tức thả. Trước đừng vội, lời của bản gia chủ con chưa nói hết đây, ngươi phải đem khế ước nhà khế đất nơi này mang tới trước, sau đó ký tên điểm chỉ rồi tính. Mặt khác thị vệ vào huynh đệ của bản gia chủ bị thương, tiền thuốc men cũng tự nhiên không thể thiếu. Nếu vừa rồi quách gia chủ nói một triệu tiền ngọc, ta thấy cứ một triệu tiền ngọc đi. Mặt khác quách tú kia lúc trước nói muốn đối phó ta, chính mình tự ngược trần chuồng không tính, còn muốn bắt ta cũng vậy. Tuy rằng bản gia chủ sẽ không làm chuyện như vậy, nhưng tâm linh tổn thất dù sao cũng cần. Cộng thêm cửa hàng này phải một lần nữa đầy ngã kiến tạo, còn có dược vật tổn thất cũng phải bù đủ. Như vậy đi, quách đường chủ chuẩn bị cho ta dược vật đầy một phòng này, mỗi loại cũng không cần nhiều, nhưng ít nhất phải 300 loại trở lên. Cộng thêm trùng kiến, tâm linh bồi thường, danh dự tổn thất. Lại thêm một triệu tiền ngọc cũng đủ rồi. Nhậm vũ nói xong lại nói, ngươi xem bản gia chủ dễ nói chuyện chứ. Ngươi kiếm ba năm trăm loại dược vật nhét đầy tiệm thuốc này, thuận tiện lại lấy ra thêm hai triệu tiền ngọc. Cùng với tất cả khế ước của năm gian cửa hàng khác, bản gia chủ liền không truy cứu chuyện này nữa. Má vẫn là phiếu cơm lão đại người ác, mập mập ở bên cạnh hưng phấn, kích động suýt nữa té xỉu. Tuy rằng lúc trước nhận vũ kêu hắn tùy tiện liệt kê danh sách, sau đó bên này tùy ý nhắc tới một ít danh mục, nhưng lại cũng không nói sẽ cụ thể đưa ra số lượng bao nhiêu. Chỉ là nói một chút muốn mấy gian cửa hàng khác chung quanh, hiện tại vừa nghe, mập mập kích động suýt nữa té xỉu. Quách tông hữu nghe xong thật sự có chút muốn điên, tức quả thật muốn nổ tung. Cái thứ gì vậy, điên rồi sao? Tên này quả thật là điên rồi, hắn rốt cuộc đang nghĩ gì? Hắn đến đây cũng đã có chuẩn bị tâm lý sẽ bị thịt một đao, nhưng một đao này vẫn là thịt quá ác, ác đến trong lòng hắn đều đang dì máu. Càng đáng giận là những lời nhậm vũ nói kia, cái gì tâm linh tổn thất, danh dự tổn thất, ngay cả trùng kiến đều tính vào. Đây là muốn điên à? Hơn nữa còn không truy cứu nữa. Ngươi cmn truy cứu cái gì? Nếu như con ta có gì không may, xem ta như thế nào truy cứu với ngươi. Quách Tông hữu tức bể phổi, thầm nghĩ khi nghe những người khác của năm gia tộc lớn bị tiểu tử này chọc giận còn có thể bình tĩnh phân tích. Tươi cười, nhưng chân chính bị tức đến, thật đúng là CMN không phải là tức bình thường. Tiểu từ này chẳng lẽ là biết thời gian mình làm gia chủ không nhiều, cho nên mới điên cuồng như vậy. Ngươi cho là Đừng cái này cái kia nữa, ta là gia chủ nhậm ra ngươi là thánh dược đường chủ, thánh dược đường ngươi không phải tự nhận không kém nam gia tộc lớn bao nhiêu sao, như vậy liền lấy ra chút khí phách. Ngươi xem ra chủ phương gia phương thiên ân vì cứu con gái ngay cả linh khí thượng phẩm đều bỏ được mà đưa ra. Chẳng lẽ ngươi cho rằng con trai ngươi không đáng giá tiền này, mọi người đều là người có thân phận, đừng giống như dân buôn bán nhỏ ở đây có kè mặc cả, nói ra đều mất thân phận. người làm việc lớn, làm sao một chút phách lực đều không có chứ. Nhiệm vụ căn bản không cho quách tông hữu cơ hội có kè mặt cả, tốc chiến tốc thắng, thời gian dài sẽ luôn có biến cố ngoài ý muốn. Quách Tông Hữu vừa nghe lời này của nhậm vũ, bị tức đến giờ khóc giờ cười, hắn rồi lại cùng mình nói lại lời này, Con người làm việc lớn, khí phách. Con bà nó, cho người lấy ra nhiều tiền như vậy thử xem, con giống như người buôn bán nhỏ, người bắt chẹp bàn đường chủ, còn không cho ta mặc cả. Nhưng trong lòng mắng thế nào đi nữa, một sự thật không tranh cãi đặt ở trước mắt, con trai còn ở trong tay nhậm vũ này, hắn không cho tiếp tục bàn, đây hẳn chính là giá thấp nhất cuối cùng của hắn. Quách Tông hữu trong lòng uất ức, đem năm gian cửa hàng này nhường ra có một loại cảm giác cát đất đền tiền, mà đập vỡ tiệm thuốc nhỏ như vậy của hắn, liền phải dùng 3500 loại dược vật nhét đầy, đây gần như tương đương lại tiêu tốn một triệu tiền ngọc trở lên giúp hắn một lần nữa mở tiệm mới. Càng không muốn nói còn phải hai triệu tiền ngọc, càng nghĩ càng uất ức. Nhưng cơn tức này bất kể như thế nào cũng phải nhịn. Thân là quốc trưởng, thân là thánh dược đường chủ, chịu loại uất ức này vẫn là lần đầu tiên. Được, bản đường chủ đáp ứng yêu cầu của ngươi, thả người đi. Quách tông hữu hít sâu một hơi thật dài, thầm nghĩ sớm muốn sẽ đòi lại món nợ này. Sảng khoái, hà hà. Nhậm vũ cười nói, quách đường chủ quá nhiên là người làm việc lớn, tuy nhiên quách đường chủ đại khái quen cái gì gọi là tiền trao trao múc. Hơn nữa ta còn thật sự sợ quách đường chủ phát hỏa, tìm cơ hội đột nhiên động thủ, cho nên dù cho thả người cũng phải sau khi ta về nhậm ra. Về phần khế ước phòng cùng những thứ khác, tin tưởng trong quá trình này quách đường chủ đều có thể chu bị tốt. Thu bá, đi, chúng ta về nhà. Thú bá điều khiển linh thú tọa giá không chút để ý trải qua bên cạnh quách tông hữu, chạy về đại trạch nhậm ra. Quách tông hữu đứng ở nơi đó, tay nắm chặt lại buông lỏng đến mấy lần, cuối cùng cũng không dám tùy tiện động thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn linh thú tọa giá của nhậm vũ rời đi. Ngay khi linh thú tọa giá của nhậm vũ rời đi, sau khi xác định an toàn, Vạn Hồng ở trong một gian phòng xa xa phất tay áo, mang người lặng lẽ rút khỏi. Sau khi nhậm vũ nhận được tin tức rời khỏi nhậm ra, vạn hồng vẫn xin chỉ thị lục ra một chút, cuối cùng vẫn dẫn người lặng lẽ chạy tới, phòng ngừa xảy ra chuyện. Dù sao thánh dược đường này không giống mấy gia tộc lớn khác, dùng lời nói của lục ra, thánh dược đường hơi thở gian hồ quá nặng, rất nhiều lúc cố kỵ, cách nghĩ sẽ không nhiều như những gia tộc lớn khác. Nếu như thật sự đến tình trạng không thể vãn hồi, rất có khả năng sẽ động thủ rồi tính sau. Lục gia cũng sợ nhậm vũ đối với thánh dược đường phòng trừng không đủ, nếu dùng phương thức đối phó ba gia tộc lớn khác và hoàng gia để đối đãi thánh dược đường, rất có khả năng sẽ xảy ra việc lớn. Tuy nhiên, cục diện phát triển lại ra ngoài dự đoán, nhậm vũ lại dưới lại tình huống đó dùng phương thức như vậy bắt được quách tú, có quách tú làm con tin liền không giống. Giỏi, giỏi, tiểu tử giỏi. Trong rừng rộng nguyên thủy nhậm ra, nghe bạn Hồng sau khi trở về nói tường tận trải qua lúc ấy, nhất là nghe đến nhậm vũ nói xong lời cuối cùng rời đi, vì thánh dược đường chú quách tông hữu rồi lại chỉ có thể trơ mắt nhìn, nhậm thiên tung không kìm nổi vỗ tay khen hay. Cũng may xem như hữu kinh vô hiểm, lúc ấy nếu không phải là tà thủ tà kiếm bị làm thiên kia phế đột nhiên ra tay, như vậy quách tú dường như muốn sử dụng một loại pháp bảo, tuy nhiên chưa chắc có thể xúc phạm tới gia chủ, nhưng cũng đủ để hắn chạy trốn. Tuy nhiên, khi gia chủ bắt được quách tú làm con tin, hết thảy đều trong tầm khống chế. Quách tông hữu kia tuy rằng thử vài lần muốn động thủ, nhưng cuối cùng sợ con trai có việc cũng đều nhịn được. Nghĩ đến tình cảnh lúc ấy, vạn hồng còn cảm giác rất phiêu lưu, rất mạo hiểm, cho rằng lúc ấy vận khí thành phần quá lớn. Vậy thì ngươi sai rồi. Lục ra khoát tay nói, ngươi cẩn thận suy nghĩ lại, dưới loại tình huống này, chung quanh trừ các ngươi ra có phải còn có rất nhiều người khác hay không? loại chuyện này còn ở loại trường hợp công chúng như phố thuốc, tình báo, thám tử của một số thế lực ngọc kinh thành để ở chung quanh. Ta có thể cảm nhận được không dưới mười mấy cỗ lực lượng ở chung quanh. Vạn Hồng gật đầu nói, chỉ là không biết Lục Gia đột nhiên chuyển đề tài là muốn nói gì. Vậy ngươi lại nghĩ kỹ xem nơi đó cách chỗ nào gần nhất. Trường nhạc đổ phương Vạn Hồng trong mắt xoay chuyển, trước sau vừa liên hệ lập tức đã hiểu được ý tứ của Lục Gia, lập tức nói, ý của Lục Gia ngài là nói, gia chủ đã thông chi thường lão tứ. Thường lão từ kia là người tinh danh, cũng là nhân vật tu luyện thiên tài. Nếu hắn có tài nguyên như chúng ta, hoặc là hắn không đem đột phá gửi gắm tình cảm ở đạo cờ bạc, hắn hiện giờ cũng sớm đã bước vào ấm dương cảnh, trở thành siêu cấp cường giả có thể chân chính khai tông lập phái trong ngọc kinh thành. Hắn có thể thành âm đi theo gia chủ là điều ngay cả ta đều không nghĩ tới. Dù cho gia chủ chưa từng thông chi hắn, ở chung quanh hắn xảy ra chuyện ồn ào như vậy, nghiêm trọng như vậy, hắn làm sao có thể không biết? Hắn không xuất hiện chỉ có một loại khả năng, gia chủ còn không cần hắn động thủ. Lục gia nhậm thiên tung chỉ dựa vào vạn hồng miêu tả đã đem tình hình lúc ấy đoàn đúng 89 phần. Không trách được, vạn hồng bừng tình đại ngộ, có thường lão tứ ương một bên, lại có linh thú tọa giá của thủ bá, dù cho quách tông hữu kia thật sự muốn động thủ cũng sẽ không chiếm được tiện nghi. Thì ra là thế. Đây còn chỉ là thứ yếu, âm mưu tốt mấy vẫn là âm mưu, có chút thời điểm dương mưu mới lợi hại. Cũng như gia chủ bắt lấy cơ hội quách tú này kích động gây sự, chưa đạt được ưu đãi ra, cũng giúp chúng ta một việc lớn ngươi nghĩ xem 3 500 loại dược vật gia chủ muốn kia, trong đó có bao nhiêu là chúng ta cần. Cho dù chỉ có mấy chục loại, chúng ta cũng đã có thể bớt được rất nhiều công phu. Mà dưới lại tình huống này, không ai sẽ hoài nghi. Hơn nữa, sau khi trải qua chuyện lần này, gia chủ hoàn toàn nắm trong tay một tiệm thuốc quy mô to lớn, lại làm rất nhiều chuyện cũng tiện hơn rất nhiều. Nói tới đây, ngay cả lục gia cũng rất là cảm khái. Chính người nghĩ xem, sẽ phát hiện trong này chủ huyền diệu nhiều, ưu đãi nhiều. Mà Vạn Hồng vừa nghe, lập tức trợn tròn hai mắt, bởi vì hắn đang cụ thể chấp hành chuyện này, hắn biết rõ khó khăn cỡ nào. Lượng lớn dược vật muốn ngầm vận chuyển vào, còn không thể cho người cha được, không thể cho người biết một chút manh mối, độ khó là phi thường lớn, hơn nữa vì tránh cho bức dây động rừng biết rõ đều không trở lại Minh Ngọc Hoàng triều, cái này lại càng khó, cho nên trong thời gian này bọn họ mất nhiều công sức cũng chỉ đạt được không đến hai phần dược vật, ngoài ra còn đang nghĩ biện pháp, nhưng là hiện tại vừa nghe Lục Gia nói như vậy, gia chủ ít nhất nhẹ nhàng giải quyết hai đến 3 phần dược vật. Vạn Hồng càng nghĩ càng giật mình, chính mình lúc ấy một mực ở ngay bên cạnh, lại có nhiều địa phương như vậy không chú ý đến, hơn nữa chính như lời Lục Gia nói, càng nghĩ càng cảm thấy trong đó ưu đãi nhiều, diệu dụng nhiều. Khi ước phòng, ngọc phiếu những thứ này đều đơn giản, nhưng muốn đem tiệm thuốc trước kia hoàn toàn chất đầy dược vật, hơn nữa còn yêu cầu 3 năm 500 loại bất đồng, còn thật là một chuyện không dễ. Cũng may Thánh Dược Đường bản thân liền đủ mạnh, có được đầy đủ dự trữ, lượng lớn dược vật nhao nhau chờ tới. Đương nhiên, khẳng định là chọn loại rẻ nhất vận chuyển nhiều hơn. Nhưng dù chọn thế nào chăng nữa, muốn đem nơi này nhét đầy toàn bộ hơn nữa, phải 3 loại cũng phải liên quan đến rất nhiều dược vật giá trị không rẻ khác. Tóm lại, lần này thánh dược đường cũng là mặt ngoài, bên trong đều mất hết. Sau khi đem tiệm thuốc cao nhân nhét đầy dược vật, quách tông hữu lại cho người đem ngọc phiếu, khế ước phòng đều đưa tới, nhậm vũ lúc này mới cho người mang quách tú đi. Nhậm vũ tự nhiên sẽ không cùng loại người này khách khí nếu không phải là người đón quách tú khá thông minh, phản ứng nhanh, nhìn thấy quách tú trần chuồng lập tức cởi quần áo trùm lên, quách tú gần như chính là trần trụi bị đưa ra nhậm ra. sau khi nhìn thấy bộ dạng thê thảm của quách tú, quách tông hữu gần như nổi trận lôi đình, nhưng quách tú sau khi thanh tình lập tức thống khổ khó nhịn, quách tông hữu chỉ có thể lập tức mang hắn về thánh dược đường trị liệu. mà nhậm vũ giờ phút này đang kiểm kê thu hoạch, trừ đồ vật quách tông hữu đưa tới ra thì là tới từ túi chữ vật chiếm được từ chỗ quách tú hoàng kim, kinh phiếu, tiền ngọc, ngọc phiếu tiểu từ này mang theo người cộng hết lại không ngờ có chừng hơn triệu tiền ngọc. Mà trên người hán càng có mấy trăm khối linh ngọc hạ phẩm cùng mười mấy khối linh ngọc trung phẩm, có thể thấy mức độ cương chiều đôi với hắn. Trừ những thứ này, thân là thiếu chủ thánh dược đường, trong túi chữ vật của quách tú còn có không ít dược liệu quý báu, một ít phương thuốc, dược phẩm hy hữu, những thứ này tự nhiên toàn bộ bị mập mạp lấy đi nay mập mạp thu hoạch không nhỏ trừ những dược liệu dược phẩm quý báu tiệm thuốc kia ra mập mạp còn từ trong đó kiếm được một cái lò luyện đan lò luyện đan linh khí hạ phẩm giá trị còn quý trọng hơn so với linh khí trung phẩm bình thường lúc này mập mạp đã hưng phấn cầm những thứ thu hoạch này đi tiệm thuốc cao nhân kiềm kê dược vật nhiệm vụ đã ngầm đem dược vật lục thúc cần nói cho mập mạp đồng thời đem túi chữ vật lúc trước thường lão tứ tặng kia cho mập mạp khiến hắn lặng lẽ đem những dược vật kia thu lại Nhậm vũ hiện tại thì sử dụng túi chữ vật của quách tú, tuy rằng cũng có thần thức lạc ấn, nhưng bình thường cũng không mạnh. Hơn nữa nhậm vũ trực tiếp uy hiếp một chút, khiến cho quách tú kia tự mình từ bỏ. Cái túi chữ vật này lớn hơn cái trước mấy lần, có không gian chừng 10 mét khối. Nhậm vũ đem đồ vật nhân cất chứa nhét vào trong túi chữ vật mới này, hơn triệu tiền ngọc lấy được từ chỗ quách tú hắn để lại, các loại khế ước cũng cất kỹ. Mấy thứ đó đặt ở nhậm ra bảo hiểm hơn so với để trên người. Nhậm Vũ sau khi đem đồ vật chỉnh lý xong, đem 2 triệu ngọc phiếu Quách Tông Hữu đưa tới tiện tay ném cho Thường lão Tứ một mực thủ ở bên cạnh. Sau khi Nhậm Vũ trở về không lâu, Thường lão Tứ liền chạy tới. Đồ Nhi gần nhất đã liên hệ một đám người có thể lượng lớn đổi linh ngọc, Đồ Nhi gần nhất sẽ đem tiền ngọc trong tay đổi hết thành linh ngọc. Thường lão Tứ nói tiền ngọc trong tay, ngay cả của hắn cũng tính vào, bởi vì hắn tuy rằng không cố ý hỏi cũng biết sư phụ dùng linh ngọc khẳng định hữu dụng. Chứ không cần đổi, nhất là tiền của ngươi. Nhậm Vũ vừa nghe, vội xua tay. Sư phụ, ta vẫn là có chút tích tụ, cộng thêm ngài hai lần cho tiền đủ để đổi không ít linh ngọc. Thường lão tứ vừa nghe vội vàng nói, Nhậm Vũ lại khoát tay nói, không phải là ý này, linh ngọc và tiền vĩnh viễn không đủ, về sau khẳng định cũng cần, nhưng trước mắt vẫn là lấy kiếm tiền làm chủ. Những kế hoạch lúc trước ta nói với ngươi, ngươi mau chóng thúc đẩy, mài dao bén không sợ đốn củi chậm, không thiếu chút thời gian này. Nếu khuyết thiếu tài chính sơ kỳ, trình thể phát triển của trường nhạc đổ vương chúng ta sẽ bị ảnh hưởng, đây mới là chuyện lớn. Đối với nhiệm vũ mà nói, hiện tại lượng nhỏ Linh Ngọc hiệu quả đã không lớn. Hắn đã phát hiện theo đại cảnh giới của mình tăng lên, chính mình còn muốn nhìn thấy video clip kia cần số lượng Linh Ngọc cũng tương ứng gia tăng. Mau chóng đem loại tiền bắt chẹt được hoặc tiền để dành trước kia của thường lão tứ đổi lấy Linh Ngọc không phải là kế lâu dài, phải kiếm nhiều kiếm lớn mới được. Hơn nữa ngươi nhớ kỹ một điều ta đã nói, tầm thấp kiếm tiền có phương thức của tầm thấp, tầm cao có phương thức của tầm cao. Thế giới này chính phần tài phú tập trung ở trong tay một phần người, phương pháp muốn kiếm tiền tầm cao ta đã nói với ngươi, ngươi dựa theo đi làm là được. Sau này chúng ta phải phát triển đến, chẳng những quý tộc tới đánh bạc, cho dù là những người tu luyện kia cũng muốn tới đánh bạc. Trước kia sòng bạc lấy hoàng kim, tiền ngọc làm chủ bọn họ không động lòng, như vậy địa phương cao quý nhất, tôn quý nhất của trường nhạc đổ phương chúng ta liền với Linh Ngọc làm chủ. Linh Ngọc hạ phẩm không được thì trung phẩm, trung phẩm không được thì thượng phẩm. Tóm lại chân trình đánh bạc là chỉ có ngươi không nghĩ đến, không có ngươi nghĩ đến nơi này không có. Đến khi đó mới là lúc chân chính kiếm bộ tiền, đến lúc đó thậm chí không cần đồ linh ngọc, chính chúng ta bên này liền có đủ linh ngọc không ngừng chảy vào. Nhậm Vũ nhớ rõ quy mô của mấy dòng bạc lớn trên thế giới đời trước, dựa vào cờ bạc đủ để chống đỡ lên một thành thị, hơn nữa nguồn thu nhập chủ yếu đều là những khách quý kia cống hiến. Ở thế giới này, tôn quý nhất, nắm giữ 90% tài phú trở lên chính là những người tu luyện kia, có được lực lượng cường đại. Nhậm Vũ lúc trước đã sớm đặt ra một bộ quy trình, cho Thường lão tứ đi thay đổi lý nhiệm và phương thức kinh doanh, chính là muốn kiếm tiền của những người tầng cao nhất đó. Vừa nghe Nhậm Vũ lại ý tứ này, Thường lão tứ lúc này mới yên tâm lên tục gật đầu nhận lấy ngọc phiếu Nhậm Vũ đưa cho hắn. "Sư phụ, chuyện Quách Tú tuy rằng không quá nghiêm trọng, nhưng Quách gia kia dù sao cũng là gia tộc giang hồ, Quách tổng hữu kia đối với Quách Tú cương chiều hết mức, chuyện lần này chỉ sợ hắn sẽ không chịu bỏ qua. Tuy rằng cụ thể không phải rất rõ ràng, nhưng Đồ Nhi cũng đã nghe nói qua một ít lời đồn ngầm." Quách gia này xử dĩ có thể phát triển nhanh như vậy, sau lưng làm rất nhiều hoạt động, không thấy ánh sáng. Ở Ngọc Kinh Thành còn đỡ, ở bên ngoài bọn họ còn giữ hơn cường đạo, còn ác hơn giặc cướp. Nếu không đoạn thời gian này sư phụ xuất hành, đôi nhi liền theo bên cạnh. Chuyện bên sòng bạc cũng sẽ không chậm trễ. Thường lão tứ dù sao lan lộn lâu như vậy, biết sự tàn nhẫn của quách gia, chứ bỏ thế lực đủ cường đại có bối cảnh ra, những lực lượng khác cùng quách gia phát sinh mâu thuẫn đều sẽ biến mất không hiểu tại sao. Nhậm vũ ở đại trạch nhậm ra ngược lại không cần lo lắng. Đêm đó uy thế lôi hóa thương của lục gia nhậm thiên tung ra tay, thương lão từ đến giờ còn in rõ trong đầu. Hắn sợ sau khi nhậm vũ rời khỏi đây bị người khác ám toán. Ngươi nhắc tới cái này, ta ngược lại nghĩ tới một sự kiện. Ngươi nhớ rõ cái tên tà thủ tà kiếm tạ kiếm ra tay cuối cùng trước cửa tiệm thuốc không? Xem những người khác đối với thánh dược đường đều rất e ngại, chỉ có hắn không sợ chút nào. Ta mơ hồ nhớ được hắn là học viên của ngọc tinh học viện, những thứ khác liền không nhớ rõ. Ngươi hẳn là biết hắn, nói một chút chuyện của hắn trước. Điều này trong lòng Nhậm Vũ cũng từng cân nhắc, nhưng loại chuyện này cũng không chỉ Quách Tú sẽ làm. Hắn gần đây gây ra nhiều chuyện như vậy, bên trong gia tộc, người lúc trước đắc tội hoặc là Quách ra đều có khả năng. Cho nên vấn đề căn bản không phải là trong thời gian ngắn đề phong đám người Quách Tú thánh dược đường, mà là phải thời gian giải phong bị tất cả thù địch. Chỉ là mấy gia tộc lớn khác thậm chí Hoàng gia đều có khả năng càng hy vọng mình sống sót, cho nhậm ra nội dấu, hao tổn nội bộ bọn họ hy vọng như vậy cũng không nghĩa là tiểu bối bình thường cũng có thể như thế. có lẽ cao bằng có thể nhịn nhưng loại như phước viêm và phương kỳ thì chưa chắc. vì phần quách tú kia càng không có những cố kỵ này, cho nên nhậm vũ biết người mình phải cẩn thận có rất nhiều. bởi vì ngay từ đầu liền rõ ràng, cho nên lúc này hắn ngược lại không lo lắng gì. Dạ, thường lão tứ đáp một tiếng rồi tiếp nói đến tạ thủ tạ kiếm tạ kiếm này, hắn là vò đã mẻ lại sức. năm đó hắn so với lam thiên còn cao một khóa, nguyên bản hắn là siêu cấp thiên tài của ngọc tinh học viện. Tà thủ tà kiếm vô cùng dạng người, mới vừa tiến vào năm thứ ba cũng đã đạt tới thần thông cảnh. Kiếm của hắn tà, người cũng rất đặc biệt, trong thế hệ trẻ gần như vô địch. Nhưng sau lại Lam Thiên yêu nghiệt nhất từ trước tới nay của Ngọc Tinh học viện cường thế quật khởi, mới đầu tà kiếm còn chưa để ý, nhưng cuối cùng là chính tà kiếm chủ động không kim nổi khiêu chiến Lam Thiên, lại trước mặt tất cả mọi người bị Lam Thiên phế bỏ tay trái. Lam Thiên chẳng những đưa hắn phế bỏ, lúc ấy giống như còn xảy ra chuyện gì, hai người là quyết đấu sinh tử, Lam Thiên không giết hắn nhưng Nhưng Lam Thiên lại lên tiếng, ai dám trợ giúp hắn chính là cùng Lam Thiên là địch, ai giết hắn cũng là cùng Lam Thiên là địch. Nếu tạ kiếm rời Ngọc Kinh thành một ngày, hắn liền giết chết một người bạn của tạ kiếm. Nếu tạ kiếm chết, hắn liền giết chết tất cả bằng hữu của tạ kiếm. Nếu tạ kiếm bị người giết, hắn sẽ giết người giết chết tạ kiếm, lại giết chết tất cả bằng hữu của tạ kiếm. Đủ ngóa, đủ cháu trai, chơi người như vậy. Nhậm Vũ nghe xong, không kìm nổi than thở. Thường lão Tư nói, cũng vì như vậy, tà thủ tà kiếm tay trái vế, lực lượng cũng sụt giảm, trực tiếp rớt về chân khí cảnh không nói, còn sống giờ chết giờ lăn lộn ở Ngọc Kinh thành, không ai dám giúp hắn cũng không ai dám đi giết hắn. Cái này còn ác hơn giết chết một người, đây là muốn cho người này sống không bằng chết, chết là xong hết mọi chuyện, còn sống mới có thể không ngừng chịu đựng thống khổ. DCMN phải có thù hận bao lớn, chơi thành như vậy. Cái tên làm Thiên này nhậm vũ cũng không xa lạ, vốn là trong trí nhớ liền có, xem trong một ít tin tức cũng có giới thiệu. Nhân vật yêu nghiệt nhất, thiên tài nhất từ trước tới nay của Ngọc Tinh học viện, văn võ trạng nguyên, cao hơn nhậm vũ một khóa. Trong trí nhớ của nhậm vũ khi vừa tiến vào Ngọc Hoàng học viện, chính là lúc Lam Thiên lấy được văn võ trạng nguyên, hơn nữa còn có các loại kỷ lục khác. Khi còn ở học viện đồng thời đạt được văn võ trạng nguyên, đây là chuyện xưa, nay chưa từng có ở minh Ngọc Hoàng Triều. Càng kinh người là hắn tuy rằng cần học viện, nhưng lục ảnh hưởng đã lớn đến nông nỗi không ai có thể xem nhẹ. Biết hai người bọn họ có thù gì không Thường lão tứ lắc đầu nói, đây cũng là một điều bí ẩn, đến nay không ai biết. Nói về Lam Thiên này xem, người biết bao nhiêu? Nhậm Vũ lúc này đối với Lam Thiên này cũng rất tò mò, Ngọc Hoàng học viện thường xuyên nhắc tới, mà một chuyện nhậm vũ ấn tượng rất sâu chính là, nhậm vũ nguyên bản chính là bởi vì nói Lam Thiên mới khiến cho Phương Kỳ động sát cơ làm ra chuyện cao phi dùng ghế thiết mộc đập hắn. Hơn nữa trong số người ưu tú nhất của các gia tộc lớn Ngọc Kinh thành, Phương Viêm của Phương gia, Cao Bằng của Cao gia, khách tu Thánh Dược Đường Kỳ thật đều lấy Lam Thiên làm mục tiêu. Vừa bạn nói với Thường lão tứ, Nhậm Vũ hỏi trước, sau đó khẳng định xem tình báo nhậm ra tìm hiểu thêm, bởi vì bất luận là Tà thủ Tà kiếm Tạ kiếm hay là Lam Thiên kia, đều làm Nhậm Vũ cảm thấy rất hứng thú. Nói tới Lam Thiên này, chỉ có thể hình dung là yêu nghiệt, thật ra hắn không chính thức đi học ở Ngọc Tinh học viện, nghe nói hắn đến Ngọc Tinh học viện không lâu, chuyện đầu tiên là đánh bại lão sư, sau đó làm gì thì không biết, tiếp sau đó Tà thủ Tà kiếm mạnh nhất năm đó tỷ thi với hắn, đồng thời cuối cùng phế đi Tạ kiếm. Từ đó về sau, cách một đoạn thời gian hắn mới xuất hiện một lần, năm trước xuất hiện hai lần, phân biệt giành được văn võ trạng nguyên, năm nay hắn xuất hiện hai lần, một lần là đánh chết đạo tạc hái hoa tung hoành mười mấy châu huyện, được xưng ngày hái mười đòa hoa. Một lần khác thì bắt được một con yêu thú thần thông cảnh cắn nuốt chủ nhân, làm loạn xung quanh. Lam thiên này danh tiếng lớn kinh người, nhưng tin tức thật về hắn lại ít đến đáng thương. Thường lão tư nói, nếu là trước kia, ta còn tưởng là bởi tình báo của ta không đủ, rất ít hiểu biết về Lam thiên. Nhưng có một lần thủ hạ của ta giọt được tin tức từ một vị hoàng tử uống say, vị hoàng tử này đã từng âm thầm xem được tin tức về tin tức về Lam Thiên trong tổ chức tình báo bí mật của hoàng gia, trong đó cũng ghi chép có hạn, nhưng bên trên ghi rõ là tuyệt mật, không cho người ngoài biết, tuy rằng Lam Thiên này gần như chưa từng đi học ở Ngọc Tinh học viện, nhưng vẫn đại biểu Ngọc Tinh học viện, hiu nghiệt như thế được vô số người muốn chiêu mộ hắn, nguyên nhân khác còn là bởi vì sư phụ của hắn. Lúc đó hoàng tử kia nói, sư phụ của hắn chính là một vị đại nhân vật ở Ngọc Tinh học viện 300 năm trước chẳng qua là lúc đó hắn không nói rõ ràng, nếu sư phụ xem bên phía nhận ra có ghi chép thì tra thử, nhưng nếu sư phụ của hắn thật là đại nhân vật Ngọc Tinh học viện 300 năm trước, vậy nói rõ sư phụ hắn ít nhất phải ngưng luyện dương hồn mới sống lâu được như thế, thậm chí có khả năng đã đạt đến thái cực cảnh. Hơn nữa Lam Thiên này lại là một côi, không thuộc bất cứ thế lực nào, cho nên các bên đều muốn lôi kéo hắn, cũng có người nói, cuối cùng bản thân hắn sẽ ngưng tụ thế lực, nhưng ngay cả như thế vẫn có rất nhiều người muốn nối quan hệ với hắn, cũng rất nhiều người lôi kéo hắn. Dĩ nhiên, cũng có rất nhiều người coi hắn như mục tiêu, cho rằng thế hệ trẻ muốn có được thành tựu ở bất kỳ lĩnh vực nào, trước tiên sẽ phải đối mặt với ngọn núi lớn là Lam Thiên. Tuy rằng chuyện về Lam Thiên đông một câu tây một câu, nhưng Nhậm Vũ nghe mới lạ thú vị, hơn nữa cũng càng cảm thấy hứng thú với tà thủ tà kiếm kia. Như vậy, ngươi phái người tra rõ tình huống tà thủ tà kiếm kia cho ta, nhìn thằng hắn có động tĩnh gì thì lập tức cho ta biết, sau đó chính ngươi trở về mau sớm chuẩn bị chuyện xong bạc, tranh thủ làm xong chuyện cài tiến sòng bạc, súng đẩy ra các hạng mục mới. Nghe Thường lão Tứ xong, Nhậm Vũ dặn dò hai chuyện này, liền cho Thường lão Tứ đi làm việc. Đợi Thường lão Tứ đi rồi, Nhậm Vũ cân nhắc kỹ càng, mượn chuyện quách tú phá cửa tiệm lần này, Nhậm Vũ tiện tay lại kiếm được một mớ. Tuy rằng đúng như Thường lão Tứ nói, lại đắc tội một thế lực lớn, nhưng bây giờ hắn có nợ nhiều cũng không sợ, cũng không lo lắng Thánh dược đường có thêm một kẻ địch như vậy. Nói lại nếu người ta đã đánh tới cửa, đập cửa tiệm của mình, hắn không ra tay thì mới là có bệnh, hơn nữa đây cũng là cơ hội khó có, một làm nhiều lợi, lấy được không ít chỗ tốt. Ngược lại lần này xuất hiện tà kiếm rất là thú vị, bởi vì lúc nhậm vũ nhìn, phát hiện tay trái của hắn tuy rằng bị phế bỏ, nhưng bên trong tay trái lại có sót một lực lượng đặc thù. Lực lượng đặc biệt vô cùng hoàn thiện, tương tự như kim cương bất hoại thể, cũng có một tia lực lượng độc đáo của Ngọc Hoàng Quyết. Đây là công pháp thượng cổ, vô cùng đặc thù, phức tạp, hoàn thiện, lực lượng vận chuyển trong tay trái của hắn tương ứng như trận pháp đặc thù. Tuy rằng kém xa không bằng Ngọc Hoàng Quyết, nhưng cũng đã rất kinh người. Khó trách trước kia người này được gọi là tà thủ tà kiếm, tin rằng uy lực tay trái của hắn nhất định rất khủng bố, sử dụng tới thì nhất định kinh người, thế mới có danh hiệu này. Mà biểu hiện, tính tình của hắn ngay từ đầu đã làm nhậm vũ cảm thấy rất thích, ngay khi đó muốn giữ hắn lại, chẳng qua tên này rất cổ quái. Mà sau khi nghe được chuyện xưa giữa hắn cùng yêu nghiệt lam thiên, càng làm nhậm vũ muốn giữ tà kiếm ở bên cạnh, nếu như có thể để hắn tiếp tục tu luyện công pháp đó với thiên tư của người này, nhất định sẽ kinh người. Thánh dược đường, trong mật thắt âm, ầm ấm, ấm, xoảng, rắc. Hàng loạt tiếng vỡ vụn, đồ vật trong mật thất không ngừng vỡ nát, ngay cả những thứ chắc chắn nhất cũng khó thoát được, vỡ tan tành. Quách Tông Hữu cứ đứng nhìn một bên, cũng không hề ngăn cản, tùy ý cho Quách Tú vừa khôi phục lại phát tiết. Ta muốn giết hắn, ta nhất định phải giết hắn, không giết hắn sau này ta làm sao gặp người được, không được, ta nhất định phải giết hắn nổi điên đập hết mọi thứ trong mặt thất quách tú bỗng nhiên quay đầu nắm tay siết chặt nổi cả gân xanh điên cuồng gầm lên với quách tông hữu tú nhi nếu như ngay lúc đó các ngươi xung đột có xảy ra đột biến gì dù cho con giết hắn vậy cũng là chuyện khác nhưng bây giờ nếu như ra tay nữa vậy vấn đề sẽ biến chất hiện tại không thích hợp ra tay con không thấy những đại gia tộc khác thậm chí là cả hoàng gia hiện giờ cũng ra sức không chọc tới nhậm vũ khi thật con không cần vội chỉ cần chờ một chút ưng ta mặc kệ ta nhất định phải giết hắn Khoát Tú đạp mạnh đá bay một cái ghế, gầm lên, người khác ra sao ta mặc kệ, ta nhất định phải giết hắn, Thánh dược đường chúng ta có tông môn, có lão tổ tông chống đỡ, ngay cả hoàng gia cũng không dám chọc tới chúng ta, ta lại sợ hắn, ta nhất định phải giết hắn, nếu không giết hắn, ta sống không bằng chết. Đám người phương viêm cao bằng mất mặt được, đi làm rùa đen rụt đầu, ta không được, tuyệt đối không được. Ta muốn hắn chết, muốn hắn chết. Khoát Tú giống như đứa nhỏ bị dạy hư, lúc này hoàn toàn bùng nổ, hoàn toàn biến thành tùy tính, cố chấp muốn giết Nhậm Vũ. Về phần lão, cha quách tông hữu nói đạo lý gì hắn cũng không muốn nghe, tóm lại chỉ có một chuyện, giết nhậm vũ. Bởi vì sau khi tỉnh lại hắn mới biết mình làm sao ra khỏi nhậm ra, biết mình bị thành con tin, lại nghĩ tới lúc tỉnh táo, hắn liền giận điên lên. Cha, giết hắn, không giết hắn cả đời con cũng không thẳng mình được. Giết hắn, tha rằng con trở về tông môn mấy năm, không phải ngài một mực mong con về tông môn khổ tu hay sao. Chỉ cần giết hắn, con trở về tông môn khổ tu. Đến lúc đó đi ra, mặc kệ hắn là phương viêm, cao bằng thậm chí lam thiên, con đều sẽ đạp lên đầu chúng. Quách tú bỗng lắc mình tới trước người quách tông hữu, nắm hai tay quách tông hữu khổ sở cầu xin. Tuy rằng quách tông hữu cũng hận không thể chém ngàn đao nhậm vũ, nhưng lý trí phân tích chuyện này, mặc kệ thế nào cũng phải nhịn. Nhưng lúc này nhìn bộ dáng quách tú như thế, hắn lại đào lòng không thôi, hết sức đau lòng. Được, đó là con nói. Đột nhiên ánh mắt quách tông hữu biến đổi, xác nhận nhìn quách tú hắn một mực kiêu ngạo vì con trai của mình, đồng thời cũng rất lo âu, bởi vì ngay cả lão tổ tông cũng từng khen thiên tư của quách tú, đáng tiếc hắn chưa bao giờ chịu cố gắng, không chịu được khổ. quách tông hữu vẫn cho rằng con trai mình chẳng những có thể về tông môn, còn có thể phát huy dạng giữa một mạch của bọn họ, chỉ cần quách tú chịu cố gắng, đây là giấc mơ nhiều năm của hắn. nghe quách tông hữu nói thế, quách tú gật đầu thật mạnh, cố gắng, con sẽ cố gắng, chỉ cần có thể giết nhậm vũ kia, con thà trở về tông môn khổ tu ba năm cũng được. Con nói câu này ta cũng yên lòng, bằng thiên tư của con chỉ cần chịu cố gắng, chưa chắc kém hơn làm thiên kia bao nhiêu, nói không chừng về sao có thể được lão tổ tông truyền thừa y bát. Về phần nhiệm vũ, Quách Tông hữu trầm ngâm một lúc, nói, tuy rằng ra tay lúc này có vẻ rõ ràng, nhưng tình huống nhậm vũ có vẻ đặc thủ, gần đây hắn đắc tội không ít người, chỉ cần không phải chúng ta đích thân ra tay, dù có hoài nghi cũng sẽ không hoài nghi tới chúng ta. Hơn nữa nội bộ bọn họ không hòa hợp, đến lúc đó cũng chưa chắc chịu ra sức lớn vì hắn. Nhưng mà tính thế nào cũng phải cẩn thận, ngay cả lén dùng tiền mua sát thủ, con cũng phải rời khỏi Ngọc Kinh Thành trước. Rời khỏi Ngọc Kinh Thành. Quách Tú vừa nghe lập tức lắc đầu, không được, con muốn tận mắt thấy hắn chết, hơn nữa chúng ta đã mời sát thủ, tại sao phải sợ hắn. Dù cho đến khi đó thật có chuyện gì, con về Tông Môn cũng vẫn còn kịp. Quách Tông Hữu vừa nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, không cho phép thương thượng. Nếu như con không đồng ý điều này, vậy ta tuyệt đối sẽ không ra tay. Ngươi phải biết, sở dĩ nhậm ra có thể trỗi dậy trong vòng 20 năm, không phải đơn giản như thế, còn là bởi vì nhậm thiên hành đã không ở đây, nếu như nhậm thiên hành còn đây, ngươi có nói tung trời ta cũng không đồng ý với ngươi. Nên biết năm đó nhậm thiên hành trỗi dậy từ gia tộc thế tục, lại còn đối trọi với thế lực tông phái hùng mạnh. Hôm nay dù là hắn mất tích, nhưng nhậm thiên tung còn đó, tu la muốn giết người đến giờ không ai có thể sống được. Một khi nhậm vũ chết rồi, vậy phải cẩn thận tu la kia trả thù, cho nên còn nhất định phải rời khỏi ngọc kinh thành. Giết nhậm vũ là bởi con trai hắn đồng ý về tông môn khổ tu, nhưng sau khi giết nhậm vũ sẽ tạo thành hậu quả gì, hiện tại hắn cũng không nắm chắc, chỉ riêng bên phía tu la đã làm hắn không yên lòng. Cho nên nhất định phải bảo đảm an toàn của con trai, mình làm xong ăn bài các mặt rồi mới hành động, đến lúc đó tốt nhất chuyện này dính dáng đến những chuyện khác. Vì an toàn của con trai, hắn tuyệt đối sẽ không nhượng bộ mặt này. Được rồi, nhưng trước khi rời đi con phải đích thân tìm tên tạ kiếm rác rưỡi phế vật kia tính sổ. Quách Tu Cán răng nghiến lợi nói, nếu không phải tạ kiếm, lúc đó hắn đã sử dụng ngọc phù trốn đi, làm sao lại bị Nhậm Vũ bắt làm con tin vừa vét như đồ như vậy, cuối cùng còn bị lục sạch ném ra. Con muốn giết hắn, vậy thì không được. Vừa nghe thế, Quách Tông Hữu lại lắc đầu, mặc dù bây giờ yêu Nghiệt Lam Thiên kia còn chưa quá mạnh, nhưng tầm ảnh hưởng cùng sức ảnh hưởng của hắn ở trong mắt Quách Tông Hữu vượt xa một tên gia chủ con rối. Lúc này Lam Thiên cũng như Nhậm Thiên Hành vừa trỗi dậy, không tất yếu sẽ không ai chọc tới Lam Thiên, dù là thánh dược đường cũng thế. Con mới không giết hắn, hắn dám đánh con, con muốn đi đánh nát xương cốt toàn thân hắn, sau đó tiếp tục để hắn xấu hổ sống sót ở ngọc kinh thành. Quách Tú Cam hận nói. Quách Tông Hữu vừa nghe là vậy thì cũng yên lòng, lúc trước mục đích của Lam Thiên là thế, chính là muốn để tạ kiếm còn sống, chỉ cần không giết hắn thì hành hạ thế nào cũng không sao. Thậm chí có những người vì lấy lòng Lam Thiên, cố ý tìm tới hành hạ tạ kiếm. Đúng rồi, tại sao con lại đột nhiên chạy đến cửa hàng của nhậm vũ, có phải là phương viêm nói gì với con? Thân là đường chủ thánh dược đường, quách tông hữu làm sao không nhận ra được vấn đề trong đó. Khi đó hắn căn bản xấu hổ gặp người, con đi cũng không gặp được hắn. Lúc đó vừa đúng dịp nghe nói chuyện này, muốn, muốn. Thôi đi, không nói những chuyện này nữa, tóm lại còn muốn giết nhậm vũ kia, sau đó về tông môn khổ tu mấy năm, trực tiếp đánh bại làm thiên kia, xem ai còn tranh giành với con. Quách tú lầm bầm nói. Chẳng lẽ không phải phương viêm kia giờ trò quỷ, là mình suy nghĩ quá nhiều, hờ mặc kệ thế nào con trai của quách tông hữu ta tuyệt đối không thể chịu ủy khuất thế này. lời phía sau của con mình thì hắn tự nhiên hiểu được, còn không phải nữ nhân phương kỳ kia, nữ nhân này không phải đèn cạn dầu. nghe nói à ta có liên hệ mật thiết với yêu nghiệt kia, nếu để cho yêu nghiệt kia vào phương gia, chỉ sợ phương gia sẽ thành nhậm gia tiếp theo. thường lão tứ đi rồi, nhậm vũ lập tức gọi người đưa đến tình báo, làm cho nhậm vũ giật mình, chính là tài liệu về tà thủ tà kiếm cùng yêu nghiệt lam thiên kia cũng không nhiều hơn thường lão tứ bao nhiêu. Chuyện về sư phụ của Lam Thiên thì nhậm ra cũng có ghi chép, nhưng phải được trưởng lão cho phép đi vào tình báo cơ mật tối cao mới xem được. Bây giờ, nhậm vũ còn chưa chính thức tiếp quản mọi chuyện ở nhậm ra. Theo nhậm vũ thấy, chuyện này giống như xem phim trên TV trước kia, tiểu hoàng đế không tự mình chấp chính, khó tránh khỏi đủ loại hạn chế. Lam Thiên kia đi vào tình báo cơ mật tối cao, nhậm vũ không quá hứng thú, nếu hắn thật muốn xem có thể đi tìm lục thúc, ngược lại xem kỹ càng tin tức về tà thủ tà kiếm. Tà thủ tà kiếm này vốn là được một vị lão sư Ngọc Tinh học viện nhạt về nuôi lớn, từ nhỏ đã sinh sống ở Ngọc Tinh học viện, sau đó trở thành truyền kỳ, kiêu ngạo của Ngọc Tinh học viện. Dĩ nhiên, nếu như yêu nghiệt làm thiên kia không xuất hiện, hiện tại hắn vẫn còn là truyền kỳ, kiêu ngạo của Ngọc Tinh học viện, thậm chí là cả Ngọc Kinh Thành. Sau đó nhậm vũ lại tra xét lão sư nhạt tà kiếm về, chỉ là một lão sư cấp bậc thấp nhất bình thường, chính là lão sư có thể dạy học viên vừa nhập học, vừa nhập học. Đột nhiên, trong đầu nhậm vũ nghĩ tới gì đó, tiếp tục lật xem ghi chép. Trong những lão sư bị Lam Thiên đánh bại cũng có tạ Vi lão sư, người nhặt được tạ kiếm. Bị đánh bại chỉ là thứ yếu, căn cứ ghi chép trên đó. Không lâu sau hắn dẫn học viên ra ngoài lịch lãm, lại bị yêu thú tập kích chết thảm. Bên trên có ghi, chuyện này đã kích rất lớn tới tạ kiếm. Hắn biến mất một đoạn thời gian dài, chờ hắn xuất hiện lại lần nữa thì đột nhiên phát ra khiêu chiến sinh tử với Lam Thiên. Về phần đằng sau thì không khác mấy thường lão tứ đã nói. Một lão sư bình thường ở Ngọc Tinh học viện chỉ có dạy học viên mới nhập học, lại bồi dưỡng được siêu cấp thiên tài như ta kiếm. Hơn nữa hắn lại còn học công pháp thượng cổ, còn có chuyện giữa hắn và Lam Thiên. Xem càng nhiều, nhậm vũ càng hứng thú dày đặc. Tuy rằng trong đầu hắn nghĩ tới rất nhiều khả năng khác nhau, nhưng hắn sẽ không tính sâu, mọi chuyện phải từ từ mà tới. Bên này đã cho thường lão tư phái người chú ý ta kiếm, nhậm vũ cũng không vội. Xem xong tài liệu, nhậm vũ lại đi xem tôn nhị. Nhóc con này chỉ có lúc gặp nhậm vũ mới biểu hiện thân cận hơn, thích nhất là ở bên cạnh nhậm vũ, dường như thế mới rất vui vẻ, hạnh phúc. Chẳng qua bất luận nói nàng thế nào, nàng vẫn sẽ không nói chuyện, thậm chí nhậm vũ hoài nghi có phải trước kia nàng không biết nói chuyện. Phương thức tu luyện của tôn nhị vẫn làm cho những lão bình cận vệ đội cũng cảm thấy khủng bố, hiện tại nhậm vũ cũng chỉ xem một chút, tránh cho thân thể nàng vì cường độ huấn luyện quá nặng mà tạo thành tổn thương không thể khôi phục, những chuyện khác cũng không nói thêm. Cũng may có mập mập hỗ trợ điều trị, nhậm vũ còn tự mình bỏ thêm một chút dược phẩm, sửa đổi phương pháp tu luyện giúp tôn nhị. Dù cho muốn liều mạng cũng phải tìm đúng đường, đi nhầm đường, có đi thế nào cũng không sang được bờ đối diện. Làm xong mọi chuyện thì sắc trời dần tối, nhậm vũ trở về phòng mình bắt đầu tu luyện luyện thể cảnh tầng thứ 5. Ngọc Hoàng quyết luyện thể cảnh tầng thứ 5 có 576 vòng tròn khí kinh tạo thành trận pháp ở trong người, nhậm vũ dần dần thích ứng trọng lực đè ép. Hôm nay là tăng cường thúc đẩy trong cơ thể, làm cho lực lượng trong người cung thân thể càng thêm mạnh mẽ, cuối cùng phá vỡ trận Pháp 576 vòng tròn khí kinh tạo thành. Tuy rằng, bởi vì đại cảnh giới tăng lên có đề cao rất lớn, bất luận ngưng kết vòng tròn khí kinh hay thúc đẩy công pháp đều nhanh hơn nhiều, nhưng tu luyện đến Ngọc Hoàng quyết luyện thể cảnh tầng thứ 5 còn khó khăn hơn nhiều so với chân khí cảnh bình thường. Cũng may hôm nay nhậm vũ đã dần thích ứng, hơn nữa mới bắt đầu luyện thể cảnh tầng thứ 5, đau khổ nhất cũng đã vượt qua Đêm khuya vắng lặng. Nhậm vũ chìm trong tu luyện, đột nhiên cảm thấy thân thể nổi lên, cũng may nhậm vũ tu luyện lọc hoàng quyết có năng lực khống chế rất mạnh, không đến mức vì bên ngoài thay đổi mà xảy ra phản ứng nghiêm trọng. Nhậm vũ lập tức chậm rãi thu công, đồng thời thần thức khẽ động, lập tức phát hiện ra là chuyện gì. Đại trách nhậm ra bên dưới xa dần, mình lại bị lão nhân mặt cười kéo ra khỏi đại trách nhậm ra. Con tưởng là ngươi không đến chứ, gần đây tu luyện tầng này có chút chậm, ngươi đến thì thật là tốt lão nhân mặt cười xuất hiện hai lần, nhậm vũ cũng thừa cơ tăng lên đột phá, rút ngắn thời gian tu luyện của nhậm vũ, cho nên lại gặp lão nhân mặt cười, nhậm vũ tự nhiên lại muốn mượn sức thúc đẩy tăng tốc tu luyện ngọc hoàng quyết luyện thể cảnh tầng thứ năm. một lần nữa đột nhiên kéo nhậm vũ đi ra, thân hình lão nhân mặt cười chợt ngừng trệ, một hơi trong ngực bỗng nghẹn lại, cái gì là ngươi đến thì thật là tốt, còn cái gì tu luyện tầng này có chút chậm, tiểu tử này cố ý chọc giận mình mà, nếu không phải mấy ngày trước hắn vừa đột phá. Chẳng lẽ hắn cho rằng mỗi lần mình xuất hiện là có thể để hắn tăng lên một tầng? Mà đáng giận nhất, chính là hai lần trước hắn tăng lên đều là lúc đột phá khảo nghiệm mà mình nghĩ ra. Hôm nay hắn vừa nói vậy, lão nhân mặt cười cũng cảm thấy không được tự nhiên. Cố tinh giọng điệu của tiểu tử thối này không có ý trêu chọc đùa cực, rất tùy ý, rất nghiêm túc, điều này làm người ta im lặng. Tổ cha nó, lớn tuổi như vậy mới chậm chạp đột phá từ tầng một luyện thể cảnh thì có gì mà đắc ý khoe khoang, nếu bồn vương là người cũng xấu hổ không dám nói cho người khác biết. Nếu bổn vương muốn, có thể trực tiếp cho một người đi vào chân khí cảnh. Ừ, ta tin. Nhậm vũ vô cùng nghiêm túc gật đầu nói, ngài nhất định có thực lực này, nhưng mà ngài sẽ không làm loại chuyện đốt cháy giai đoạn ngu ngốc như thế. Nhất là luyện thể cảnh, càng cần phải nện chắc cơ sở từng tầng, ngài nói ta nói đúng không? Tổ cha nó, lại bị tiểu từ này cuốn vào trong. Tới rồi, sau này bớt nói những với vô dụng đó, bổn vương dạy ngươi học cái gì học đó, bớt nói điều kiện với bổn vương. Lão nhân mặt cười trầm giọng nói, khoát tay đã xuất hiện một đống tài liệu bày ra, rồi nói, trước đó chỉ là nhìn tiểu tử ngươi quá kém, cho nên mới thiết kế mấy thứ theo trình độ của ngươi để học tập. Nếu ngươi tự nhận có bản lĩnh, vậy bây giờ cho ngươi học tập những thứ khó khăn chân chính ở giai đoạn các ngươi. Đừng nói bổn vương làm khó dễ ngươi, nói trước cho ngươi biết, đây là chuyện mà người cùng tuổi với ngươi đã làm được. Hiện tại bổn vương bắt đầu dạy ngươi luyện chế phù văn. Luyện chế phù văn, nhậm vũ nghe xong không khỏi dững Bởi vì luyện chế phù văn, yêu cầu cơ bản nhất là phải sử dụng chân khí, cho nên chỉ có sau chân khí cảnh mới có tư cách có năng lực luyện chế phù văn, có thể nói điều kiện cơ bản nhất để luyện chế phù văn chính là phải có chân khí. Bình thường mà nói, trước khi đạt chân khí cảnh tầng 5 điều học tập cơ sở tìm hiểu, nếu thật muốn chế tạo ra phù văn thực dụng có giá trị, ít nhất phải sau chân khí cảnh tầng 5 mới được. Thấy được về mặt có chút kinh ngạc của Nhậm Vũ, trong lòng lão nhân mặt cười mừng rỡ. Tổ cha nó cuối cùng không uổng phí bổn vương hao hết tâm tư suy nghĩ. Lão nhân mặt cười thất bại hai lần trước làm cho hắn rất khó chịu, còn nhậm vũ cũng làm hắn cảm thất rất nhức đầu. Bắt phương tuyệt sắt, một đêm hắn liền tinh thông, trận pháp, luyện khí cũng đều hiểu, ngay cả ra tay giết người rồi cũng bình tĩnh như người từng trải xa trường, trong nhất thời làm cho lão nhân mặt cười không biết dạy hắn cái gì. Lão nhân mặt cười tự nhiên biết nhiều thứ, nhưng có những thứ dù hay, nhưng vượt xa cảnh giới, trình độ tu luyện của nhậm vũ. Lúc này lão nhân mặt cười đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chơi nhầm vũ nói không thể nào, luyện thể cảnh căn bản không thể luyện chế phù văn, hắn sẽ dạy dỗ tiểu tử này, cho hắn biết trên người có người, ngoài trời có trời, chuyện hắn không làm được không có nghĩa là người khác không làm được. Tuy rằng năm đó lão nhân mặt cười cùng cả ngàn năm lịch sử minh Ngọc Hoàng Triều đến nay cũng không có ai làm được, nhưng ngay mấy năm trước lại có người làm được. Mượn cơ hội này, chưa chắc làm hắn thật luyện chế phù văn, nhưng ít nhiều cũng đàn ác nghệ khí của tiểu tử này nói bình thường thì không đạt đến chân khí cảnh sẽ không thể luyện chế phù văn. tổ cha nó lần này xem ngươi còn ngung cuồng nữa không? lão nhân mặt cười vừa nghe nhậm vũ nói liền cười thầm. tuy rằng cảm thấy giọng điệu bình thản của nhậm vũ không giống như hắn tưởng tượng, nhưng hắn đã chuẩn bị lên tiếng. tuy nhiên khoảng không đến ba năm trước ngọc tinh học viện có lam thiên tồn tại như yêu nghiệt thay đổi hết mọi kỷ lục trong ngọc tinh học viện, còn làm ra rất nhiều chuyện mà người khác không dám tin, bao gồm cả phá vỡ chuyện mà ít nhất ngàn năm qua không ai ở minh ngọc hoàng triều làm được và vỡ quy luật sắt dưới chân khí cảnh khó mà luyện chế phù văn, tự mình luyện chế được một cái phù văn có thể sử dụng. chẳng qua là hắn làm như thế nào vẫn là một bí mật, nhưng ngài cầm những thứ này muốn dạy ta, nói vậy nhất định ngài biết bí mật trong đó. chỉ là không chờ lão nhân mặt cười tiếp lời, nhậm vũ đã tự mình nói tiếp, cuối cùng mỉm cười nhìn lão nhân mặt cười, chờ đợi câu trả lời của hắn. trời, lão nhân mặt cười hoàn toàn không nghĩ tới nhậm vũ dụng phương thức này, nên vấn đề trở lại cho hắn, hắn càng không ngờ tiểu tư chắc táng này lại cũng biết chuyện đó. Hắn làm sao biết được chuyện Lam Thiên phá vỗ luật sát ngàn năm ở Minh Ngọc Hoàng Triều đã từng luyện chế được phù văn lúc ở luyện thế cảnh. Tuy rằng Lam Thiên đã làm vô số chuyện nghịch thiên nhưng chuyện này bởi vì nguyên nhân đặc thù rất ít người biết đến trừ khi là người mỗi ngày xem tình báo mới biết được nhưng nhìn sao thì tiểu tử này cũng không phải loại người đó. Nhất thời lão nhân mặt cười liền không biết đáp thế nào nếu nói luyện chế phù văn thì hắn tự nhiên biết nhưng hắn không biết làm sao luyện thế cảnh luyện chế ra phù văn. Lão nhân mặt cười liền có cảm giác như vác đá đập chân mình, nói không biết, vậy còn ra chuyện gì, còn không phải nói là mình cố ý làm khó, nói biết. Vậy là chuyện mắt nói dối, càng không phải tác phong của hắn. Lam thiên yêu nghiệt kia từ mấy năm trước ở luyện thể cảnh đại viên mãn còn chưa đột phá đã phá vỡ luật sắt, làm được chuyện mà trước kia mọi người đều tin chắc là không thể. Tuy rằng lực lượng lão nhân mặt cười đủ mạnh, nhưng cũng mãi nghĩ không hiểu, mê luyện thể cảnh không có chân khí làm sao làm được điều này. Kỳ thật trước đó Nhậm Vũ cũng không biết, trùng hợp vừa mới xem tài liệu chi tiết về Lam Thiên, trên tình báo nhận ra có ghi vô cùng rõ ràng. Khí kình trong người luyện thể cảnh so sánh với chân khí trong người chân khí cảnh, khác biệt như cắt khoáng cùng lưỡi đào bách luyện, cắt khoáng có nhiều cỡ nào cũng không thể cứng cỏi sắc bén như cương đao, mà phù văn mạnh mẽ hoàn toàn cần loại lực lượng này để chế tạo, vốn là khí kình luyện thể cảnh, dù cho hùng hậu mạnh mẽ hơn nữa cũng khó làm được điểm này, vốn ta cũng theo quán tính này, bởi vì từ nhỏ đến lớn chuyện này được dạy như chân lý, truyền thẳng vào đầu. Thẳng đến khi ta thấy được Lam Thiên lúc ở luyện thể cảnh có thể khắc phủ văn mới bắt đầu suy nghĩ vấn đề này. Dù biết lão nhân mặt cười này cố ý làm khó, nhưng Nhậm Vũ cũng biết hắn không phải người xấu, cho nên cũng không bức ép, nhìn hắn nhất thời không biết trả lời thế nào, Nhậm Vũ liền mở miệng nói. Nhậm Vũ gật đầu, sau đó nói tiếp, thật ra vấn đề này cũng không phức tạp như vậy, lúc đó xem được ta cũng cân nhắc một hồi, trên cơ bản đã hiểu là chuyện gì. Không, không phức tạp như thế. Cân nhắc. Một hồi, cơ bản hiểu. Là chuyện gì? Nghe nhậm vũ nói thế, lão nhân mặt cười trợn to mắt, vì chuyện này hắn cố ý chạy đến một chỗ bí ẩn trong học tinh học viện, lén lật xem tài liệu ghi lại chuyện khi đó. Chuyện này chấn động rất lớn, mấy năm sau chuyện đó, bất luận ngọc tinh học viện hay hoàng thất cùng với những gia tộc khác đều không ngừng tìm câu trả lời của vấn đề này. Phải biết, nếu thật là dưới chân khí cảnh cũng có thể luyện chế được phù văn, điều này tuyệt đối là đột phá chẳng qua bí mật này vì nguyên nhân đặc thù mà làm thiên không tiết lộ mà căn cứ ghi chép lão nhân mặt cười đọc được ngọc tinh học viện hoàng thất cùng các đại gia tộc cũng đầu tư lực lượng nghiên cứu nhưng vẫn không có kết quả hiện tại lại nghe nhậm vũ nói thế hắn đương nhiên cảm thấy bất ngờ kinh dị bởi vì nếu nhậm vũ nói thế chuyện này quá là đơn giản vậy chẳng phải nói người hoàng thất ngọc tinh học viện cùng nhưng đại gia tộc khác đang nghiên cứu đều là hạng ngu xuẩn đã nghiên cứu mấy năm hắn cân nhắc một hồi liền hiểu quá nhảm đi chứ Bồn vương quả thật không hiểu tiểu tử lam thiên làm sao luyện chế ra phù văn ở luyện thế cảnh nhưng người đừng có mà nói nhảm khoác lác vốn là muốn mượn chuyện này làm người biết thu liễm khiêm nhường xem như vật dẫn sau đó dạy người kiến thức về phù văn chuẩn bị trước khi họ tập không ngờ ngươi càng lớn lối cơ bản hiểu được là chuyện gì nói như vậy tổ cha nó ngươi cũng có thể khắc ra phù văn luyện chế phù lục trước kia chưa luyện chế qua nhưng mà xem qua sách chuyên ngành đó cũng cân nhắc nửa khác tình hình lam thiên luyện chế phù văn ở luyện thế cảnh thử mấy lần thì chắc không thành vấn đề Nhậm Vũ rất nghiêm túc trả lời Hắc, Lão nhân mặt cười xứng ra một hồi Sau đó liền tức quá mà cười Nói Tiểu tử ngươi thật là dám khoác lắc Ngươi cho rằng ngươi là ai Làm thiên yêu nghiệt phá vỡ luật sắt Sau đó Ngọc Tinh học viện cùng Hoàng Thất Và đông đào gia tộc âm thầm nghiên cứu Tuy rằng đó chỉ là chuyện ở luyện thể cảnh Nhưng quan hệ trọng đại Ngươi cho rằng ngươi là ai Còn cơ bản hiểu được Không thành vấn đề Tổ cha nó Ngươi khắc cái phủ văn cho ta xem thử Lam Thiên yêu nghiệt nghịch thiên như vậy, phá vỡ luật sát ngàn năm ở Minh Ngọc Hoàng Triều, hạn chế dưới chân khí cảnh không thể khắc phù văn cũng là gần đến chân khí cảnh mới làm được. Thậm chí rất nhiều người hoài nghi hắn đã âm thầm đạt tới chân khí cảnh, sử dụng phương pháp nào đó che giấu mới làm được điều này. Bởi vì sau đó mặc kệ thế lực nào nghiên cứu ra sao cũng đều cho rằng là không thể, nghĩ rất nhiều cách cũng không được. Còn Nhậm Vũ dù cùng có thực lực đánh một trận với chân khí cảnh, nhưng cũng chỉ là chân khí cảnh bình thường, lực lượng bản thân hắn dù sao chỉ có luyện thể cảnh tầng thứ năm mà thôi muốn ở luyện thể cảnh tầng thứ năm dùng khí kình khác ra phủ văn, qua thật là đang nói đùa. nếu như ngài không tin, không bằng chúng ta đánh cược. nhậm vũ mỉm cười nhìn lão nhân mặt cười, giống như đám buôn người đang dụ dỗ con nít. hà, lão nhân mặt cười là nhân vật gì? vừa nghe liền cảm thấy không đúng, có cảm giác như bước vào cảm bẫy, nhưng tận đáy lòng hắn không tin nhậm vũ có thể làm được. cược cái gì? lão nhân mặt cười không nói nhảm gì khác, dứt khoát hỏi thẳng. Nếu như ta thua, sau này ngươi nói gì ta sẽ làm đó, tuyệt đối không nói nhiều nửa câu, mọi chuyện cứ theo ngươi mà làm. Nếu như ta thắng, ngươi phải hứa với ta một chuyện, sao hả, có dám cược không? Tuy rằng lão nhân mặt cười điêu mặt nạ, nhưng sắc mặt đằng sau mặt nạ chợt ngưng lại, trong ánh mắt toát ra ngưng trọng nhìn nhậm vũ. Một chuyện, chuyện gì? Đừng căng thẳng, chuyện rất đơn giản, chỉ cần ngươi giúp ta dẫn tiểu nhị một năm. Nhậm vũ nhẹ nhàng tùy ý nói. Cái? Cái gì? Mình không nghe nhầm chứ? Lão nhân mặt cười cho là mình nghe nhầm, lại nhìn nhậm vũ yêu cầu chứng thực, thẳng đến khi nhậm vũ nhìn vào hắn gật đầu khẳng định, hắn mới biết vừa rồi không phải lỗ tai của mình có vấn đề, nhậm vũ thật nói vậy. Điều này quá khó tin, tôn nhị là tiên thiên linh thể, tiền đồ tương lai không thể lường hết, đó tuyệt đối là một khối ngọc thô tinh khiết tràn đầy khả năng vô hạn. Lần này hắn ngoài việc tiếp tục dạy nhậm vũ, còn có một mục đích là nghĩ làm sao nói với nhậm vũ, bảo nhậm vũ có thể đồng ý cho mình dạy bảo tôn nhị. Nhưng làm sao ngờ tới, nhậm vũ lại đánh cược với hắn, đưa ra loại yêu cầu này. Loại yêu cầu này, cần gì đánh cược, thắng hay thua mình cũng đồng ý mà. Vậy thì đơn giản, mặc kệ thắng thua đều sẽ hứa với ngươi dẫn nó một năm. Lão nhân mặt cười sảng khoái đồng ý. Đừng có đồng ý thoải mái như vậy, ta bảo ngươi dẫn con bé một năm không phải là cho ngươi dẫn bé đi tu luyện, mà là bảo ngươi dẫn bé đi cả nước du sơn ngoạn thủy, trải nghiệm sinh hoạt khác biệt ở các nơi. Ngươi phải đảm bảo trong lúc đó tuyệt đối không thể dạy bé ấy bất kỳ công pháp nào, càng thêm không thể bắt buộc bé ấy tu luyện, bé nó tu luyện đều là ta dạy trước. Nhậm Vũ nói, càng nhấn mạnh, Tây Bắc có thiên tai, bên đó nhất định phải đi, hơn nữa đến lúc đó ngươi không được vận dụng lực lượng của mình, phải làm như người bình thường, dung hòa với đám đông người thường. Bên bờ yêu thú thâm uyên cũng phải đi thăm, xung quanh chiến trường cũng phải đi, tất cả những chỗ này ngươi không được bay qua, nhất định phải dẫn tiểu nhị đi qua tất cả những chỗ đó, còn phải... Lão nhân mặt cười khoát tay ngăn nhậm vũ nói tiếp, tức giận nói, nghe ngươi nói vậy, giống như ta thua chắc rồi. Đánh cược cũng được, nhưng nếu ngươi thua phải đồng ý cho tiểu nha đầu đó bái ta làm thầy, còn phải cho nó theo ta học. Nhậm vũ chỉ chờ lão nhân mặt cười nói câu này, cho nên hắn vừa nói đánh cược cũng được. Nhậm vũ liền nhấc chân đi tới chỗ để các loại tài liệu mà lão nhân mặt cười lấy ra. Khí kình cũng tán loạn như hạt cát trên bờ cát, không cách nào ngưng tụ thành lực lượng chân chính, hiệu quả không thể so sánh với lưỡi dao sắc bén vừa rèn thành. Khí kinh như hàn cát tán loạn, chân khí như lưỡi dao sắc bén. Nhìn như khí kinh làm thế nào cũng không thể làm được chuyện mà chân khí làm được. Ví dụ như khắc phù văn, nhưng vẫn có một chút ngoại lệ. Thời đại thượng cổ có thật nhiều thứ hiện tại khó mà tưởng tượng, nhất là đối với lợi dụng tổng hợp các loại lực lượng. Khí kinh không được, nhưng nếu như trước tiên bố trí trận pháp trong phù văn, dùng khí kinh thúc đẩy trận pháp, dùng trận pháp tạo thành lực lượng khắc họa phù văn, vốn là chuyện không thể liền biến thành có thể. Nhầm vũ vừa nói vừa vươn tay cầm tài liệu bắt đầu chế luyện. Trước tiên dùng xương cùng gia yêu thú cấp 6 bắt đầu chế luyện, sau đó bỏ thêm nhiều tài liệu khác. Nhậm Vũ nói thì đơn giản, nhưng lão nhân mặt cười nghe ở một bên thì cứng lại, im lặng thật lâu. Sử dụng trận pháp, thúc đẩy trận pháp tạo thành lực lượng khắc họa phù văn như vậy hoang đường, chẳng khác gì muốn thu gom ánh sáng từ tia sét trên trời giáng xuống dùng để sưởi ấm. Dùng khí kình thúc đẩy trận pháp quả thật có thể sinh ra lực lượng vượt xa luyện thể cảnh, nhưng làm sao có thể khống chế trận pháp chính xác như vậy? huống chi khắc họa phù văn dù chỉ là cơ sở cơ sở không có khó khăn như phù lục chân chính không thể ẩn chứa thần thông mạnh mẽ nhưng cũng không tầm thường trong đó dính dáng đế rất nhiều kiến thức luyện khí cùng khắc họa phù văn bản thân đã vô cùng khó khăn huống gì nói đến sử dụng trận pháp nhiều loại lĩnh vực khác nhau dùng hợp còn muốn dùng khí kình thúc đầy trận pháp cũng như một người bình thường cầm chiến đao cả trăm cân khắc vẽ trên hạt gạo nhưng nhìn nhậm vũ bình tĩnh như thế bình tĩnh vừa nói vừa làm lão nhân mặt cười không khỏi nhớ lại chuyện lúc trước lời đã lên tới miệng cũng mất xuống Nhìn chàm chằm xem rốt cuộc nhậm vũ làm sao làm được chuyện khó tin này. Ờng. Vừa ngay lúc này, phù văn trong tay nhậm vũ đang đang luyện chế còn chưa bắt đầu khắc họa đã nổ tung. Khoác lác đi, tiểu tử ngươi khoác lác tiếp đi, ta xem ngươi khoác đến cỡ nào. Tổ cha nó, thật cho rằng mình không gì không làm được. Lần này bổn vương xem ngươi làm sao đây, xem sau này ngươi còn lớn lối như thế ở trước mặt bổn vương nữa không. Lập tức nghĩ tới sắp có chuyên nhân y bát tiên thiên linh thể, trong lòng lão nhân mặt cười càng thoải mái. Dù cho những đại tông phái kia trải qua mấy trăm năm, cũng chưa chắc có được một truyền nhân tên thiên linh thể, mình lại tìm được. Lúc này nhậm vũ hoàn toàn mất hết ý thức thay đổi xung quanh, hoàn toàn một lòng một dạ tập trung tinh thần, tài liệu luyện chế phù văn nổ tung, hắn lập tức lấy ra tài liệu khác bắt đầu luyện chế. Vốn chỉ là tài liệu luyện chế phù văn đã rất khó khăn, còn nhậm vũ luyện chế lần đầu tiên, chẳng những phải luyện chế bình thường, còn phải chuẩn bị dẫn trận pháp khắc họa phù văn sử dụng cho tài liệu này dù sao cũng phải kết hợp nhiều loại nhân tố luyện chế khắc họa trận pháp cần suy tình biến hóa vô số khó khăn cũng tăng lên tương ứng trước kia nhậm vũ cũng hiểu đê cơ bản chế luyện phù văn cảnh giới của hắn hôm nay nắm giữ biến hóa tình huống như lòng bàn tay chẳng qua lúc thao tác thực tế vẫn cần rèn luyện suốt một canh giờ nhậm vũ luyện chế ba khối tài liệu dùng khắc họa phù văn đều nổ tung lúc khối thứ ba nổ tung lão nhân mặt cười ở bên cạnh đã không nhịn được muốn mở miệng ừ cuối cùng không thành vấn đề không đợi hắn nói nhậm vũ lại lẩm bẩm một câu Với cảnh giới của Nhậm Vũ, nắm chắc sự vật, luyện chế tài liệu cơ giờ khắc họa phù văn không khó đối với hắn, ba lần trước thất bại cũng là vì làm đền cho chuẩn bị sử dụng trận pháp khắc họa về sau, thế mới thất bại liên tiếp. Bởi vì loại biến hóa này, sách vở bình thường không có ghi, Nhậm Vũ dựa vào cảnh giới bản thân dù có thể hiểu được quá trình trong đó, nhưng nếu làm thật thì không dễ như vậy. Lão nhân mặt cười bên kia vừa nghe, thầm nghĩ nổ liên tục ba khối, còn không biết xấu hổ nói không thành vấn đề, thật không biết hắn nghĩ thế nào. Thầm nghĩ rốt cuộc tiểu tử này đang nghĩ gì, lòng tự tin bành trướng quên hết tất cả, hay là tự mình ăn ủi? Chẳng qua không đợi hắn cân nhắc suy nghĩ xa hơn, hắn liền thấy một màn chấn động. Tài liệu trong tay nhậm vũ nhanh chóng dung hợp, nhanh chóng ngưng kết một thể, dưới lực lượng của nhậm vũ rèn luyện, dung hợp nhanh chóng co rút làm một. Nhanh, quá nhanh, chỉ trong mấy hơi thở, một khối tài liệu cơ bản dùng khắc họa phù văn đã luyện xong. Lão nhân mặt cười nhìn cũng phải thất thần, sao lại thế này, bằng lực lượng cùng cảnh giới của hắn bây giờ tự nhiên nhắc tay là chế luyện ra trăm ngàn loại tài liệu như thế. Nhưng nếu đổi thành ngang cảnh giới thế này, vậy thì không được, dù cho ở chân khí cảnh hay thần thông cảnh, hắn cũng không cách nào thuần thuộc luyện được nhanh như thế, không có một chút ngừng trệ liền hoàn thành. Thế này cũng quá xa cỡ đi chứ, vừa nãy nhìn thủ pháp của hắn, rõ ràng là trước kia không có tiếp xúc thử, chẳng lẽ tiểu tử này cố ý, giả heo ăn thịt cọp, cố ý làm vậy. Nhưng ngẫm lại thì không giống, đột nhiên, lão nhân mặt cười nhớ lại chuyện hai lần trước, bát phương tuyệt sát cùng trận pháp, trong lòng không khỏi giật mình. Chẳng lẽ tiểu tử này thật quá xa cỡ như vậy, chưa từng tiếp xúc đến khi nắm giữ hoàn toàn chỉ cần thời gian ngắn như thế. Nếu là vậy, hắn làm sao là phế vật chứ? Một lần, hai lần, đây đã là lần thứ ba, nếu như cộng thêm lần cứu tôn nhị, vậy đã tính là lần thứ tư rồi mỗi một lần làm lão nhân mặt cười cho rằng mình đã hoàn toàn nhìn thấu Nhậm Vũ tiểu tử này liền luôn có thể làm ra những chuyện mà hắn không tưởng được, cực kỳ chấn động. Lúc này Nhậm Vũ một lòng một dạ tập trung tinh thần, đã bước sang trình tự tiếp theo khắc họa phù văn. Phù văn là dùng lực lượng bản thân khắc họa phù văn cố định. Những phù văn này đều là lực lượng đặc thù trong thiên địa, một khi vận dụng sẽ có hiệu quả đặc thù. Phù văn mạnh mẽ thậm chí có thể chứa đựng được lực lượng của người khắc họa, dù không đáng sợ như phù lục. Có thể cắt thần thông mạnh mẽ vào trong hoặc là cắt chứa lực lượng trong thiên địa, ví dụ trời giáng sấm sét nước dưới đáy biển, rung nham trong núi lửa. Đối với người dưới thần thông cảnh, nó có tác dụng rất lớn. Lúc học tập phù văn phải tiến tùng chút một, chân chính làm cho phù văn có lực lượng, nhất định phải làm liền một mạch, cho nên khắc họa phù văn không phải chuyện dễ dàng. Nếu như khắc họa lực lượng, cảnh giới thấp hơn mình mấy cấp thì còn may, nếu khắc họa phù văn quá mạnh mẽ, thậm chí sẽ làm bị thương bản thân. Mà đối với luyện thể cảnh, bản thân đã là cơ sở, cho nên gần như xác định không cách nào tự khắc họa được phù văn. Tối thiểu Minh Ngọc Hoàng Triều Ngàn năm qua, cũng chỉ có mỗi yêu nghiệt Lam Thiên làm được. Dù là vậy, hắn cũng chỉ đến luyện thể cảnh đại viên mãn gần tới chân khí cảnh mới làm được, còn lúc này nhậm vũ đang ở tu vi luyện thể cảnh tầng thứ 5 đã muốn khắc họa phù văn. Đầu tiên bố trí trận pháp, loại trận pháp này không thể là một loại, bởi vì không phải trận pháp cố định, phải làm trận pháp tùy ý thay đổi còn phải ngưng tụ khí kình đạt đến trình độ mạnh mẽ, sắc bén, ngưng tụ như chân khí cảnh, vừa rồi nhậm vũ tính toán cẩn thận, ít nhất phải cần dùng 5 trận pháp phối hợp với nhau mới làm được. Năm loại trận pháp không giống loại hình, hiệu quả tuy rằng không phải trận pháp cực mạnh, nhưng muốn bố trí, điều động cũng khá là khó khăn, sau khi bố trí xong hết, nhậm vũ cũng có cảm giác bị đào rỗng, gội lấy ra một ít dược phẩm sử dụng, sau đó mới bắt đầu thúc đầy năm cái trận pháp, có hỗ trợ điều chỉnh, có dùng khắc họa, phối hợp lẫn nhau bắt đầu khắc họa phù văn. Cái này làm nhiệm vũ nhớ lại những trang bị máy móc ở địa cầu lúc trước, lúc này 5 trận pháp như năm cánh tay máy ghép những linh kiện nhỏ, chẳng qua phải hoàn thành hoàn mỹ những yêu cầu chi tiết hơn. Bục, Mành Tài liệu phù văn cơ bản đã luyện chế hoàn thành lại nổ tung, rõ ràng quá trình phối hợp giữa 5 cái trận pháp khắc họa xảy ra vấn đề. Thân thể nhậm vũ khẽ chấn động, bởi vì lực đánh của vụ nổ lần này không nhỏ, cũng may thân thể hắn đã đủ mạnh, bằng không lần này đã nổ bay hắn ra ngoài. Không chế thân thể, Nhậm Vũ lại giơ tay, chỉ vài nhịp thở đã luyện chế xong một khối tài liệu phu văn cơ bản, sau đó lại nuốt một ít dược vật khôi phục lực lượng trong người, lại bắt đầu bố trí trận pháp, đồng thời trong đầu nhanh chóng phân tích nguyên nhân cùng vấn đề thất bại vừa rồi. Lại sai lầm cực nhỏ này, theo người khác thấy thì phải thử nghiệm trăm ngàn lần hoặc suy ngẫm thật lâu mới hiểu được, Nhậm Vũ lại dễ dàng nhìn thấu, hiểu được. 15 phút sau, lại nổ tung lần nữa. Một giờ sau, lại nổ tung. Lại một giờ sau, lại nổ tung. Thời gian trôi qua dần dần, lão nhân mặt cười vốn thờ ơ lạnh nhạt, chưa từng để ý tới, cũng dần dần trở nên nghiêm trọng. Không phải bởi vì thủ pháp luyện chế tài liệu phù văn cơ bản một cách tùy ý làm hoa cả mắt, mà là thời gian nhậm vũ khắc họa phù văn dần dần dài ra. Hắn lại thật sự làm được, quả thật có thể đồng thời khống chế nhiều loại trận pháp, chỉ huy khống chế khắc họa phù văn giống như chân khí cảnh. Tuy rằng lúc này còn chưa thành công, nhưng học học ngay lúc này lão nhân mặt cười chợt nhìn nhậm vũ, bởi vì tiếng hít thở của nhận vũ có vấn đề rõ ràng. Lực lượng trong người hắn đang nhanh chóng bị hút hết, trên khối phù văn trước mặt hắn có khác hơn 1.000 đường nét, dưới sự phối hợp của 5 loại trận Pháp đang kết thúc. Chẳng qua đến lúc cuối cùng cần lực lượng quá lớn, trong nháy mắt phù văn ngưng tụ thành cần có lực lượng khổng lồ duy trì. Tuy rằng nhậm vụ đã dùng rất nhiều dược phẩm, nhưng rõ ràng những dược phẩm này khôi phục khí kinh đã không theo kịp tốc độ cần thiết. Dựa vào, khó trách nói dưới chân khí cảnh không cách nào luyện chế phù văn, vốn là trước mắt mình đã hoàn thành, cuối cùng phù văn ngưng tụ thành hình có thể hấp thu bộ phận linh khí trong thiên địa xung quanh, nhưng hấp thu 10 phần linh khí trong thiên địa, phải cần mình cung cấp 1 phần linh khí làm phụ trợ mới ngưng tụ thành hình. Vừa rồi một hơi khống chế 5 cái trận pháp khắc họa phù văn đã hao bày 8 phần, tốc độ khôi phục trong người đã thua xa không thể cung cấp, tiếp tục như vậy thì phù văn khổ cực luyện chế đến trình tự cuối cùng vẫn sẽ bị hủy. Hơn nữa, nếu như mình không cách nào hoàn thành bước cuối cùng, dù có cố gắng thế nào thì cũng không cách nào hoàn thành. Lực lượng, bản thân mình còn chưa đủ lực lượng. Tuy rằng lực lượng bản thân giai đoạn hiện tại thoạt nhìn không có tác dụng lớn, nhưng trong lòng, nhưng nhậm vũ hiểu rõ, trên thế giới này, cuối cùng vẫn phải dựa vào lực lượng của bản thân. Khí kinh trong người gần như bị hút hết, lúc này phù văn mất đi lực lượng của nhậm vũ điều tiết khống chế, một bước cuối cùng dung hợp hoàn thành, chẳng qua là đơn tuần bắt đầu hấp thu linh khí trong thiên địa, vừa bắt đầu liền xuất hiện hỗn loạn muốn nổ tung. Mà nó, nổ cỡ này thì mình cũng phải bị thương. Lực lượng trong người gần như bị hút hết, nhậm vũ đã chuẩn bị ném cái phù văn đã hoàn thành 99%, ném đi rồi mới nghĩ cách khác. Chư mình khôi phục lực lượng hoàn toàn sau đó nghĩ cách tiết kiệm lực lượng từ thúc đầy trận pháp hoặc là sử dụng dược tề nháy mắt kích hoạt ra lực lượng khí kình, sau đó sẽ thử. Ngay khi trong đầu Nhậm Vũ nhanh chóng tính toán, chuẩn bị ném khối phù văn hoàn thành 99% này ra ngoài, trong người đột nhiên trào ra một cỗ linh khí khổng lồ. Chưa đến chân khí cảnh, vậy không cách nào hấp thu linh khí trong linh ngọc, nhưng lần này linh khí đi vào người Nhậm Vũ là linh khí được người khác xử lý, trong nháy mắt làm cho khí kình trong cơ thể Nhậm Vũ sống dậy, điên cuồng khôi phục, điên cuồng tăng vọt Trong nháy mắt lực lượng của nhậm vũ gần như bị hút khô liền khôi phục trong nháy mắt. Nhậm vũ không để ý tới nguyên nhân của lực lượng này, lập tức khống chế phù văn sắp bị ném ra, nháy mắt ngưng tụ lực lượng. Vụt Từng đạo lực lượng tràn vào phù văn, khối phù văn lớn cỡ bàn tay kém theo một vòng hào quang ly khí ngưng tụ co lại nằm trong tay nhậm vũ. Chẳng qua lúc này, nhậm vũ cũng không có sức đâu nhìn khối phù văn mà mình hào hết sức lực luyện chế thành bởi vì trước đó không ngừng tiêu hao thử nghiệm luyện chế phù văn lực lượng trong người không ngừng vận chuyển ngọc hoàng quyết điên cuồng thúc đẩy hơn nữa ở lúc cuối cùng lực lượng gần như khô cạn được linh khí khổng lồ tới mắt ngọc hoàng quyết điên cuồng vận chuyển lực lượng minh mông bành trường trong người bùng bùng bùng vòng tròn khí kình vốn đã thích ứng nhưng vẫn không có sức đánh vỡ trong nháy mắt bị đánh vỡ hoàn toàn căng đột phá nhằm vũ từ luyện thể cảnh tầng thứ năm đột phá đến tầng thứ 6, dù chỉ là đột phá luyện thể cảnh Nhưng lực lượng của hắn tăng trưởng hung mãnh, càng khủng bố hơn chân khí cảnh tầng thứ nhất đột phá đến tầng thứ hai. Tổ cha nó, tiểu tử này quá khủng bố đi chứ, thật sự để hắn luyện chế hoàn thành, hơn nữa chẳng qua là luyện thể cảnh tầng thứ 5 đột phá đến tầng thứ sáu, đột phá bé nhỏ, vậy mà. Vậy mà hung mãnh đến cỡ này. Lúc này ở đằng sau Nhậm Vũ, lão nhân mặt cười đang đặt tay lên vai Nhậm Vũ, chính là hắn vào lúc mấu chốt không ngừng truyền hóa linh khí truyền cho Nhậm Vũ. Đi rằng như vậy hao tổn rất lớn, nhưng lại triệu giúp vô cùng lớn đối với Nhậm Vũ mà lúc này bản thân lão nhân mặt cười cảm nhận được Nhậm Vũ đột phá, cũng bị dọa hoàng sợ. Người khác đột phá luyện thể cảnh cơ sở nhất, tầng thứ 5 đến tầng thứ 6, dù có chút quan trọng, nhưng cũng chỉ như một chậu nước mở rộng thành ba chậu mà thôi. Nhậm Vũ thì hay rồi, trực tiếp từ một chậu nước biến thành cái hồ nước, đã tăng trưởng không chỉ một hai lần, quá kinh người. Hơn nữa thân thể hắn cũng mạnh đến kinh người, lại có thể sánh được với chân khí cảnh tầng thứ 3, rốt cuộc hắn làm như thế nào, chẳng lẽ công pháp mà hắn tu luyện lại thần kỳ như thế? Lại lần nữa, lại một lần nữa. Trong lòng lão nhân mặt cười cười khổ không thôi, thế này mới bao lâu, mỗi lần mình gặp hắn cũng là lúc hắn đột phá, mỗi lần mình nghĩ là đã nhìn thấu, mới phát hiện căn bản không có chuyện đó. Thấy được nhậm vũ đã hoàn thành đột phá, lão nhân mặt cười mới từ từ rút tay về, chẳng qua ánh mắt nhìn nhậm vũ lại có thêm vô số thắc mắc. Phổ, nhậm vũ đột phá xong thở vào một hơi, mỗi lần đánh vỡ vòng tròn khí kình đều sàng khoái như dãy khỏi lồng giam xiềng xích. Tràng Qua sẽ rất nhanh lại phải khóa mình vào bên trong, bởi vì chỉ có như thế mới thu được lực lượng càng mạnh hơn. Cảm thụ được lực lượng trong người, cường độ thân thể biến đổi, Nhậm Vũ siết chặt tay, hiện tại dù cho gặp lại Ngêm Trần Phi, dù là ở tình huống hắn không bị thương, Nhậm Vũ cũng có lòng tin đánh hắn một trận. Tràng Qua vẫn nên ẩn giấu thực lực của mình thì hơn, không thích hợp bại lộ, trừ khi giống như đối phó Ngêm Trần Phi lần trước, hoặc là đến khi mình có được đầy đủ thực lực đối mặt mọi thứ. Lần này lão ra ngài thua lớn rồi chầm rãi khống chế lực lượng trong người, nhậm vũ xoay người giày tay ra đưa phù văn đã luyện chế xong ra trước mặt lão nhân mặt cười. mới vừa rồi không có lão nhân mặt cười hỗ trợ, nhậm vũ không thể hoàn thành, không thể làm được việc phá vỡ luật sắt ở minh ngọc hoàng triều, càng không thể thắng được lão nhân mặt cười. hừ, lão nhân mặt cười hừ một tiếng, ngạo nghễ nói, đánh cược chịu thua, bổn vương cược là ngươi không cách nào làm được, dù là bởi lực lượng được ngươi không duy trì nổi, bổn vương cũng không nhào mọn nói ngươi thua. chẳng qua không ngờ tới, ngươi lại thật sự làm được. Hơn nữa còn không bình thường hơn cả yêu nghiệt lam thiên kia. Yên tâm, ta sẽ dựa theo ước định dẫn tiểu nha đầu ra ngoài một năm, giúp nó bình ổn tâm cảnh, sẽ không để cho nó vì hận nhập ma. Lão nhân mặt cười nghe nhậm vũ nói xong, liền hiểu được dụng ý của hắn. Tôn nhị tận mắt nhìn thấy chuyện diệt môn, ảnh hưởng quá lớn tới nàng, nếu như không thể giúp nàng thay đổi, vậy rất có thể sẽ vây khốn nàng cả đời. Báo thù không đáng trách, có thể lấy làm động lực giết người, nhưng sẽ lại mai một bản tâm. Đối với lão nhân mặt cười lấy mình so sánh với Lam Thiên mà mọi người đều cho là yêu nghiệt, nhậm vũ căn bản không tiếp lời, bởi vì vốn là hắn không để ý. Nếu như đổi lại thành người khác, lúc này đã sống khó nhịn được, hắn lại càng quan tâm tình huống của tôn nhị. Tuy rằng ngài không chịu nói nhiều, nhưng mà ở lâu như vậy cũng cùng ngài học được không ít, còn liên tiếp đột phá. Tổ cha nó, tiểu tử ngươi có ý gì? Lão nhân mặt cười vừa nghe liền trợn mắt to như trâu, thầm mắng tiểu tử này biến tướng mắng người mà. Tuyệt đối không có ý gì khác, thành tâm thành ý, ngài đừng nghĩ nhiều. Nhậm vũ vội vàng dơ tay lên ấn xuống lão nhân mặt cười, đừng kích động, thế mới nói tiếp, ngài cũng thấy bên ta rồi, các mặt đều có thể học tập nắm giữ, hiện tại vấn đề bên phía tiểu nhì mới nghiêm trọng. Cho nên ta muốn ngài dẫn bé ra ngoài một chuyến, muốn để cho bé đi nhiều, thấy nhiều, cảm nhận nhiều, không thể vẫn luôn chìm đắm trong thù hận. Thù là phải báo, nhưng không thể vì thế mà hủy diệt bản thân, chờ đến khi báo thù xong, người cũng xong rồi. Nghe nhậm vũ nói thế, lão nhân mặt cười khẽ gật đầu, bởi vì nhậm vũ đều nói thật, chính hắn cũng rất không tự nhiên, mỗi lần đều không biết phải dạy nhậm vũ cái gì. Quá cao thâm, hiện tại nhậm vũ không dùng tới cũng không thể học, nhưng cái khác thì chỉ biết bát phương tịch sát, trận pháp cùng chuyện hôm nay. Ăn bài như thế cũng hay lắm rồi, làm cho lão nhân mặt cười có cảm giác thở phào, dạy tiểu từ này đúng là hại khổ bản thân. Hắn chẳng qua là luyện thể cảnh, minh dùng chuyện chân khí cảnh cũng khó hoàn thành được mà hắn cũng có thể thoải mái hoàn thành. Mình cũng không lấy ra thứ thần thông cảnh để dạy hắn được, tổ cha nó, nhậm thiên hành sao lại có đứa con như thế. Thiều nhị liền phó thác cho ngài, chỗ ta không có lễ vật gì cầm ra được, chỗ này có một cái phù văn tặng cho ngài. Nếu lúc ngài tu luyện có vấn đề gì dùng tới, có lẽ giúp được gì cho ngài, ta khắc họa một ít cảm ngộ của mình vào trong đó. Nhậm vũ nói, giao chức phù văn đầu tiên mà mình khắc ra cho lão nhân mặt cười. Phù văn có thể dung nhập các loại lực lượng, thậm chí cảm ngộ cũng không có vấn đề. Mà vừa rồi khi khắc họa phù văn này, nhầm vũ đã khắc họa một ít thứ thấy được thánh nhân giảng đạo trong thức hải. Tuy rằng hắn có thể khắc họa ra cực ít, chỉ như giọt nước trong biển rộng, nhưng dù sao hắn cũng dốc sức khắc họa ít nhiều cảnh thánh nhân luận đạo vào trong này. Chính hắn hiện tại có thể lĩnh ngộ những thứ này, nhưng nếu người khác bị ảnh hưởng một chút, có lẽ cũng giúp ích được. Nhất là loại cảnh giới như lão nhân mặt cười, bởi vì cảnh giới cao, nhậm vũ chẳng qua có thể miêu tả một ít cảnh thấy được trong thức hải, người không đủ cảnh giới không thể phát hiện được gì, có lẽ chỉ thấy cảnh vật lé lên rồi qua. Cụ thế có dùng được không, nhậm vũ cũng không rõ lắm, dù sao lại chuyện này phải xem cơ duyên, cảm ngộ. Trợ giúp Lão nhân mặt cười ngay ra, nhìn nhậm vũ không biết phải nói gì nữa. Tu vi cùng lực lượng của mình, tiểu tử này đi cầm một cái phù văn luyện thể cảnh nói cho mình có lẽ giúp được một ít, trong đầu hắn đang nghĩ cái gì. Tuy nhiên lão nhân mặt cười vẫn nhận lấy, hắn cũng muốn nghiên cứu thử, nhậm vũ dùng trận pháp khắc họa phù văn có gì khác biệt và vỡ luật sát ngàn năm minh Ngọc Hoàng chiều rốt cuộc là chuyện thế nào. Về phần nhậm vũ nói trợ giúp, hắn căn bản không suy nghĩ nhiều, một cái phù văn luyện thể cảnh có giúp ích được gì cho mình. Trên thực tế bản thân nhậm vũ cũng không biết, phù văn mà mình giúp sức khắc họa cảm ngộ trong đó sẽ tạo thành tác dụng gì, dù sao lão nhân mặt cười thấy chấn động rồi hiếu kỳ, mình cũng không dùng được, cho hắn vậy. Sau đó hai người chạy về chỗ ở của nhậm vũ ở nhậm gia, nhậm vũ gọi tôn nhị tới. Dù có dược phẩm của cao nhân điều dưỡng, nhưng tiểu nha đầu tôn nhị tu luyện gần như điên cuồng không muốn mạng, cũng làm cho thân thể yếu ớt của nàng gánh vác rất lớn, trạng thái toàn thân không được tốt. Tôn nhị còn không chịu nói chuyện, tuy nhiên đối với nhậm vũ vẫn nói gì nghe nấy, dù vậy nhậm vũ vẫn giải thích rõ ràng với nàng, nói cho nàng muốn chân chính học được, có được bản lĩnh báo thù, vậy phải đi cùng lão nhân mặt cười, phải nghe lời hắn nói. Tôn nhị nhỏ bé rất ỷ lại vào nhậm vũ, đã trải qua trận biên cố đó như phá ken sống lại, lúc nàng nói nhậm vũ vẫn đứng bên cạnh nhậm vũ. Tôn nhị nhỏ bé điên cuồng tu luyện không sợ chết, làm cho những lão binh trải qua vô số chém giết cũng phải kinh hãi, nhưng lúc này chỉ một mực kéo góc áo của nhậm vũ. Chẳng qua cuối cùng nàng vẫn không mở miệng nói gì, nhậm vũ nói thật lâu với tôn nhị, thật lâu, không ngừng nói cho nàng biết, nơi này vĩnh viễn là nhà của nàng, chẳng qua là nàng ra ngoài tu luyện. Thẳng đến cuối cùng tôn nhị đi theo lão nhân mặt cười, thế nàng cắn môi, bị lão nhân mặt cười kéo tay run run, cô nén nước mắt, quay đầu nhìn lại, nhậm vũ cũng rất đau lòng. Nhưng nhậm vũ không thể không như thế, hắn không muốn làm cho bé tôn nhị một mực đi mãi như vậy, vừa lúc có lão nhân mặt cười thực lực cao thâm khó lường làm cho mình yên lòng. Để cho bé ấy trải qua một ít chuyện, biết được thù đúng là cần phải báo, nhưng không thể vì báo thù mà phá hủy bản thân. Hơn nữa hiện tại nhậm gia cũng không phải chỗ yên lành gì, cho nên nhậm vũ mới động ý này. Dày vò một đêm, tiễn bé tôn nhị đi rồi, nhậm vũ trở về sân viện, người chưa vào đã nghe tiếng gieo hò kích động, thậm chí huyết sáo trợ uy từ bên trong. Thiết tháp, cố lên, ta nhìn chúng ngươi. Ha ha, thiết tháp, hôm nay phải xem ngươi. Kiên trì, tối nay có uống rượu hay không phải xem tiểu từ ngươi? Cơ hội khó có, kiên trì một nén nhang, đêm nay đội trưởng sẽ phải mời khách. Nhậm vũ không dùng thần thức, đi vào trong viện phát hiện một đám người vây quanh sân vui vẻ hô to còn ở trong sân đông người lúc này thiết tháp để trần nửa người trên làn da lúc này trở nên đen lại sáng có điều dưới làn da đen bóng đó lại mơ hồ có một tầng hào quang màu vàng chấp động dưới hào quang vàng làm nổi bật thân thể vốn đã cao to của thiết tháp lúc này càng trở nên kinh người còn ở đối diện thiết tháp là đồng cường đội trưởng cận vệ đội lúc này hắn cũng không mặc chiến giáp gì nửa người trên cũng để trần tầng hào quang màu vàng trên người dù không sáng như bình thường nhưng cũng uy vũ bất phàm tuy rằng hình thể nhỏ hơn thiết tháp Nhưng khi thế uy áp không hề yếu kém. Nhậm Vũ vừa thấy bộ dáng của hai người, rõ ràng là muốn đấu một phen, nghe người xung quanh ồn ào hộ ủng hộ Thiết Tháp, rõ ràng cho thấy chỉ cần Thiết Tháp có thể kiên trì 15 phút là đồng cường sẽ phải mời mọi người uống rượu. Cách đấu này vốn là hành vi thân mật bình thường ở trại lính, nhất là giữa cận về đội, chẳng qua Nhậm Vũ lại nhìn mà mơ hồ. Dù biết hai ngày này Thiết Tháp sắp đột phá, hôm nay nhìn thế này rõ ràng đã đạt đến chân khí cảnh, nhưng so sánh với đồng cường thì còn cách xa vạn dặm. Hai người bọn họ đấu, đấu cái gì chứ? Nhậm vũ rất tò mò, đi đến bậc thang lẳng lặng nhìn chuyện tiếp diễn. A, đột nhiên, thiết tháp đã sớm chuẩn bị xong bỗng quát lớn, nháy mắt bước ra, khoảng cách mười mấy thước giữa hai người chỉ cần một bước đã kéo gần. Cần Năm đấm to lớn, kéo theo cơn gió mạnh mẽ đánh xuống, nếu một quyền này đánh chúng, khẳng định vỡ xương mà chết. Thiết tháp không chút lưu tình đánh ra, làm cho trong mắt đồng cường chiến y mênh mông, bởi vì nhiều nam dừng lại ở một cảnh giới, có một thời gian nhậm thiên hành mất tích cộng thêm tình hình sau khi nhậm Vũ tiếp nhận gia chủ, làm cho ý chí của hắn trầm thấp, hôm nay lại một lần nữa nhắc lên chiến ý, đông cường chiến đấu nửa đời người, sát khí mênh mông tuôn trào rõ ràng. Chiêu thức giống nhau, truy pháp giống như nhau cũng đánh ra, nháy mắt nấm đấm của hai người đụng thẳng vào nhau, nổ vang ầm ầm như hai quả chùy nặng ngàn cân đụng vào, chấn cho không ít người xung quanh vội vàng lùi lại, cảm thấy trong đầu kêu ong ong. Hai người mạnh mẽ va đụng, làm cho mặt đất rung chuyển liên tiếp, mặt đất cứng rắn cũng xuất hiện vết vỡ. Ngay sau đó, hai người không lùi bước, thân hình thay đổi, lấy người đẩy ra, nắm đấm thay chùy đánh vào. Kim cương chùy, một chùy đứt gân gãy xương, hai chùy đá vỡ sắt vụn, ba chùy nện cho sấm nổ chớp giật, bốn chùy nện cho. Kim cương chùy, tổng cộng 18 chùy, chùy suy mạnh hơn chùy trước. Đây là phương pháp công kích năm đó đám người đồng cường lấy được phương pháp tu luyện kim cương bất hoại thể cũng học được.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 thật ra chỗ tốt lớn nhất là liên thủ với nhau có thể tăng phúc lẫn nhau nhưng số càng nhiều hiệu quả tăng phúc càng tốt đang tiếc kim cương bất hoại thể ban đầu là khiếm khuyết sau đó lão gia chủ sợ không thể tìm được phương pháp tu luyện đằng sau cũng không để cho người khác tu luyện hôm nay cũng chỉ còn ta cùng thiết tháp còn có phụ thân của hắn ba người chúng ta là biết môn công pháp này đông cường không biết nhậm vũ chỉ nhìn qua là thấy còn tưởng nhậm vũ vốn đã biết cho nên cũng không thấy có gì bất ngờ nếu như để hắn biết nhậm vũ chỉ là nhìn quá trình khi nãy mới nhìn ra nhất định sẽ giật mình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 Suốt cục, sau khi những lực lượng kim cương bất hoại thể ở trong cơ thể nhậm vũ kia hoàn toàn thiêu tan, nhậm vũ lại ngẫm nghĩ một hồi, coi như nghĩ hoàn toàn thông suốt một vài vấn đề trong đó. Nhậm vũ ngẩng đầu nhìn về phía đồng cương cùng thiết tháp nói, căn cứ các người nói, bộ công pháp này tu luyện tới trình độ nhất định nào đó thì không có biện pháp tu luyện tiếp, mà trong các người mạnh nhất cũng chỉ tu luyện đến thần thông cảnh tầng thứ 9. Dạ, yeah. đồng cương gật đầu nói, bộ công pháp này tuy rằng không trọn vẹn.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 Nhậm Vũ nghe Đồng Cường nói xong, cười nói, cái này không có quan hệ gì với ngu dốt hay thông minh, mà thuần túy là vận may, vận may của người chính là tốt nhất trong số các người. Hà, Vận may còn là vận may tốt nhất? Cái này từ đâu mà nói ra? Đồng Cường không hiểu nhìn Nhậm Vũ, trong lòng vô cùng lấy làm lạ vì sao Nhậm Vũ lại nói như vậy, lại liên quan gì với vận số chứ? Thật ra công pháp này từ ban đầu đã có bất đồng rất nhỏ.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 Thường Lão Tứ phát hiện mỗi lần mình gặp sư phụ, luôn luôn bị một vài kích thích, luôn có phát sinh rất nhiều chuyện mình không thể tưởng tượng, thậm chí không dám nghĩ tới. Thế nào rồi? Đồng Cường cùng thiết tháp rời đi, Thường Lão Tứ lập tức đi tới thi lễ ra mắt, nhậm vũ nhìn về phía Thường Lão Tứ hỏi. Nhậm vũ hỏi cũng không cụ thể lắm, tuy nhiên Thường Lão Tứ lại rất rõ ràng, vội nói, ta kiếm bên kia rất kỳ quái, sau khi ở trước cửa hàng dược đánh quách tu xong liền mất tích.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 Nhậm Vũ sau đó lại dặn dò một câu, bởi vì hắn thủy trung tin tưởng, tồn tại cường đại là vĩnh viễn không phải bỗng dưng mà có được. Tuy rằng Thường lão tứ rất có lòng tin, Nhậm Vũ cũng biết hắn ở mặt kinh doanh tầng dưới chóc rất tốt, nhưng thánh dược đường cũng nhất định là có biện pháp của họ, loại chuyện như vậy tốt nhất là thận trọng đồng thời lưu ý cẩn thận. "Dạ." Thường lão tứ đáp một tiếng, lập tức nói thêm, "Lần này ta tới cũng là muốn nói chuyện xong bạc với sư phụ, chúng ta mới sửa đổi, chung tu ba cái xong bạc mới ngày mai sẽ chính thức bắt đầu khai trương."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 Mà một khi ngưng tụ xong 1.152 vòng tròn khí kinh hình thành trận pháp, thì bắt đầu nghiền ép tô luyện đối với thân thể và khí kinh trong cơ thể. Hiện tại nhậm vũ nắm giữ đối với luyện thể thiên của Ngọc Hoàng Quyết đã rất nhấn nhuyễn. Bình thường ngưng tụ vòng tròn khí kinh trong cơ thể đã không cần ở một chỗ cố định đặc biệt, giống như lúc này hắn vẫn đang ngồi trong lương đình xem thành viên cận vệ đội tu luyện, mà vẫn có thể không ngừng hoàn thành chuyện ngưng tụ vòng tròn khí kinh trong cơ thể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 Ở trong mắt người khác, hắn giống như một người vô cùng nhàn nhã, ngồi tại đó uống trà xem người khác tu luyện. Tại thánh dược đường, trong hậu viện. Thế vật, con bà nó, toàn bộ đều là phế vật. Bình thường nuôi các ngươi làm gì, hiện tại bảo các ngươi tìm một tên giác dưới, phế vật cũng không tìm được, lưu lại các ngươi còn có ích lợi gì chứ. Bùng, bô, quách tú thức giận quát mắng, đi tới đi lui trong phòng, đột nhiên dơ lên một chân đạp bay cái bàn ở bên cạnh, toàn bộ các thứ ở bên trên vỡ vụn bay rơi đầy đất.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 hai ngày một đêm trong nháy mắt trôi qua ngay ngày thứ hai sắc trời còn tối đen nhiệm vũ vẫn còn ngồi ở trong viện vừa ngưng tụ vòng tròn khí kinh ngọc hoàng quyết luyện thể thiên tầng thứ sáu vừa chỉ điểm sửa đổi phương pháp tu luyện cho mọi người cận vệ đội ưng bùng bùng trong đại viện gia chủ nhậm gia bên trong một gian phòng ở trong viện đột nhiên truyền ra một tràng tiếng nổ điếc tai nhức ốc sau đó khí kinh cường đại chấn vỡ cửa sổ cửa phòng toàn bộ vỡ vụn bay ra trong lúc nhất thời uy thế kinh người chuyện gì vậy đã xảy ra chuyện gì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 Nhậm Vũ suy nghĩ minh bạch điều này, liền xưa tay cho mọi người đi về trước. À, gia chủ. Hắc. Lúc này, nghe tiếng nói của Nhậm Vũ vang lên ở bên cạnh, thiết tháp mới giật mình bừng tỉnh, vừa nhìn thấy Nhậm Vũ lập tức không nhịn được lộ ra chiêu bài nụ cười thật thà, không từ chủ gãi gãi đầu. Chân khí cảnh tầng thứ hai. Hương. Hương.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 Nhậm vũ cười nói, vô cùng vui vẻ đi lên linh thú tọa giá, thú bá lập tức thúc dục linh thú tọa giá chạy đi, đồng cường cũng phất tay ra hiệu, lập tức thành viên cận vệ đội tâm lĩnh thần hội bắt đầu chia thành mấy đợt, tạo thành một đội ngũ hoa lệ đồ sộ hộ vệ linh thú tọa giá của nhậm vũ rời nhậm ra. Nơi cổng vào trường nhạc đồ phường mới toanh, thường lão tứ đang dẫn nhân viên cao cấp của sòng bạc cẩn thận chờ đợi, thỉnh thoảng nhìn về xa xa.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 vừa nghe người thù hào hô to, thường lão tứ lập tức phát tay một cái, lập tức nơi cổng chính các loại nhạc khí liền diễn tấu, biểu diễn cũng lập tức bắt đầu. đám người vây xem đã lâu lập tức vô cùng náo nhiệt, còn chính thường lão tứ cũng mang người ra đón từ rất xa. thường lão tứ dẫn theo nhân viên sòng bạc cung nghênh sư phụ. đây là từ sau khi sư phụ nhận mình lần đầu tiên công khai đến sòng bạc. hơn nữa hôm nay chung quanh nhiều người nhìn như vậy, thường lão tứ càng cẩn thận hơn. nhậm vũ chưa có xuống xe, hắn đã trực tiếp vén áo bào lên quỳ xuống. không thể nào, vì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 Nhậm Vũ hiểu rõ thường lão tứ nghĩ gì nên bước xuống vỗ vỗ vai của hắn cho hắn đứng dậy, hoàn toàn không để ý tới tiếng bàn tán của người vây xem ở chung quanh, đi thẳng vào bên trong. Dạ, thường lão tứ đáp một tiếng rồi dẫn người đi theo phía sau nhậm Vũ đi vào. Để cho thường lão tứ đi làm xong bạc, tuy rằng nhậm Vũ nói rất nhiều thứ với hắn nhưng cũng không có bất kỳ trói buộc gì với hắn.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 chúng ta đi qua đó nhìn một chút đi vào thời điểm này dám gây chuyện như vậy nhất định là có chỗ ỉ lại thậm chí có khả năng là tới nhằm vào ta hơn nữa dường như ta thấy có bóng dáng quen thuộc còn nữa trước ta bảo người chuẩn bị các thứ vừa lúc thừa dịp hiện tại cho lấy ra đi nhậm vũ lập tức đi tới mép lan can nhìn xuống phía dưới đi rằng tầm mắt không thể nhìn thấy toàn bộ đại sảnh phía dưới nhưng chỗ xảy ra chuyện ít nhiều có thể thấy được một chút bên trong cùng không thấy được nhưng ở vòng ngoài nhậm vũ lại trông thấy mấy bóng người quen thuộc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 Trước kia luôn nghe nói nhậm đại gia chủ nói giá với người khác, hiện tại có hưng thú nha, lại có người muốn từ nơi hắn lấy 3.600 vạn tiền ngọc. Đến rồi, đến rồi, có người xuống. Sòng bạc mở cửa làm ăn, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, có vận khí, thắng bao nhiêu cũng không có vấn đề gì. Tiền ư, trường nhạc đổ phường cho tới bây giờ cũng không thiếu, chỉ xem ngươi có bản lĩnh này hay không. Đang lúc mọi người ở chung quanh bàn tán âm ỉ nhậm vũ bọn họ cũng từ bên trên đi xuống, đồng thời vang lên tiếng của nhậm vũ. Xoạc. So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 Tuy nhiên nghĩ có thể ở ngày đầu tiên hắn khai trương làm ăn công khai vét nhãn túi cũng là một chuyện để cho hắn vô cùng thống khoái. Cao Phi lớn tiếng cười nói, không thiếu tiền ngươi nhưng thật ra trung tiền. Để ta xem ngươi lấy cái gì chung, 3.600 vạn tiền ngọc, thì dù ngươi bán trường nhạc đổ phường rách nát này cũng không đáng giá. Trừ phi nhậm ra ngươi đồng ý ra khoản tiền này, bất quá một khoản tiền lớn như vậy chỉ sợ nhậm ra cũng sẽ không đồng ý xuất ra đi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 Người ở chung quanh châu đầu ghé tai bàn tán, thậm chí bọn họ còn hưng phấn hơn người trong cuộc, bởi vì hiện tại cục diện này rất có hứng thú, người bình thường cả đời cũng không thấy được một lần. Tiền bổn gia chủ đúng là có, bố. nhiệm Vũ nói xong, vỗ tay một cái, thanh âm giòn tan vang lên ở trong tai mọi người. Tiền Ngọc rơi xuống, vinh hoa phú quý, trường nhạc đổ phường, may mắn phát tài, tới rồi. Đột nhiên trên lầu truyền tới một tiếng sướng họa, thanh âm vang rội mà dễ nghe, hiển nhiên là một người có cơ sở kỹ thuật.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 Những người này đứng ngay ngắn, sau đó bước lên trước trực tiếp mở ra cái dương trong tay. Ở dưới ánh sáng giặc biệt chiếu xuống không gian trường nhạc đổ phương, Linh Ngọc phản xạ hào quang vô cùng trói mắt. Rồi cô ý thúc dục khí thức Linh Ngọc cường đại càng làm cho người ta có cảm giác như đặt mình giữa núi Ngọc. Không thể nào, ta hòa mắt phải không? Đây, đây là cái gì? Linh Ngọc, đều là Linh Ngọc. Những người ở tầng hai cầm trong tay đều là Linh Ngọc hạ phẩm. Trời ạ!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 Số tiền này là bồn gia chủ chuẩn bị phát triển trường nhạc đổ phương, lúc thích hợp sẽ đưa ra thưởng cho mọi người, là cho những người bằng vào vận khí thắng tiền ở sông bạc kia, ai nói cấp cho ngươi chứ?" Nhậm Vũ vô cùng buồn cười nói, "Trên thực tế nói ngươi đầu óc có vấn đề đã là coi trọng ngươi rồi, kẻ ngốc cũng không nôn nóng như thế, đầu óc ngàn vạn không thể vào nước, ta xem đầu óc ngươi hiện tại là nước vào uống thủy rồi, hơn nữa vào còn không ít, còn không ngừng so đo với bồn gia chủ, ngươi tưởng ngươi là ai?" "Nhậm Vũ, ngươi dám không chung tiền ư?"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 Nếu như bổn ra chủ nhớ không sai, tiền đánh bài dưới lầu đại sành này là có hạn chế, trên chiếu bạc dưới này cao nhất cũng chỉ có thể đánh ra. Một nghìn tiền ngọc, mà hiện tại các ngươi lại nói một lần thắng 3.600 vạn tiền ngọc. Nhậm vũ nói, đồng thời cất bước đi tới bàn đánh bạc, thấy tên chia bài kia cặp chân đang run lẩy bẩy, thấy mình cũng không biết nói cái gì, hắn khẽ mỉm cười gật đầu. Sau đó không cần tên chia bài nói, nhậm vũ chỉ nhìn về phía 10 khối linh ngọc thượng phẩm con đặt trên mặt bàn.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 Cho nên hắn mới không tiếc hết thảy làm như vậy, hắn nghĩ rằng ở vào lúc nhậm vũ vinh quang rực sáng nhất vết sạch hắn một lần, không chỉ là Kaka, còn có phương kỳ, nữ thần trong lòng mình cũng bị tên nhậm vũ này hạ độc, còn muốn cái gì âm dương điều hòa, quả thực đáng chết, chém ngàn vạn đao cũng xứng đáng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 Cao Phi lúc đầu muốn đồng quy vu tận cùng nhậm vũ vì báo thủ cho nữ thân Phương Kỳ trong lòng mình, báo thủ cho ca, ca hắn sùng bài nhất, cho dù mình bị thế nào đi nữa cũng đáng giá. Chỉ là lúc này đã không còn cơ hội rồi, hắn cũng ý thức được tình huống không thích hợp, lòng chợt chầm xuống. Đến xong bạc gian dối, lừa bịp tống tiền, người còn hỏi bản gia chủ muốn thế nào, bản gia chủ tự nhiên phải chiếu theo quy củ mà làm.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 Điều từ này tới sòng bạc ăn gian bắt hắn phải bồi thường cũng có thể lý giải, nhưng điều kiện thứ hai. ư rất không đáng tin, thật không biết tên nhậm gia chủ này nghĩ cái gì nữa. Nếu bên cạnh hắn không có đồ đệ thần thông cảnh tầng thứ 9, lại có nhiều thủ hạ như vậy, đoán chừng đã sớm bị người đánh chết rồi, hắn còn muốn huyết chiến thể sắc chịu từng quyền, đua gì thế? Chuyện hôm nay thật quái gì, không có cái nào bình thường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 Vừa thấy nhậm vũ muốn đánh thật, mọi người đều hoảng sợ, hoàn toàn không nghĩ tới, không ngờ nhậm vũ nói thật, mà không phải giỡn chơi. Cao Phi cũng không nghĩ nhiều như vậy, bước ra nhìn chằm chằm nhậm vũ, bề tay răng rắc, một bộ muốn đánh chết nhậm vũ vậy. Ngươi tới chỗ kia vẽ vòng đi, nhậm vũ chỉ khu vực trung ương nói với Cao Phi. Nếu là trước kia bị nhậm vũ sai xử như vậy, bất luận là ở Ngọc Kinh Thành hay là Ngọc Hoàng Học Viện, Cao Phi đã sớm nổi giận rồi. Nhưng trước khác này khác, lúc này hắn chỉ muốn mau chóng so đấu với nhậm vũ, hắn muốn tụ tay đánh chết nhậm vũ, cho dù một mạng đổi một mạng hắn cũng chấp nhận, cho nên hắn trực tiếp dùng trùy thù tự tay vẽ ra một cái vòng. Một trận thanh âm trói tay vít lên, Cao Phi vẽ ra một vòng tròn đường kính hai thước, hắn không cần không gian quá lớn. Huyết chiến thể xác chịu từng quyền rất hiếm thấy trong giới quý tộc.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 Cao Phi mặc vào chiến giáp, chân khí chậm rãi lưu truyền, vô cùng tự tin bước vào vòng, lần này khác với lần ở học viện, cha mình cùng nhiều người như vậy vây xem, nhậm vũ cũng lớn tiếng đồng ý huyết chiến với hắn, xem hắn còn dơ cho gì, hắn chết chắc rồi, mình nhất định sẽ đánh chết hắn. Người đã chuẩn bị xong rồi đúng không, vậy cũng nên đến lừa ta. Nhậm vũ nói xong chạy tới bên cạnh thiết tháp, vỗ vỗ vai hắn cười. Quên nói thì về nhà ta tu luyện một loại công pháp tên là kim cương bất hoại thể. Ta tin nhiều năm như vậy chuyện này cũng không phải là bí mật gì đối với cao gia các ngươi. Tuy nhiên có một chuyện chỉ sợ các ngươi cũng không biết kim cương bất hoại thể này có thể tạm thời cho người khác mượn lực lượng giống như là bây giờ. Nhậm Vũ nói xong thiết tháp dựa theo Nhậm Vũ dùng thần thức căn dặn động thủ. Hắn bây giờ là chân khí cảnh tầng thứ hai miễn cưỡng có thể đem tám chín lực lượng chân khí cảnh tầng một cho Nhậm Vũ mượn bằng cách truyền vào trong cơ thể y. Ừ.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 cho dù mượn lực lượng cũng vô dụng, hôm nay ta sẽ đòi lại tất cả khuất nhục cho phương kỳ. ca, ca cao bằng ta, nhậm vũ đi chết đi. Cao phi đã không thể chờ đợi, nhìn thấy nhậm vũ tiến vào vòng, hắn lập tức bước ra một bước, một quyền đánh tới đầu nhậm vũ. thấy cao phi bạo phát khí thế, đám người thường lão tứ và đồng cường đều nâng nâng, tuy rằng nhậm vũ mượn thiết tháp một ít lực lượng, nhưng dù sao vẫn còn quá yếu. vừa rồi đồng cường còn yêu cầu nhậm vũ mượn lực lượng của mình, nhưng lại bị nhậm vũ cự tuyệt. giờ phút này hắn vừa xem vừa lo. Thịch Thịch Thình thịch, ngay lúc Cao Phi đánh ra một quyền, Nhậm Vũ cũng đánh ra một quyền, vòng tròn không rộng lớn gì, căn bản không có không gian tránh né. Đây là chỗ tàn khốc của huyết chiến thể xác chịu từng quyền. Hai người đều oanh kích đối phương, nhưng Cao Phi cao lớn hơn lại lui về sau 5, 6 bước, lui ra cả vòng tròn, còn Nhậm Vũ chỉ lui về phía sau 2 bước đã ổn định được. Cao Phi lại tiến vào vòng tròn, lần này đánh ra một quyền mạnh hơn, nhưng trong lòng lại châm xuống.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 người xung quanh không ngừng lắc đầu nói, vốn bọn họ cũng không coi trọng hành động ngu ngốc của Nhậm Vũ, mình là phế vật quần áo lụa là còn không biết, cậy gia tộc khi dễ người còn được, không ngờ còn tưởng mình là lão tử Nhậm Thiên Hành của hắn chứ, bị đánh là đáng. Nhưng ở trong tràng, hai người thực lực mạnh nhất lại vô cùng khiếp sợ, vốn nhìn thấy Nhậm Vũ bị đánh bay ra ngoài, thường lão tứ kích động muốn xông ra, mà phụ thân Cao Phi Cao Chiến Uyên cũng nhắm mắt, thân thể đột nhiên run lên, xong rồi, xong rồi. người xung quanh không ngừng nghị luận, hai cường giả thường lão tứ.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 Nhậm vũ nói xong, cười nhìn cao chiến uyên, cao ra chủ chớ để ý, đồ đệ mới vừa thu quản giáo không tốt, hắn tưởng ngài giống như bọn giang hồ làm liều không quản hết thẻ đấy. Vâng, nhậm vũ thiếu chút nữa khiến cho thường lão tứ sạc cười, thầm nghĩ trách không được truyền thiết về sư phụ trước kia lại như vậy, võ mồng của sư phụ đúng là không phải mạnh bình thường, nếu là mình đã sớm giận điên rồi. Thường lão tứ rất phối hợp vâng một tiếng, nhưng vẫn nhìn chằm chằm cao chiến uyên.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 hắn không nói thì thôi, vừa nói ra suýt chút nữa khiến cho cao chiến uyên ngã quỵ, mà người xung quanh lại không có lời nào để nói, cao phi cũng quá suy xẻo vừa mới đột phá đến chân khí cảnh, lại bị một tên còn chưa tới luyện thể cảnh tầng thứ bảy đánh chết, còn không phải đầu cơ trục lợi, trong huyết chiến thể xác bị đánh chết cũng quá oan đi. mập mạp nói xong, trừng mắt nhìn nhậm vũ, ý hỏi thấy ta nói sao? hiện tại hai người phối hợp không một kẽ hở, nhậm vũ gật gật đầu, giơ ngón cái lên với hắn. tốt lắm, kẻ quấy rối đi rồi, mọi người có thể tiếp tục chơi.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 Phương thức này chưa từng có quá ở Minh Ngọc hoàng Triều, bạn họ nào biết, ở địa cầu rút thăm chúng thường là một phần không thể thiếu của ngành cờ bạc, nhìn tiên thường rất lớn đấy, nhưng mà luôn có thể kiếm được về, chắc chơi lô tô. Không cần cấp, mỗi người đều sẽ có dãy số, giữ lấy mã số của ngươi, chỉ cần ngươi đánh bạc ở trường nhạc đổ phường, cho dù chỉ đạt một lượng bạc, thì đều có cơ hội. Chuyện này nhậm vũ đã nói qua với thường lão tứ, lúc này lập tức có mấy người mang hộp ra, đồng thời có mười mấy lão tiên sinh ngồi xuống ghi chép, lập tức mọi người xông lên.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 câu cuối cùng là nhậm vũ đùa dỡn nhưng trong lòng lại rất kiên định từ lúc cao phi tới quấy rối thì y đã định tuyệt không thể cho hắn rời đi trên thực tế cao phi đã dùng ghế thiết mộc giết mình một lần chỉ có điều nhậm vũ lại giống lại gút mắt trước kia hắn cũng không quá để ý nhưng nếu phương kỳ cao phi vẫn còn đối phó mình nhậm vũ sẽ tuyệt đối không nương tay hơn nữa vừa lúc và thời điểm này nếu có thể không bại lộ thực lực rèn luyện mình có thể giết một người gian trăm người đồng thời lập uy ngày khai tiệm cũng khiến cho phương kỳ và cao gia đối chọi gay gắt một mũi tên bắn nhiều đích Không giết hắn thì còn chờ lúc nào. Cao nhân nghe nhậm vũ nói, không khỏi khựng lại, trong lòng cũng đang kỳ quái, phiếu cơm lão đại gia bây giờ nói chuyện lại mới mẻ, đặc biệt, lại có sức thuyết phục thế. Ngay lúc nhậm vũ và hai người cao nhân, thường lão tứ ở nói chuyện trời đất, cùng ngay sòng bạc khai trương, tin tức nhậm vũ tự tay đánh chết cao phi chuyển khắp ngọc kinh thành, chấn động toàn bộ ngọc kinh thành. Bịch, trong ngự hoa viên, khó lắm mới được thư thái một chút, hoàng đế lập tức đứng dậy rời đi.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 Tìm được tạ kiếm rồi, ta tới đó hay là ngày tới, tuy nhiên thời gian rất cấp, bởi vì người của Thánh Dược Đường cũng tìm được hắn. Ngay lúc Nhậm Vũ nói chuyện, Thường Lão Tứ đột nhiên đẩy cửa vọt vào, về mặt để ái náy và nóng vội. Bởi vì Nhậm Vũ cũng đã sớm nói với hắn chuyện này, hiện tại Thánh Dược Đường tìm được tạ kiếm trước, mà hắn sở dĩ biết chuyện này là vì Nhậm Vũ dặn hắn âm thầm điều tra tin tức Thánh Dược Đường chuyển về. Chỉ là Thường Lão Tứ cũng không phải người mới, hắn biết nhận sai hay trừng phạt là chuyện về sau. Hiện tại phải nhanh xử lý tốt chuyện này, cho nên dù ái nái những cũng không vô nghĩa. Đi, chúng ta đi trước, bảo đội cần về theo sau. Nhậm vũ nói xong trực tiếp đứng dậy, mập mập khoát tay thu đồ trên bàn lại. Thường lão tứ đi cuối cùng, đồng thời phụ trách thông báo cho đám người đồng cường. Lúc này đã là đêm khuya, tuy rằng thường lão tứ dùng pháp báo có thể phi hành cự ly ngăn, nhưng muốn dẫn theo người khác thì lại không được.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 Nhưng chuyện như trong tưởng tượng của hắn lại không phát sinh, tuy rằng tốc độ cực nhanh, nhưng linh thú tọa giá của nhậm vũ lại dừng lại cách đám người kia mười thước. Hết, hãy, hào, gió thổi qua một địa, là cây, nhánh cây xào xạc phá vỡ sự im lặng, mà quách tú lớn rộng kêu lên, còn có thù hạ của quách tú đều xấu hổ. Đối phương dừng lại, mà bọn họ làm vậy chẳng khác nào siếc khỉ vậy. Hơn nữa, sau khi nhậm vũ dừng xe lại cũng không làm ra một chút động tĩnh nào, bọn họ giống như chim sợ cành cong lùi về phía sau càng trở nên chê cười.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 Thanh âm cũng không quá mạnh, nhưng lại dao động thần kỳ, đây đúng là biện pháp nhậm vũ căn cứ công pháp tà kiếm tu luyện nghĩ ra, thanh âm này vừa lúc truyền vào đầu tà kiếm. Đang bị hai tên thù hạ của Quách Tú khiêng đi, tà kiếm đột nhiên mở to mắt, gần như trong lúc mở mắt tay phải đã động. Răng rắc, tay phải chụp ra, tóm lấy cổ họng một tên bẻ gãy cổ hắn, đồng thời chân trái đá lên, mũi chân điểm trúng mi tâm tên còn lại. Thịch thịch, người kia bay ra, tà kiếm phóng ra ngoài.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 nhưng nhanh hơn bọn họ là một đạo kiếm quang từ trong linh thú tọa giá đánh ra trong nháy mắt trực tiếp chặt đứt đoạn dây xích đen kia cũng trực tiếp xuyên qua phù văn đánh úp tới tà kiếm ân ân hai tiếng kêu đau đớn hai gã thần thông cảnh đều bị thương mạnh quá mạnh mẽ bọn họ đều cảm nhận được một cỗ lực lượng cường đại bao gồm một cỗ kiếm khí cường đại khiến bọn họ cảm giác áp bách ẩm lãnh tới khi kiếm quang quay lại bọn họ mới nhìn rõ chính là do thường lão tứ trong linh thú tọa giá đánh ra Lúc này, mảnh linh thú tọa giá đã mở ra, nhậm vũ cũng nhìn thấy tạ kiếm vọt tới, ngóc tay bảo hắn nhanh chạy tới. Ngay lúc tạ kiếm xông lên, bầu trời lại truyền tới một tiếng nổ lớn. Tầng, một ngọn lửa lé lên, giống như sấm sét giữa trời quang lang không phủ xuống, âm âm bành trướng thành một cái lồng cao 10 thước, rộng 6, 7 thước mạnh mẽ đánh bay tạ kiếm. Khai, thường lão tứ vừa mới phá hỏng công kích của hai gã thần thông cảnh liên thủ bắt tạ kiếm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 lúc này trên không một bóng người đang hạ xuống đứng trên dược lô một luồng hơi thở truyền vào dược lô dược lô trong lúc nổ vang phát ra một luồng hào quang màu đỏ hoàn toàn ổn định lại hờ quách tông hữu sau khi nghe được lời nói của nhậm vũ hừ lạnh một tiếng quay đầu nhìn thoáng qua con trai không có việc gì không bị đến xung kích của chấn động vừa rồi hắn cũng liền yên lòng trong lòng âm thầm may mắn may mà lần này một mực âm thầm đi theo tuy nhiên đồng thời quách tông hữu cũng nhìn về phía nhậm vũ làm sao ở chỗ nào đều có cái tên chán ghét này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 Rõ ràng có thể cảm nhận được, đám người kia tuy rằng không phải người trải qua vô số chiến trường chém giết như đám đồng cường, nhưng trên người từng người cũng đều tràn đầy sát khí, là cái loại hơi thở giang hồ chém giết, tựa như một đàn sói đói, bất cứ lúc nào sẽ vô mồi. Quách tú không nghĩ tới phụ thân rồi lại trước thời hạn bố trì nhiều người như vậy, nhất là nhìn thấy trong đó có mấy người vẻ như trường lão, lập tức liền yên tâm. Những trường lão này cũng đều là thần thông cảnh, trong ánh mắt lại nhìn về phía nhậm vũ cũng tràn ngập vẻ cười cao cao tại thượng, nghiền ép, nhìn xuống.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 Những người này đều là Nam Dưa từng theo nhậm thiên hành ở trong trăm vạn quân địch xông vào giết ra, hiện giờ lại trận thế này thật đúng là không có môn người dễ khiếp đảm, sợ hãi. Khoách Tông Hữu đứng ở trên tam nhãn dược lô cao cao, cao cao tại thượng nhìn nhậm vũ ngồi ở trong linh thú tọa giá, thầm nghĩ một tên đại thiếu quần là áo lượt như ngươi, lần trước là bởi vì Tú Nhi ở trong tay ngươi bàn đường chủ mới có thể bị ép vào khuôn khổ, chỉ bằng ngươi cũng muốn cùng bàn đường chủ đấu, còn kém xa. Tuy rằng còn không thể giết Nhậm Vũ, nhưng hôm nay cũng có thể tận tình giáo huấn hắn một chút, cho hắn biết lợi hại. Ngươi hôm nay ngươi không mang đi được, mặt mũi ngươi cũng ném chắc rồi. Ngươi Thánh Dược Đường ta muốn dẫn đi, cũng quan hệ đến mặt mũi của Thánh Dược Đường ta. Ngươi không có tư cách mang đi. Quách Tông Hữu dùng giọng điệu nắm trong tay đại cục, vô cùng khẳng định nói. Con bà nó quá xem mờ nở lớn lối, mập mạp ở một bên đều có chút không nhịn được. Tuy nhiên không đợi mập mạp nổi giận, Nhậm Vũ đã động thủ. Ngay vào lúc Quách Tông Hữu tự tin nhất, đắc ý nhất. Dầm. Đúng vào lúc này, nhậm vũ không nói hai lời trực tiếp từ trong túi chữ vật lấy ra một món đồ. Ở bên trong linh thú tọa giá không gian thật lớn này, món đồ này xuất hiện ở trước người nhậm vũ cũng có vẻ phi thường to lớn. Một chiếc trống lớn, trống phi thường lớn. Do nhiều người đúng không? Tới, muốn chơi chúng ta liền chơi lớn, không chết không ngừng. Ta xem là thánh dược đường ngươi nhiều người hay là nhậm ra ta sau khi gõ vang chống trận nhiều người. Chống trận ở bên, nhậm vũ trượt đứng dậy, làm xong chuẩn bị gõ vang chống trận bất cứ lúc nào. mà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 Quá buồn cười, thật đấy, mập mạp cung um bụng, ở trong linh thú tọa giá, ở bên cạnh nhậm vũ hắn đã cười đến cặp cả người. Đừng nói là mập mạp, ngay cả thường lão tứ vừa rồi vô cùng khẩn trương cũng trợn mắt cứng lưỡi. ta không thể nào, sư phụ chơi cũng quá lớn chứ hả? Lần trước vừa mới gõ vang chống trận, lúc này lại muốn gõ vang. Tuy nhiên lần này gõ lên nếu thật sự đánh nhau thật sự là thay ngã đầy đất, không đúng là thay ngã đầy nghĩa địa.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 là các ngươi nhất định phải thả. Tuy nhiên muốn từ nơi này đi ra ngoài, trừ phi người có thể cùng gia chủ chiến một trận, bất luận thắng bại, bàn gia chủ đều thả các ngươi rời đi. Nhậm Vũ nói xong, dành trước khi quách tông hữu chịu thua chỉ vào quách tú, khiêu khích nói: Má, phiếu cơm lão đại người chơi thật à? Mập mạp cao nhân há miệng kinh ngạc nghiêng đầu nhìn về phía nhậm vũ. Biết ngay phiếu cơm lão đại là sẽ không chịu yên, chỉ là hắn gần nhất làm sao vậy? Ở trong song bạc giết cao phi thật ra còn có lý do, sao lại nghe xem cảm giác cũng không tồi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 Quách Tú nhìn Nhậm Vũ lại chỉ chỉ ngược mình, không dám tin tưởng lời nghe được, lại xác nhận hỏi: Không sai, ngươi đem mộ của sư phụ người khác đào ra, ngươi cho là mình muốn đi là có thể đi sao? Nhậm Vũ đột nhiên thanh âm trầm xuống, không hề có vẻ vui đùa, lại lùng nói: Vốn hôm nay nên đem các ngươi đều giết hết, tuy nhiên ta tin tưởng thù này có ngươi muốn tự tay báo. Nhưng hôm nay bản gia chủ nếu đã nhìn thấy như vậy, liền thu chút lời trước, trước giáo huấn kẻ bại hoại, khôn kiếp, cạn bã, xuất sinh đào mồ cuột mà nhà ngươi mới được. Nếu như nói vừa rồi Nhậm Vũ lên tiếng nói lời kia, đa số người đều cho rằng mình nghe lầm, cho rằng Nhậm Vũ đang nói đùa, cho rằng đây căn bản không có khả năng. Như vậy giờ phút này nghe lời này của Nhậm Vũ, không ít người lòng lập tức hoảng sợ. Ngươi C.M.N. mắng ai? Quách Tú giận chỉ Nhậm Vũ, chỉ lại rác rưởi sắp lưu ban ngươi, ngay cả chân khí cảnh đều không đạt tới cũng dám nói so với bản thiếu chủ ta. Tú Nhi, ngay khi Quách Tú muốn đáp ứng, Quách Tông Hữu thấp giọng quát một tiếng, lập tức ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Nhậm Vũ.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 Ấn, lúc này thật sự không có biện pháp nhịn nữa, không chỉ nói là loại tính tình như quách tú, đổi là bất kỳ ai bị một người thấp hơn mình một cảnh giới lớn, kém 12 tầng kêu gào khiêu chiến cũng không có biện pháp nhịn. Quách tú chân khí tuôn trào. Nhậm vũ, người đang tìm chết. Quách tông hữu dành ở trước con trai muốn nổi bỏ, cùng lắm thì trực tiếp cùng nhậm ra xung đột, trước khi nhậm vũ gõ vang chống trận sông ra ngoài vẫn là không có vấn đề. Nếu không như vậy đi, bản gia chủ lại như một bước.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 càng ngày càng tin tưởng nhậm vũ đồng cường thoáng do dự một chút sau khi cùng nhậm vũ thông qua thần thức rất nhanh trao đổi bắt đầu ngưng tụ lực lượng của kim cương bất hoại thể dầm người ngoài nhìn thấy đồng cường chỉ là lúc ngưng tụ thoáng trần chờ một chút tiếp đó đã đem một luồng lực lượng kim cương bất hoại thể mạnh mẽ truyền vào trong thân thể nhậm vũ mà nhậm vũ phối hợp đúng lúc lấy ra một viên thuốc an vào tuy rằng động tác ngày của hắn rất bí mật nhưng lại làm sao giấu được quách tông hữu cẩn thận tiểu tử này quả nhiên có chuẩn bị mà đến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 Đến hiện tại, hắn vừa khéo nhân cơ hội này bộc phát, trạng thái, khi thế đều phi thương kinh người, trong mắt tràn ngập ngạo khí, đắc ý. Thế nào, cho người biết cái gì là thiên tài, đó là người thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Vũ nghĩa, bùng, nhậm vũ bước ra một bước, trực tiếp một quyền đánh ra. Cho dù hắn có thể chịu đựng được, nhưng lúc này cũng không thoải mái, cho nên hắn trực tiếp động thủ.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 Đồng thời ngón tay như kiếm, lăng không điểm một cái, một luồng kiếm khí đã đâm về chỗ ba thất dưới nách nhậm vũ. Chân khí cảnh tầng 9 chân khí đã có thể ngưng tụ phóng ra ngoài, tuy rằng quất tú vừa mới đạt tới chân khí cảnh tầng 9 nhưng hắn gia học uyên bác, phương diện này sớm có đọc qua, tuy rằng không cần vũ khí nhưng lăng không kiếm khí uy lực cũng không kém. Đăng, tầng ngoài thân thể nhậm vũ dưới sự bảo hộ của kim cương bất hoại thể, kiếm khí đánh lên giống như đánh vào thép dòng, phát ra tiếng kim loại chạm nhau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 Tuy rằng trình thể thoạt nhìn vẫn là chiêu số đại khai đại hợp, nhưng biến hóa cất dấu trong đó lại bất đồng. Trong công kích đại khai đại hợp đó, lại cất dấu phương pháp tuyệt sát, một đòn tất sát. Trong đó bát phương tuyệt sát có tám loại tuyệt sát mạnh mẽ nhất. Giờ phút này, nhiệm vũ thi triển chính là một trong tám loại tuyệt sát của bát phương tuyệt sát phá huyễn tuyệt sát. Huyễn ảnh hỏa diễm thủ của quách tú biến hóa khó lường, khiến người khó thể tìm được điểm công kích không ngừng đánh lên người Nhậm Vũ khiến lực lượng Kim Cương bất hoại thể trên người hắn dưới sự oanh kích của Huyễn Anh Hòa Diễm thủ bốc lên từng tầng hoa lửa chỉ là từ trong đó cũng có thể nhìn ra lực lượng Kim Cương bất hoại thể trên người Nhậm Vũ cũng đang không ngừng yếu bớt nhưng đúng vào lúc này hai tay Nhậm Vũ trong nháy mắt đột nhiên biến mất biến biến mất Quách tú nhìn chằm chằm vào hai tay nhậm vũ, bằng vào huyện ảnh hòa diễm thủ mạnh mẽ áp chế nhậm vũ công kích. Mỗi khi nắm tay chưa tới hắn đã làm ra phản ứng, nhưng giờ khắc này hắn như trượt mất mục tiêu, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Không tốt, ngay trong nhảy mắt hắn phát hiện quý tích hai tay đã mất của nhậm vũ, đột nhiên phát hiện một chuyện không tốt. Bên trong huyện ảnh hòa diễm thủ biến hóa khó lường hắn toàn lực bố phòng, tay của nhậm vũ rồi lại đã đánh vào huyễn ảnh hòa diễm thủ biến hóa khó lường đồng thời cũng che giấu thân hình, tung tích của quách tú, đối phương rồi lại có thể công vào bên trong hai tay của hắn, giờ phút này hắn muốn quay lại ngăn cản đã không còn kịp. Huyến ảnh hòa diễm thủ, bạo diễm nhất kích. Trong nháy mắt, hai tay quách tú giống như hai mặt trời nhỏ đổ nóng lại tăng vọt gấp đôi, ngưng tụ một đoàn hào qua ngọn lửa trực tiếp thế không dám đập xuống. Căng, căng, hai tiếng sấm rền tiếng thứ là nắm đấm của nhậm vũ đánh lên ngực quách tú, tiếng thứ hai là lực lượng cường đại của huyện ảnh hòa diễm thủ của quách tú ngưng tụ như hai mặt trời nhỏ, giống như hai ngọn lửa dung nham đánh lên ngực nhậm vũ. ngay sau đó hai người đồng thời bay ra sau chừng mười mấy thước, âm ầm rơi xuống đất. gầm, nhậm vũ người chạm đất, tiếp theo sau một đám bụi đất bốc lên, quách tú thì đỡ hơn một chút, khi người sắp chạm đất thân thể đột nhiên uốn éo, dùng chân chạm đất, hai chân cắm mạnh xuống đất chừng nửa thước.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 Nhưng giờ phút này hắn đã có nắm chắc, người trở về trong vòng đồng thời cũng dùng dược vật. Tới thì tới, nhậm vũ toàn thân giống như muốn cháy lên, máu từ khóe miệng, lỗ mũi chảy ra trong nháy mắt bốc hơi sạch, nhưng lại vẫn như cũ cố bước vào trong vòng. Phiếu cơm lão đại, đừng! a giết chết hắn, giết chết hắn, người nhất định có thể, nhất định có thể. Mập mạp vốn là muốn hô để cho nhậm vũ đừng kiên trì nữa, nhưng hắn cũng không cam lòng. Hắn cũng không thích phiếu cơm lão đại như lúc trước, gần đây nhất cử nhất động của phiếu cơm lão đại đều khiến hắn vui vẻ, kích động, tự hào. Cho nên đến cuối cùng, hắn hai tay nắm chặt, hướng vào không khí múa may, hò hét. Gia chủ Sư phụ Bọn đông cường, thiết tháp, thường lão tứ thì nhìn mà hết hồn, chuyện ngươi bản nắm chắc thắng lợi, hiện tại liều mạng đến loại trình độ này. Trên thực tế, nhằm vũ so với quách tù kém 12 tầng, trong đó cách một cảnh giới lớn, chiến đấu tới loại tình huống này đều không mất mặt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 chính như nhậm vũ nói ăn miếng trả miếng huyết chiến đến cùng lúc này không có những người khác nhìn không có ngoại lực ước thúc kỳ thật cũng không chính quy như vậy cho nên vào lúc nhậm vũ và quách tú đồng thời bay ra ngoài quách tông hữu đám người mập mạp cũng đều bất chấp những thứ khác phân biệt vọt tới tú nhi ngươi làm sao rồi quách tông hữu vọt qua một tay ôm lấy quách tú đồng thời một viên bảo mệnh linh đan quý báu đã nhét vào trong miệng quách tú áo giáp linh khí hạ phẩm ở ngực quách tú cũng lõm xuống dưới lồng ngực hắn cũng lõm xuống một chút sắc mặt trắng bệch bộ dạng thê thảm Nhưng sau khi bảo mệnh linh đan trục phẩm vào miệng, sắc mặt hắn lại nổi lên một tia màu máu. Phóc, quách tù phun ra một búng máu, tiếp theo sau mở mắt ra, tuy rằng giờ phút này về mặt hắn có chút uể oài nhưng vẫn cố gượng dậy. Ta không sao, hắn. Khổ. Chết chắc rồi. Hắc. Quách tú cười, để phụ thân quách tông hữu ra, cất bước lại đi vào trong vòng. Hắn muốn trở thành người thắng của lần này, hắn muốn hoàn toàn đem nhậm vũ dẫm dưới gót chân. Hắn muốn tất cả mọi người đều biết, xì nhục của mình, chính mình sẽ đòi lại gấp trăm lần, dùng tính mạng của nhậm vũ đòi lại. Giấc giấc, giấc, giấc, dê, Khi đám người thường lão tứ, đông cường, mập mạp sông tới, chỉ thấy hào quang màu vàng tầng ngoài thân thể nhậm vũ không ngừng vỡ vụn ra, đồng thời trên thân thể cũng không ngừng nứt nẻ, máu không ngừng phun ra ngoài. Tuy rằng không phải là cái loại phun mạnh, nhưng thân thể nhiều chỗ xuất hiện loại tình huống này cũng tương đương dọa người.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 Thân thể có một loại cảm giác bên bờ sụp độc, nhưng lúc này vừa thanh tình ngọc hoàng quyết trong cơ thể rất tự nhiên thúc dục rất nhanh vận chuyển, nguyên bản đại bộ phận lực lượng ngưng kết thành vòng khí kinh, chỉ kém cuối cùng hình thành trận pháp rèn luyện thân thể, khí kinh trong kinh mạch thân thể trống rỗng rất nhiều. Nhưng vừa rồi lúc sử dụng kim cương bất hoại thể, lực lượng kim cương bất hoại thể mạnh hơn lực lượng bản thân gấp chục lần vọt vào thân thể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 Kỳ thật người không dám qua đây cũng không có vấn đề, chỉ bằng bộ dạng người hiện tại, trực tiếp giả ngất ngã xuống là được. Ha ha, khổ. Quách tú cất tiếng cười to, trang cười cũng tác động thương thế ho khan hai tiếng, cũng ho ra một chút máu, tuy nhiên hắn lúc này lại đã không thèm để ý. Bởi vì hắn hiện tại phi thường sàng khoái, tuy rằng hào hết lực lượng, dùng tuyệt chiêu mới phá được phòng ngự của nhậm vũ, nhưng chỉ cần phòng ngự vừa vỡ, lực lượng nhậm vũ mượn tới dùng hết, hắn liền chẳng là gì cả. Mặc dù mình hào hết lực lượng, bị thương nặng.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 Không cần mạnh như vậy, ta phòng trường chỉ cần chân khí cảnh tầng 8 hoặc tầng 7 hẳn là đủ để thoải mái tiêu diệt ngươi hiện tại nhỉ. Có ý gì? Lời này của Nhậm Vũ khiến cho Quách Tú đang cười sừng sốc, đừng nói là hắn ngay cả Quách Tông Hữu cũng kinh ngạc nhìn về phía Nhậm Vũ. "Quên nói cho người biết, kim cương bất hoại thể này không chỉ có thể muộn một lần." Ngay khi Nhậm Vũ nói lời này, Đông Cương sớm đã nhận được mệnh lệnh của Nhậm Vũ đem lực lượng kim cương bất hoại thể chân khí cảnh tầng 8 đã sớm ngưng tù sẵn trong nháy mắt truyền vào trong thân thể Nhậm Vũ.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 Mặt quách tú bị thương nặng, nhất là con mắt vỡ ra, khiến hắn lòng đau như cắt, hận không thể đem nhậm vũ xé nát, nhưng thực lực của thường lão tứ không kém hơn hắn bao nhiêu. Sai, quách tông hữu giống lớn, theo tiếng giống của hắn người của thánh dược đường cũng điên cuồng sông xuống dưới. Đừng nói quách tú, quách tông hữu, trên thực tế ngay cả người bên phía nhậm vũ trong nháy mắt này đều ngây người.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 Trên thực tế hết thải phát sinh đều quá nhanh, ngay cả người bên phía nhậm vũ đều không kịp phản ứng, liền đã đầu nhập chiến đấu. Dầm dầm, chiến đấu của Thường Lão Tứ và Quách Tông Hữu trong nháy mắt đã đánh tới xa xa, bởi vì người của hai bên đã chiến cùng một chỗ, uy lực hai người bọn họ toàn lực chiến đấu qua lớn, cũng sợ thương đến người mình, cho nên cố ý đem chiến trường rời xa nơi này. Đội cần vệ đã quá lâu không chiến đấu, đã quá nhiều người quên bọn họ, hơn nữa lúc này bên phía thánh dược đường số người hơn bọn họ mấy lần, còn có thần thông cảnh tọa chấn, vừa lên liền rất hung hãn. Chỉ là kết quả rất nhanh đã cho ra, đội cần vệ kết thành một trận pháp, rất nhanh vận chuyển, người của thánh dược đường vừa sông lên liền bị đánh chết mười mấy người. Tiếp theo sau vài tên trường lão thần thông cảnh và một số cao thủ chân khí cảnh liên thủ muốn phá vỡ.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 Nhưng Nhậm Vũ Liều mạng vận chuyển luyện thể thiên của Ngọc Hoàng quyết phát hiện một vấn đề, tuy rằng vẻn vẹn một ngày, nhưng dưới sự kích thích liên tiếp mượn dùng ngoại lực, chiến đấu, sinh tử kích phát, chính mình sau khi ngưng kết xong vòng khí kinh của luyện thể thiên tầng 6 Ngọc Hoàng quyết cần, khí kinh không ngờ cũng tăng vọt rất nhiều. Loại thời điểm này, Nhậm Vũ đột nhiên toát ra một ý tưởng to gan, nếu lúc này chính mình khiến cho vòng khí kinh trong cơ thể ngưng tụ, chân chính vận chuyển trận pháp rèn luyện thân thể trong luyện thể thiên Ngọc Hoàng quyết sẽ là tình huống như thế nào?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 Loại chuyện này cũng không khó nghĩ tới, chỉ là nhậm vũ dưới loại tình huống này, trước mắt thân thể có khả năng sụp đổ bất cứ lúc nào, khí kinh ngọn lửa trong cơ thể không chấn áp, thân thể bị thương không khí nhẹ, toàn thân như bị tan rã, kinh mạch trong cơ thể nếu không đủ cứng còi sớm đã vỡ vụ lại vẫn dám liều mạng như vậy, cũng chỉ có nhậm vũ. Cần 1.152 vòng khí kinh trong nháy mắt ngưng kết, dựa theo công pháp ngọc hoàng quyết luyện thể thiên tầng 6 ngưng tụ thành trận pháp.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 không chỉ là như vậy, lực lượng ngọn lửa bị quách tù đánh vào trong cơ thể nguyên bản, nhiệm vụ áp chế cùng với một số lực lượng chỗ tối khác đều dưới sự vận chuyển nhanh chóng của ngọc hoàng quyết nhau nhau dung hợp vào trong đó, dần dần những lực lượng tai họa ngầm tích tụ trong cơ thể này rồi lại hoàn toàn nghiền nát thành thứ lần nữa tầm bộ thân thể. Cần, vẹn vẹn không đến nửa nén nhang, hiệu quả tu luyện của nhiệm vụ rõ ràng hơn mười mấy ngày quá khứ. khí kinh trong cơ thể tăng cường đến trình độ nhất định, thân thể rèn luyện đến trình độ nhất định.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 Bằng vào trong cơ thể vận chuyển siêu nhanh, liền thừa dịp khí kinh, lực lượng đều ở vào trạng thái sinh động nhất đem khí kinh trong cơ thể ngưng tụ hơn 1.000 vòng khí kinh. Hiện tại hắn cần ngưng tụ 2.304 vòng khí kinh mới được, tuy nhiên có thể một lần mượn thế ngưng tụ hơn ngàn vòng khí kinh, ít nhất cũng bớt cho nhậm vũ mấy ngày. Nhậm vũ hiện tại cũng phát hiện chỗ tốt của việc trước thời gian đem lực lượng bản thân ngưng tụ thành vòng khí kinh.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 Một khi đột phá những khí kinh này bộc phát ra, liên bớt đi không ít thời gian, cũng sẽ khiến cho khí kinh của người tu luyện mạnh mẽ hơn nhiều so với người cùng cấp khác. Đây là Nhậm Vũ dùng cách nghĩ của người địa cầu hiện đại để lý giải biến hóa này, hắn cảm giác hiệu quả phi thường tốt, cho nên hiện tại hắn chưa từng gián đoạn ngưng tụ vòng khí kinh. Lúc này đã đột phá đến Ngọc Hoàng Quyết luyện thể cảnh tầng 7 đỉnh, thương thế thân thể Nhậm Vũ đều khôi phục 6, 7 phần, kinh mạch trong cơ thể cũng hoàn toàn thư giãn, giờ khắc này Nhậm Vũ thần thức hơi động.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 Còn không phải bị ngươi hù dọa, còn nói. À hứ, ngươi mới bị người. Mập mập vừa nghe lập tức nói ngay, nhưng ngẫm lại lời của nhậm vũ không đúng, vốn muốn phản bác nhậm vũ mới như bị người cưỡng gian, nhưng nghĩ lại trong xe linh thú chỉ có mình cùng hắn, nếu nói hắn sắp bị người cưỡng gian, vậy không phải là mình. Mập mập xua tay, như đang xua đuổi cái gì, nói, xùy, xùy, nói bậy nói bạ, nói nữa thì thật muốn kiếm tra xem có phải đầu của phiếu cơm lão đại bị đánh hỏng con chưa khỏi được. Tốt rồi, chúng ta đi ra xem. Nhậm vũ nói rồi đứng lên, dù bây giờ thương thế chưa khôi phục hoàn toàn, nhưng mượn lực lượng thân thể tăng vọt lên luyện thể cảnh tầng thứ bảy đỉnh điểm đã không ảnh hưởng vận động bình thường, đứng lên phất tay thu hồi chống trận, liên chuẩn bị ra ngoài. Tiêu công lão đại, ngươi vừa nãy là đột phá đến luyện thể cảnh tầng thứ bảy hay là đột phá đến chân khí cảnh tầng thứ bảy? Cao nhân cũng đứng lên đi theo sau nhậm vũ, nhưng trong đầu vẫn toàn là tình cảnh vừa rồi, cảnh tượng đó làm cho hắn quá rung động, đến giờ vẫn còn hoàng hốt.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 Quách tông hữu vừa nghe tiếng chống trận, liền không chút trần chờ dẫn người bỏ chạy. Hắn vừa đi, nhậm vũ cũng ngừng gõ chống trận, trực tiếp thả người nhảy xuống, trước tiên tra xét thương thế của đồng cường. Đừng mạnh mẽ vận chuyển lực lượng, thương thế còn không quá nghiêm trọng. Mập mạp, người tới giúp cầm máu, xử lý vết thương. Nhậm vũ xem tình huống của đồng cường còn được, dù sao thân thể hắn cùng kim Cương bất hoại thể đã đủ mạnh, chặn lại phần lớn lực đánh, không đến mức chí mạng.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 Để ý tới ta, cuối cùng ta không sống uổng một đời cho đến chết, có thể chết trận vì gia chủ. Ta rất vui vẻ. Ngài đi cứu những người khác đi. Thấy được nhậm vũ đi đến, về mặt người này không hề đau khổ, chỉ có thoải mái. Thờ hồn hền một hơi, trên mặt hắn có cảm giác thoải mái, hắn đè nến nhiều năm, lần này đánh một trận làng cuối cùng hắn cảm thấy mình có giá trị, cảm thấy mình đang sống, sảng khoái, mà nó thật là sảng khoái. Các huynh đệ, ta tới gặp các người. Ha ha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 Đến lúc này, các thi vệ mới không nhịn được si dào bàn tán, cảnh vừa rồi đã làm bọn họ tròn mắt. Thật là... Tà môn, mập mập phản ứng lại đi qua băng bó vết thương cho vương minh, đồng thời miệng lầm bẩm Quá tà môn, phiếu cơm lão đại của hắn học chiêu này ở đâu ra, đưa tay vào trong bụng lại có thể cứu người, quá. quá lợi hại đi chứ. Sư phụ, người này nghiêm trọng nhất. Thấy được nhậm vũ đi đến, thường lão tứ lập tức chỉ vào một thị vệ, nói...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 Bổn gia chủ rất thích phong cách ngươi đánh ngày hôm đó, sao hả, có hưng thú cùng đi đánh hay không? Ngay khi đưa người lên xe linh thú, thân hình nhậm vũ chợt lé, đã tới cạnh tạ kiếm, cùng tạ kiếm đứng nhìn phần mộ bị đánh vỡ. Ngươi cứu ta cũng là uổng phí, ta không có gì cho ngươi, cũng không báo đáp được gì. Tạ kiếm lạnh lùng nói, chỉ là khoái mắt trượt động, liếc qua nhậm vũ, nhưng mà lá gan của ngươi thật lớn, dám đánh chú ý tới ta, ngươi không sợ lam thiên tìm tới ngươi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 Chẳng qua tạ kiếm cũng chỉ lướt qua, sau đó quay đầu tiếp tục rất thần nhìn đằng trước, như là phần mộ bị đào ra có gì đó. Ngay lúc này, cần vệ đội bảo hộ xe linh thú của nhậm vũ đã chuẩn bị thỏa đáng đi sang bên này. Thương thế thì vệ mình quan trọng hơn, nhậm vũ không dừng lại, thân hình lé lên đã trực tiếp lên xe linh thú. Làm thì vệ cho bổn gia chủ 3 năm, bổn gia chủ giúp ngươi chữa khỏi vết thương tay trái. Có một số chuyện không thể miễn cưỡng, nói nhiều cũng vô dụng, nhất là đối với người như tạ kiếm.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 Mà ngay trong khi hắn vô cùng muốn, hắn không thể giày vò cha con quách ra muốn hành hạ hắn đến chết, nhậm vũ xuất hiện. Con trai của nhậm thiên hành, khẳng định hắn biết chuyện của mình, hắn còn tới tìm mình, nói rõ hắn có thực lực đối mặt với Lam Thiên. Hơn nữa hắn còn nói có cách, mà nghe nói trong thời gian này Lam Thiên không có ở đây, nếu như. Có những loại có dại, lừa lớn thiêu đốt cũng khó ngăn cản chúng tái sinh trở lại, một khi sinh trưởng thì không thể càn trở được. Tạ kiếm đứng đó, trong đầu chớp động vô số ý nghĩ, hy vọng, hy vọng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 khó trách những người hăng hái mười phần luôn có thể nhanh chóng vượt qua cành giới này ngoài thiên tài ra là bởi bọn họ luôn không ngừng nghỉ một đường thọc sâu khi thế không giảm đã vượt qua một khi ngừng lại chậm rãi ổn định vậy là mất đi hăng hái thế thời yếu đi cũng tức là độ khó tăng lên bất chi bất giác thương lão tứ lại vi lời của nhậm vũ nói mà có rất nhiều cảm ngộ a thì ra là thế mập mạp không nghĩ nhiều như vậy nghe xong chẳng qua là gật đầu hiểu được nhưng mà hắn lại bỗng đứng lên kinh hô con mẹ trong này còn có người bị thương rất nặng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 Hoặc là bây giờ hắn có thể đã dẫn người rời đi, trở về nhậm gia. quách tông hữu tự ngẫm không có mạnh mẽ đến mức đánh vào nhậm ra để giết nhậm vũ. Nhìn lại người bên cạnh mình, tổn thất phân nửa người, hai trường lão thần thông cảnh thương thế không nhẹ, càng tổn thất một trường lão, con trai lại bị đánh thành như vậy. Cuối cùng đành hạn muốn nghiến nát răng, dẫn người về thánh dược đường, đưa con trai cho Linh Đăng Sư Tông môn phái tới cứu chữa, còn hắn thì đến lúc này không nén được lửa giận nữa.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 Nhậm ra xe linh thú mãi cho đến ngoài rừng rậm nguyên thủy chỗ lục ra nhậm thiên tung mới dừng lại, tiếp theo nhậm vũ tự mình ôm thì vệ này xông vào. Bởi vì nhậm vũ biết, chỗ của lục thúc không thể tùy tiện cho người vào, bây giờ tình huống thị vệ này nghiêm trọng, lục thúc lại không thể đi ra, vậy chỉ có thể do hắn mang vào, những người khác thì để bọn họ chờ bên ngoài. Gia chủ, sau ngày, vừa lúc mặc hồng ở đây, nhấc đầu phát hiện nhậm vũ xông vào còn ôm theo một người liền sững sờ, sau đó lại thấy cả người nhậm vũ đẫm máu, quần áo rách nát nghiêm trọng.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 Thấy người cận vệ đội bị thương nặng như vậy, còn trên người Nhậm Vũ có máu lúc trên đấu với Quách Tú, những chỗ rách cũng còn, trong lòng hắn cũng bồn chồn, kỳ quái rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Vốn là hắn nghĩ Nhậm Vũ sẽ thất vọng, trong lòng hắn cũng chầm xuống, dù sao nhìn thì vệ đi theo đại ca năm đó còn sống được đến hiện tại, giờ lại chết ở trước mặt mình, cũng cảm thấy khó chịu. Nhưng làm hắn không ngờ tới, Nhậm Vũ khoát tay nói như vậy, lại còn trực tiếp giúp giao ra, hắn muốn làm gì? Hắn có cách, hắn có thể làm gì?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 Cho nên hắn càng coi trọng nhiệm vũ không tiếc mọi giá cứu thị vệ này, càng quan tâm là giúp cuộc nhậm vũ có chuyện gì. Cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì. Để nhiệm vũ thở ra một hồi, lục gia nhậm thiên tung mới lên tiếng hỏi chuyện đã xảy ra, sao lại náo loạn thành thế này. Nhậm vũ chào hỏi cùng mặc hồng một chút, bảo hắn mang nước tới, rồi cũng nén nhịn đau ngồi trên băng đá bên cạnh.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 Ngươi tưởng đây là đường đậu hay sao, muốn đưa tay ra thì có. Lục ra nhậm thiên tung rất là hết chỗ nói rồi, đối với nhậm vũ nhanh như vậy tiếp nhận cái này, không có hỏi dò, thậm chí tốn nhiều tâm tư phòng đoán hắn cũng thật bất ngờ. Nếu như nói bây giờ tiểu từ nay không có đầu óc, đánh chết hắn cũng không tin, vậy cũng chỉ có thể nói rõ nhãn giới, định lực, suy tính chuyện của hắn đã vô cùng thành thục. Nhậm vũ nhún vai một cái. Được rồi, nếu như không có gì khác, ta trước đi về đây.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 Tu La Tàm Máu giết thương sinh linh, tuy rằng thời khác này còn không có thấy máu, lục ra nhậm thiên tung cũng không có biến thành Tu La Tàm Máu trong truyền thuyết kia, nhưng lúc này hắn liên tiếp ra lệnh cũng thể hiện ra sự lợi hại của hắn. Mặc dù ở nơi này là trong đại viện nhậm ra, mặc dù ở nơi này là trong rừng rộng nguyên thủy không đi ra ngoài, nhưng Tu La tức giận như cũ đủ để cho người khiếp sợ. Già, mặc không đáp một tiếng mời phần phấn khích, xoay người rời đi làm chuyện này, ra tay rồi, rốt cuộc lục ra bắt đầu chuẩn bị ra tay rồi.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 Khẽ đang đưa ghế tiêu dao, thỉnh thoảng uống một ngụm trà. Bất quá cũng chỉ có trình hắn rõ ràng nhất, thật ra thì mỗi thời mỗi khắc qua hắn không còn ngưng nghỉ nữa, chẳng qua là tu luyện Ngọc Hoàng Quyết cũng không giống như người khác, nhất thiết phải để cho người thấy được, nhất thiết phải ngồi xuống tu luyện nghiêm túc như vậy, mà trong lúc rảnh rỗi vẫn có thể hoàn thành quá trình ngưng luyện vòng tròn khí kinh. Cái gì nam nhân đại trượng phu, ta lại là. Mập mạp nghe nói trong miệng lầm bầm nhưng nói ra một nửa lại không chế được, tức giận lườm Nhậm Vũ.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 tuy nhiên lần này hừ hừ nhậm vũ cười nói tiếp ngươi cứ kiên trì chịu đựng đi nhất định phải chờ người đột phá tới luyện thể cảnh tầng thứ bảy mới có thể kết thúc loại huấn luyện này nếu không sẽ luôn kéo dài đấy ha thế này thì mập mạp muốn khóc cũng không khóc được cái này thảm rồi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 Cho nên một ngày này rất trọn vẹn, Nhậm Vũ đứng dậy từ ghế thiêu giao rũi người, nói một câu khiến Mập Mạp giật mình suýt chẹo cổ, không muốn ngất cũng muốn ngất tại chỗ. Mấy ngày kế tiếp, Nhậm Vũ chính mình ngưng tụ vòng tròn khí kinh, đồng thời cũng biến đổi phương pháp dốc sức huấn luyện mập mạp, bởi vì trước ở Tây Sơn một địa trong cơ thể một lần thay đổi, lần này Nhậm Vũ ngưng tụ vòng tròn khí kinh cũng nhanh hơn rất nhiều, ở ngày thứ ba đã ngưng tụ xong 2304 vòng tròn khí kinh, lần này ngưng tụ xong Nhậm Vũ dùng mấy canh giờ liền hoàn thành đột phá. Bởi vì lần trước sau khi hắn đột phá, thân thể, khí kinh, kinh mạch trong cơ thể đều ở vào trạng thái tốt cùng, cho nên phần còn lại Nhậm Vũ chỉ cần một quá trình thích ứng. Trên thực tế một trận chiến ở Tây Sơn Mộ Địa, hắn xem như từ tầng thứ 6 đột phá đến tầng thứ 8, chẳng qua là vòng tròn khí kinh độc đáo của Ngọc Hoàng quyết Rèn luyện thân thể kết hợp với trận pháp các thứ, chú định hắn trừ phi gặp lực lượng còn nghịch thiên hơn, nếu không cũng chỉ từng bước từng bước đi tới. Tuy nhiên hiện tại Nhậm Vũ thể nghiệm được chỗ tốt của ngưng tụ vòng tròn khí kinh cùng không ngừng bày trận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 Sau khi số lượng cực lớn đến trình độ kinh khủng, hơn nữa còn có dị biến, vốn là đối lập giữa con kiến và con voi, liên biến thành trạng thái vô số con kiến ăn thịt voi. Hiện tại nhậm vũ có thể bằng vào cường độ thân thể, bằng vào khí kinh của bản thân làm được loại chuyện nghịch thiên này, chẳng qua là bí mật này cũng chỉ có một mình hắn biết. Cho dù người khác biết hắn rất mạnh, chỉ sợ cũng không nghĩ tới hắn ở luyện thể cảnh đã kinh khủng đến mức này. Mà chính vào ngày thứ 5 nhậm vũ cường hóa, điên cuồng huấn luyện mập mạp, mập mạp cũng đột phá. Chỉ là lần này mập mạp đột phá cũng vô cùng kinh khủng, một hơi bạo phát làm cho Nhậm Vũ cũng phải giật nảy mình, không ngờ hắn lại trực tiếp từ luyện thể cảnh tầng thứ 6, vượt qua luyện thể cảnh tầng thứ 7, luyện thể cảnh tầng thứ 8 đạt tới luyện thể cảnh tầng thứ 9. Đương thuần nhìn bề ngoài lại còn mạnh hơn Nhậm Vũ một chút, bất quá Nhậm Vũ tùy tiện một ngón tay cũng có thể đánh bại hắn. Lúc đó vừa lúc Nhậm Vũ ở bên cạnh, mập mạp liều mạng bạo phát, lúc đột phá dẫn động lực lượng tiềm tàng trong cơ thể, sau đó liền giống như nước sông cuồn cuộn thế không thể vãn hồi.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 Con bà nó quản cái gì thi học kỳ, cũng không quản tới cửa hàng dược, con bà nó quản gì đi luyện đan. Trong vòng 10 năm, ta sẽ huấn luyện người thành cường già tuyệt thế, tung hoành thiên địa không người nào có thể địch nổi, trực tiếp đạt tới thái cơ cảnh, ngươi thấy sao? Nhậm vũ nói, mắt nhìn chằm chằm vào mập mạp, vô cùng kích động. ai ra, mập mạp lập tức sừng sốt, một hồi lâu còn không kịp phản ứng. Xíu cơm, lão, lão, đài, ngươi, ngươi điên rồi sao?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 Người khác bất kể nghĩ như thế nào, thấy thế nào, đều chỉ yên lặng theo dõi kỳ biến, chờ đợi nhậm ra bùng phát mâu thuẫn nội bộ, tuy nhiên quách tông hữu trong thánh dược đường thì khác. Nhận được tin tức này, hắn lại càng phẫn nộ, Đây một bụng lửa giận, con trai thường thế nghiêm trọng không thể không cho người trực tiếp đưa về tông môn, mà tên nhậm vũ kia lại ngang ngang trở về Ngọc Hoàng Học Viện. Tên đáng ghét, hắn nghĩ rằng mang theo đám cận vệ đội kia bên người là có thể bảo vệ hắn an toàn sao.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 Tại Thánh Dược Đường, dược vật giá trị mấy trăm vạn tiền ngọc bị cướp đi, mấy chục cửa hàng bị đánh cướp, lại có mấy mối làm ăn mua bán lớn dĩ nhiên là âm mưu lừa gạt, theo chân bọn họ người làm ăn mua bán mấy năm đột nhiên biến mất. Bịch, cuối cùng quách tông hữu ngay cả đứng cũng không vững, lập tức ngồi phịch trên ghế đường chủ ở Thánh Dược Đường. Xong rồi, Thánh Dược Đường to lớn như vậy không ngờ cứ như vậy xong rồi, tại sao có thể như vậy? Nhậm vũ kiên làm sao có thể có loại năng lực này, là ai, rốt cuộc là người nào?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 Thời điểm này Ngọc Hoàng Học Viện là náo nhật nhất. Có nghe nói gì không? Cao Phi lại bị nhậm vũ tự tay đánh chết. Hơn nữa còn là huyết chiến luân phiên chịu từng quyền rốt cuộc bị đánh chết. Cao gia đành phải nuốt răng bị đánh rụng vào trong bụng. Không có biện pháp báo thù. Chuyện này không có khả năng cứ như vậy là xong. Sau này khẳng định sẽ tìm trở về. Nghe người ta nói, ngay lúc đó Cao Chiến Uyên đã phát ra lời thề độc. Mấy người các người tin tức cũng quá nghèo nàn đi.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 Đây là cận thân vệ đổi, hoa lệ như thế ở Ngọc Kinh Thành cũng không có mấy người dám lớn lối như vậy, là thân vương nào hay là gia chủ nào đến Ngọc Hoàng Học Viện. Gia chủ, là gia chủ, bất quá không phải ai khác, các người mau nhìn xem là nhậm vũ tiểu, tiểu gia chủ kia. Trời ơi đúng là hắn, không ngờ lại dẫn theo cận vệ đổi hoa lệ như vậy đến Học Viện, quá khoa trương mà. phi các người cũng không hiểu ư, quên chuyện vừa rồi ta nói rồi sao? Nhậm vũ giết Cao Phi lại đã xảy ra chiến đấu cùng thánh dược đường nên mấy ngày trước lúc ở trong nhà không dám ra ngoài. Lần này bởi vì học viện thi học kỳ không thể không đến đây lại sự an toàn tự nhiên phải dẫn theo một số thi vệ. À, thì ra thế, con tưởng rằng nhậm vũ này là hết cùng lại thông, thực sự trở thành xứng với cái tên gia chủ rồi chứ? Đúng rồi, ta nghe lão ra nhà ta nói, trưởng lão nhậm ra dường như đang chuẩn bị chuất về hắn đấy, chỉ chờ gia tộc.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 Nhậm Vũ đi tới bên cạnh Mập Mạp, học theo bộ dáng Mập Mạp đứng ở trước cửa hàng dược. Vũ vai của Mập Mạp nói: nhớ lại hồi đó lúc ca gặp rủi ro ở chỗ này, năm tháng như thoi đưa, cuộc sống như khúc ca, trở lại trốn cũ nhìn lại năm tháng cực khổ năm đó trong lòng thật là rất nhiều cảm khái mà. Bình Thiết Tháp nghe hai người bọn họ ở nơi này tán dốc, thầm nghĩ dường như mới rời nơi đây không có mấy ngày.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 Nhà hoàn của Phương Kỳ vừa đi tìm hiểu tin tức trở về, vốn hai tên nhà hoàn bọn họ lần này trở về, là thay Phương Kỳ đi gặp đông đảo người đi Âu đuổi, đồng thời cũng âm thầm giật dây những người đó đi đối phó với Nhậm Vũ. Thế nhưng lúc này thấy Nhậm Vũ dẫn theo đại đội nhân Mã Đồng Cương bọn họ đến đây, nghi đến hiện tại ở Ngọc Kinh Thành này muốn thu thập Nhậm Vũ, trước phải tách hắn ra khỏi đám thị vệ, liền có cảm giác vô cùng thất vọng. hừ Phương Kỳ hừ lạnh nói, thi học kỳ xong, sau đó lôi đài là có người chuyên giám sát thi đấu thể thao, thi thí, so tài có thể, nhưng tuyệt đối sẽ không phát sinh chuyện nghiêm trọng. Càng thêm không có khả năng có cuộc chiến sinh tử. Loại lôi đài này có lên đánh hay không cũng không có ý nghĩa gì, trừ tên Cao Phi kia điên cuồng một chút, những người khác từ trong tham tâm còn là sợ Nhậm ra, cho nên sẽ không dám tùy tiện làm lớn chuyện. Trông cậy và bọn họ đánh chết Nhậm Vũ là không khả năng lắm. Vốn cũng chỉ là muốn trước xử lý một chút tên Nhậm Vũ kia, trước cho tiểu thư Hà giận một chút.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 Muốn trông cậy vào bọn họ thật đúng là không hy vọng gì. Nghe Phương Kỳ nói như vậy, nha hoàn gật đầu đáp, rồi chuẩn bị ra ngoài. Chờ một chút. Phương Kỳ đột nhiên nghĩ đến điều gì, khóe miệng hơi nổi lên vẻ tươi cười, lầm bẩm. Thật ra nhiệm vụ ở tình huống hiện tại này, xem từ đại cục đến giết chết hắn ngược lại không tốt. Chẳng qua nếu cứ để cho hắn lớn lối, tiêu dao như vậy, trong lòng bồn tiểu thư cũng đích xác không thoải mái. Nếu đám người mê muội kia lá gan không lớn, con muốn lấy lòng Bồn Tiểu Thư, vậy ngươi cứ nói cho bọn họ biết, bảo bọn họ liên hợp lại tới chỗ Nhậm Vũ nơi đó cùng nhau gây náo loạn một chút, âm ý đến khi học viện ra mặt. Tuy rằng Nhậm Vũ trên danh nghĩa là gia chủ Nhậm ra, nhưng nếu như làm lớn chuyện, học viện cũng không thể không xử phạt hắn. Nhiều người tức giận khó mà sống yên được, cho dù tạm thời không thể đưa hắn vào chỗ chết, Bồn Tiểu Thư cũng tuyệt đối không để cho hắn tiêu dao, đi cho hắn thoải mái để cho hắn lớn lối như vậy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 Ở thời điểm luyện thể cảnh khí kinh đã có loại số lượng này, loại cường độ này, một khi đột phá tới chân khí cảnh thì sẽ mạnh tới mức nào, chính Nhậm Vũ cũng rất mong đợi. Hiện tại số lượng vòng tròn khí kinh cũng càng ngày càng nhiều, cả ngày nay cũng luôn luôn ngưng tụ một mạch không có ngừng nghỉ, đến khi trời tối, vòng tròn khí kinh trong cơ thể hắn đã ngưng tụ vượt qua hơn 1800, tới đây Nhậm Vũ mới dừng lại nghỉ ngơi một chút. Lúc nghỉ ngơi Nhậm Vũ tiện tay lấy ra ngọc giàn trong túi đựng đồ cùng với hạt châu ngọc tinh, đây là hai vật trước mắt Nhậm Vũ không có biện pháp nhìn thấu.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 Bên ngoài đột nhiên đến đây rất nhiều học viên của Ngọc Hoàng Học Viện, ta đã phái người cản lại, bọn họ. Không cần nhậm vũ hỏi tới, thân ảnh của đồng cường từ phía trước qua mấy lần chớp động đã hiện ra ở bên cạnh nhậm vũ, không người nói, chẳng qua là nói tới câu sau hiển nhiên có điều hơi khó nói. Đi, đi ra đó nhìn thử xem, chuyện cần ngay trước mắt, cùng với ở nơi này hỏi thăm không bằng đi ra nhìn cho rõ, nhậm vũ nói xong dẫn theo đồng cường nhanh chóng chạy ra hướng cửa chính. Đi ra, nhậm vũ lăn ra đây, ngươi là tên bại hoại.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 Tuy rằng lực lượng của Mập Mạp không mạnh, đối chiến ngay mặt với Chu Hữu Tài như vậy, thì dù Chu Hữu Tài đứng bất động chỉ vận lên chân cương hộ thể để cho Mập Mạp đánh, Mập Mạp cũng khó mà làm lay chuyển hắn, nhưng dưới tình huống hiện tại lại làm cho Chu Hữu Tài mất hết mặt mũi. Không nghĩ tới Mập Mạp còn có ngón này, thật xuất sắc, quá xuất sắc. Nhậm Vũ vừa rồi còn lo lắng, thậm chí còn hạ lệnh đồng cương chuẩn bị xuất thủ, kết quả lại thấy tên Mập này thi chuyển ra bộ pháp tinh diệu như vậy y không khỏi ngoài ý muốn 3.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 Ngay xong bạc lão tử khai trương người suối cao phi đi gây chuyện, thiếu chút nữa còn kéo theo thành vương ra vào, bây giờ lại dùng loại chuyện ghê tởm này đối phó bổn gia chủ. Lúc chú hữu tài tiến lên chỉ vào cao nhân mắng, nhậm vũ không đợi cao nhân lên tiếng, đã bước tới, vẻ lạnh lùng, vẻ tức giận đều biến mất, thấy vậy đám người chu hữu tài đều cười đắc ý. Muốn đấu đúng không, bổn gia chủ cùng người chơi đến cùng, chúng ta trực tiếp huyết chiến, quyết định sinh tử. Nhậm Vũ nói, tiện tay rút ra bội đao của tên thị vệ bên cạnh, trực tiếp vẽ một vòng tròn, giơ tay ngóc chu hữu tài bào hắn tiến vào. Nhậm Vũ ra lệnh, thì vệ lập tức bao vây Chu Hữu Tài. Nhưng mà vừa thấy Nhậm Vũ vẽ vòng, Chu Hữu Tài liền lui về sau hai bước, đùa sao, hiện tại Ngọc Kinh Thành ai mà không biết Nhậm Vũ có thể mượn lực lượng kim cương bất hoại thể của thị vệ hắn sử dụng.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 Nhưng cũng không ai dám tùy tiện trêu chọc hắn. Khôn kiếp, ngươi còn màng nữa. Mập mạp bộ pháp bước ra, đang muốn tiến lên cho chú hữu tài mấy cái tát. Thấy mập mạp vọt lên, chú hữu tài cười lạnh. Nhưng ngay lúc mập mạp vừa vọt đi, nhậm vũ lại khoát tay ngăn hắn lại. Đừng thấy nhậm vũ tùy tiện đưa tay ra, nhưng mập mạp lại lào đào. Trong lòng cả kinh, phiêu cầm lão đại lại biết bước kế tiếp mình đi qua chỗ này, sao lại biết đúng mình đi qua chỗ này chứ?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 Lãng phí lắm, chảo tâm nạo phế Xuân Xuân Phấn cũng không phải Xuân Dược à, chỉ một chút cũng trị ra mấy vạn lượng vàng đấy. Mập mạp vừa nghe nhậm vũ hỏi, lập tức đoán được ý đồ của y. Chảo tâm nạo phế Xuân Xuân Phấn, nhậm vũ nghe cái tên này thiếu chút nữa bật cười. Vân ngứa và Xuân Dược kết hợp với nhau, vậy mà hắn lại cho ra một cái tên như vậy. Đưa cho ta, yên tâm đi, khẳng định đáng giá kiếm lại được, lát nữa sẽ cho người thấy một tràng diện vô cùng đặc sắc.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 Thà, lúc này còn có tâm tình chơi đùa. Hắn đang làm gì vậy? Chu hữu tài đứng gần nhậm vũ nhất, hắn nhìn rõ nhất. Chu hữu tài trợn tròn mắt không hiểu nhìn y, ảo thuật sao. Chơi gì vậy? Bởi vì lúc này không phải lúc chơi à. Nhậm vũ phối trí xong, trực tiếp vung lên không chung, tương bình chậm rãi bay lên không chung. Giống như bướm vẫy cánh bay lên, tương bình xoay tròn bay lên chậm chạp, sau khi bay tới trung ương liền phân tán sang hai bên. Hà, chu hữu tài thấy vậy lại càng khó hiểu.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 Cả đám còn không biết chuyện gì xảy ra, con tưởng đám người nhậm vũ bị dọa sợ rút đi. Trời ơi, phiếu cơm lão đại, mấy trăm người. Mập mạp và nhậm vũ ngồi trên nóc nhà, nhìn mấy trăm người phía dưới, hắn không dám tưởng tượng ra tràng cảnh kia. Vậy còn chưa phải náo nhiệt nhất, náo nhiệt nhất còn ở phía sau. Nhậm vũ cười nói, đã nói ngươi là đang ra kiếm tiền mà, thấy đặc sắc không, không phải có người muốn chơi sao, vậy thì xem ai ác hơn, xem ai hung hơn. Hay, anh à, chuyện gì xảy ra? Mẹ nó, ngươi chết ta rồi. Ư, ư. Nhưng vào lúc này, bên ngoài trở nên náo nhiệt, không ít người ngứa ngày khó chịu, không ngừng cào gãi. Lại có người mặt đỏ lên, cả người toàn thân nóng bừng, mắt như bốc lửa, thở hồn hà hồn hển. Ha, mẹ nó, đây là độc gì vậy? Chú hữu tài cũng ngứa không chịu được, biết mình trúng độc, thuần miệng ăn dài độc vào, nhưng mà cũng không có hiệu quả, người thì vừa nóng vừa ngứa muốn chết. Với tu vi như hắn mà đã như vậy, người khác thì không cần phải nói, cả một đám kinh hãi, không dám tìm nhậm vũ gây phiền toái nữa, người thực lực kém gãi rách cả da, người có thực lực thực thì hơi kìm chế được, thậm chí có người đã cởi hết quần áo ra. Hả? mập mạp quay đầu đi. Hà, chuyện gì vậy, đều là nam nhân ngươi sợ cái gì? Nhậm vũ thấy mập mạp nghiêng đầu, cười nói. Cắt, chính vì đều là nam mới không muốn nhìn, một đám bại hoại thì có thứ tốt gì mà nhìn chứ? Mập mập thuận miệng nói một câu, bất quá vẫn liếc mắt nhìn sang, phát hiện tràng diện càng ngày càng đồ sộ. Á, ngứa chết ta, khốn kiếp, nhất định là nhậm vũ hạ độc. Tại sao có thể như vậy, khó chịu quá, ta phải tìm một cô nương phát tiết đã. Không chịu được, có ai giúp ta không? Lúc này, thanh âm gì cũng có. Nhậm vũ khốn kiếp, ngươi làn ra đầy cho ta. Á,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 Lăng không từ trên nóc nhà vọt xuống, mục tiêu đúng là Chu Hữu Tài, nhậm vũ một quyền trực tiếp đấm tới. Người, Bịch, Chu Hữu Tài dù sao cũng là môn sinh ưu tú năm 2 của Ngọc Hoàng Học viện, thấy nhậm vũ công kích vội vàng đưa tay đón đỡ, ngay sau đó bị chấn cho liên tiếp lui về sau, cho tới khi đụng bay một người mới dừng lại được. Nhậm vũ căn bản không cho Chu Hữu Tài cơ hội, trong nháy mắt ánh sáng trên người nở rộ, hai tay biến hóa, bắt phương tuyệt sát triển khai, liên tục nện lên ngực Chu Hữu Tài. Chu hữu tài vốn phản ứng cũng không chậm như thế, nhưng thời khắc này hắn lại phải dùng lực lượng chấn áp sơn dược, cho nên không kịp vận chuyển lực lượng, cho nên động tá chậm chạp hơn nhiều. Bịch, nhậm vũ hai tay hóa trảo, trực tiếp đánh bay hắn ra ngoài. Cần, Chu hữu tài liên tục nện nát vách tường, bởi vì lực đạo quá mạnh cho nên trực tiếp xuyên qua. Nhậm vũ lập tức vọt vào, không đợi Chu hữu tài đứng lên, y đã tung lấy cỏ hắn, tay trái bóc chặt cổ họng, tay phải ghim tay nhớ kỹ mập mạp là huynh đệ ta ngươi dám sủ huynh đệ bằng hữu ta dám mang người đến đây gây sự dám đến chỗ chúng ta vinh hàm hất mặt bịch bịch bịch nhậm vũ không chút khách khí đập xuống hai tay liên tục chút xuống như mưa mỗi một câu nện một đấm chu hữu tài dù có tu vi chân khí cảnh tầng thứ bảy nhưng bị chúng độc cũng không chống lại được nhậm vũ máu răng lẫn lộn phun ra ngoài hắn tưởng hắn là ai đừng nói lão tử là tổng đốc cho dù là con trai hoàng đế dám mắng huynh đệ y, nhậm vũ tuyệt đối không bỏ qua huynh đệ Nhậm vũ vì mập mạp mà mắng riêng hắn, y còn mắng mấy trăm người ở đây. Sở dĩ Chu hữu tài nổi bật hơn là vì hắn bị mập mạp tát cho nên mới nổi giận sông lên. Mập mạp cũng không nghĩ tới lúc này nhậm vũ vẫn nhớ chuyện này, lại còn đơn độc sông lên bắt Chu hữu tài. Đứng ở trên nóc nhà, mập mạp cắn môi, cả người run run, khó lắm mới không chế được. Nhanh đi cứu thiếu ra. Con mẹ nó ngươi đi đi, ta không xong rồi, ta bây giờ nhìn nam nhân còn cương cứng đấy ngươi chết ta, tên nhậm vũ lại mượn lực lượng của thị vệ hắn, chu hữu tài thảm rồi. mẹ nó, hắn thật lớn mật, mấy trăm người mà hắn cũng dám hạ độc. ai bảo xía vào, sớm biết vậy ta đã không tới. nhậm gia chủ, ta sai rồi, xin ngươi cho ta giải độc đi. lúc này ở trước cửa đại trạch nhậm vũ đừng mấy trăm người, dạng gì cũng có, có người vẫn còn kiên trì, có người có chút quan hệ với chu hữu tài phát hiện chu hữu tài đã xảy ra chuyện, nhưng cũng không thể ra sức, thậm chí thủ hạ của hắn còn không đi cứu hắn đấy không có biện pháp hiện tại hạ thân cường cứng đi một bước cũng cảm thấy huyết mạch phun trào cả người ngứa ngay muốn chết nói gì tới đi cứu người khi bọn họ thấy nhậm vũ mượn lực lượng thì vệ lại cho nên mới tin lời đồn ở ngọc kinh thành cho nên muốn thu thập dễ dỗ nhậm vũ nhất định phải nghĩ biện pháp tách hắn ra khỏi đồng cường và thiết tháp ra mới được có người không chịu nổi nhận sai xin giải dược người khác không rõ nhưng đồng cường thấy nhậm vũ nhanh gọn bắt được chu hữu tài lại tung lấy hắn đập thùng tường nhảy vào đánh tiếp mà trong lòng rung động Bởi vì Đồng Cường là người rõ ràng nhất, vừa rồi gia chủ bảo hắn làm gì, chẳng qua bảo hắn truyền qua một chút kinh cương bất hoại thể mà thôi, lực lượng hắn truyền qua cũng chỉ tương đương với chân khí cảnh tầng thứ nhất chừng mà thôi, chẳng qua để cho Nhậm Vũ toàn thân phát sáng cho thêm thần uy. Nếu chỉ dùng chút lực lượng này, cho dù chú Hữu Tài đứng bất động cho hắn đánh cũng khó mà bị thương. Nhưng bây giờ gia chủ lại đánh cho chú Hữu Tài mặt sưng như đầu heo, răng máu lẫn lộn, lúc này Đồng Cường càng khẳng định mình suy đoán lúc trước của mình Nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, gia chủ không nói hắn cũng sẽ không hỏi, thậm chí không nghĩ thêm nữa, tất cả theo lệnh gia chủ làm là được. Trước khi muốn làm cho cắn người thì phải chuẩn bị bị đánh, rõ chưa? Chu Hữu Tài, ta thấy người giống heo hơn đấy. Đấm liên tục mấy chục đấm, đấm cho Chu Hữu Tài mặt sưng như heo, sau đó ném hắn xuống đất. Nhậm Vũ vừa rồi đã phục dụng giải dược, mũi chân điểm lên nhảy lên nóc nhà, lại thấy trước cửa có mấy chục người đang cởi quần áo, cũng không ít người cầu xin tha thứ, thậm chí có mấy người quỳ xuống cầu xin thuốc giải vừa rồi không phải các người kêu gào rất vui sao? không phải muốn đuổi bồn gia chủ ra khỏi ngọc hoàng học viện sao? tiếp tục đi. nhầm vũ phát tài ý bảo bọn họ tiếp tục kêu gào đi. tiếp tục cái đầu người chết ta. rốt cuộc đây là độc gì? ăn nhiều dược vật như vậy cũng vô dụng. nga, ta nhớ ra rồi. quách tú dường như chính bị thứ này làm cho ngứa ngáy bị bêu xấu ở phố dược đấy. lúc này tô vũ cũng không ngừng ăn dược vật. người ngứa ngày kinh khủng, hạ thân lại cương cứng chưa từng có. nếu như không phải lúc này càng người ngứa ngày khó nhịn, nhất định hắn rất uy phong, uy phong. Nhưng bây giờ hắn lại không có tâm tư kia. Ngay nhậm vũ nói vậy, hắn cũng không dám lên tiếng trả lời. Tình cảnh chu hữu tài hắn đã thấy, lần trước bị đụng cho thảm như vậy, bây giờ hắn không dám nữa. Nhậm gia chủ, chúng ta sai rồi, cho ta giải dược đi. Nhậm gia chủ, ta chỉ tới xem náo nhiệt thôi. Chúng ta chẳng qua là người làm, không liên quan tới chúng ta à. Lúc nãy ta không có chửi, ta chỉ tới xem thôi. Dừng, giờ toàn người tốt à. Nghe cầu xin tha thứ, biện giải lời nói, mập mập xem thường. Bên kia có người cởi quần, mập mạp không dám nhìn thẳng, hơn nữa bởi vì nhậm vũ nói còn có tiết mục đặc sắc, cho nên hắn mới để ý nhậm vũ, muốn xem tiết mục gì. Hiện tại biết cầu xin tha thứ, bây giờ nói không liên quan, chẳng lẽ các ngươi không thấy chậm rồi sao? Nhậm vũ nhìn phía dưới, không chút khách khí nói, thuốc giải độc của bồn gia chủ, các ngươi không cần nghĩ nữa, từ các ngươi ngẫm lại đi, còn nhớ chuyện quách tú thất thố ở phố dược không? Quách tú là ai? Người thánh dược đường đấy. Ngay cả hắn cũng không có biện pháp giải được, các người có bản lĩnh không, hơn nữa cho dù có được giải dược, các người cũng đã gãi lết người rồi, hơn nữa các người không phát tiết, chỉ sợ không xong đấy. Nghe những lời này, không ít người sợ hết hồn hết vía, sắc mặt cực kỳ khó coi, nghe câu cuối cùng lại thiếu chút nữa ngất xỉu. Nam nhân, hơn nữa còn ở cái tuổi bọn họ, nhưng thời gian không chờ bọn họ, nếu như bây giờ không phát tiết. Có thể nói, không có cái gì có sức uy hiếp mạnh hơn. Trong nháy mắt tiếng cầu xin tha thứ lại càng nhiều, cũng có mấy người không tin, nhưng tuyệt đối không dám lại nhai ra nữa, bởi vì tình huống thê thảm của Chu Hữu Tài là ví dụ tốt nhất. Cầu xin cũng vô ích, hoặc là các người tự dước lấy, bổn gia chủ cũng không mời các người tới đây kêu gào. Các người nói bổn gia chủ làm chuyện thương thiên hại lý, các người có chứng cớ không? Nếu như Phương Kỳ thực sự có chứng cớ, Phương Gia thực sự có chứng cớ, bổn gia chủ thật làm như vậy, Phương gia thân là một trong năm đại gia tộc còn có thể ngồi yên không để ý sao, còn cần đám không có đầu óc các người nhai ra kêu gào sao? Một đám thiểu não khốn khiếp, nhầm vũ trực tiếp chỉ mấy trăm người mắng, chỉ bằng các ngươi còn không biết xấu hổ muốn ta giải thích, giải thích cái gì, cho dù tới xem cũng con bà nó không phải là thứ tốt gì, muốn tham gia náo nhiệt sao. Giờ báo ứng đấy, đừng nói bổn gia chủ không nghiệm tình bạn học, lần trước bổn gia chủ chữa bệnh cho Phương Kỳ Kê cho nàng một tòa thuốc, tòa thuốc kia có thể trị bệnh của các ngươi, bất quá tòa thuốc kia rất trân quý, ta đoán nàng cũng không giao ra đâu lúc bình thường không phải Phương Kỳ luôn coi mình là Bồ Tát sống sao, đối xử với các ngươi rất tốt, hiện tại vì nàng mà gặp họa, cho dù nàng không cho các ngươi phương thuốc. Nhưng chỉ cần các ngươi đi tìm nàng, để nàng nói giúp các ngươi một câu, nhậm gia chủ, van cầu ngươi, thì ta sẽ cho các ngươi giải độc. Vô cùng đơn giản, chỉ một câu nhậm gia chủ, van cầu ngươi. Mọi người ngẫm lại đi, các ngươi tới đây là vì ai, các ngươi vì nàng như vậy, chẳng lẽ nàng chỉ một câu này cũng không chịu nói sao? Nếu thật vậy ta cũng cảm thấy vì ai thay các ngươi? từ ngẫm lại đi, có đi hay không tùy các người. Nhậm Vũ dụ dỗ, mọi người đừng nghe hắn, hắn cố ý làm khó Phương tiểu thư, chúng ta không thể nghe hắn, chúng ta xông vào bắt hắn đoạt giải dược. Lúc này có một người la to lên, người này lực lượng không yếu, nhưng hai mắt lại đỏ ngầu. Hắn vừa hô lên, khiến cho không ít người động tâm, có mười mấy người hô theo. Những người này bình thường đều là kẻ lớn lối, lần này đáng đời à? Tuy rằng cường thế không bằng Nhậm Vũ, nhưng cũng là quần áo lụa là trong Ngọc Kinh Thành, bọn họ đều giận sôi rồi. Tô Vũ vốn rất quen những người này, nhưng lúc này lại cúi đầu, vừa gãi lại vừa thầm mắng, mẹ nó. Từ lúc bị đụng hắn càng nghĩ càng cảm thấy không bình thường, về sao nhiều người xảy ra chuyện, hắn lại càng cảm thấy không ổn. Tên nhậm Vũ này càng ngày càng tà môn, nghe nói Kim Cương bất hoại thể nhà hắn nhất thiết phải tu luyện mới có thể mượn được lực lượng. Nhưng mượn được lực lượng bản thân cũng bị thương, hơn nữa Kim Cương bất hoại thể đó dường như không hoàn chỉnh, tu luyện tới trình độ nhất định thì ổn. Chuyện như vậy hắn cũng dám làm, bót chọc hắn là tốt nhất, cho nên hôm nay Tô Vũ tới đây, nhưng cũng không phải người vui mừng nhất. Hơn nữa thấy nhậm vũ đánh chu hữu tài hung hăng như vậy, hắn già hơn thật, dù lúc này có người nhảy ra nhưng hắn lại không dám hé răng. Người, người, người, người, người, người. Nhậm vũ một hơi liên tiếp điểm mười mấy người, tiếp đó lớn tiếng. 16 người các người hung hăng nhất, muốn xông vào đúng không, cận vệ đội chuẩn bị. Chỗ này chính là địa bàn của nhậm gia ta, kẻ nào tiến vào giết chết không hỏi tội. Còn có, mấy người các ngươi nhớ kỹ cho ta, bây giờ các ngươi muốn làm theo phương pháp của bọn gia chủ vừa nói cũng vô ích. Hiện tại nghĩ cách chuẩn bị tìm một thần thông cảnh tầng 8 trở lên hỗ trợ đi, ít nhất phải tốn mấy chục vạn tiền ngọc mới có thể hết ngứa. Về phần hạ thể các ngươi, vậy thì tìm nữ nhân giải quyết đi. Bất quá nếu các ngươi lớn lối như vậy, vậy nghe kỹ cho ta, không được đi thanh lâu, không được đi thuyền hoa. Nữ nhân trong thuyền hoa không phải nữ nhân bình thường hoặc là nữ nhân các ngươi chơi trước kia đâu. Đám khốn kiếp các người chỉ được đi nơi tiện nghi nhất ngọc kinh thành, nơi dùng bạc là được chơi. Nhưng vì các người rất khốn kiếp, rất xúc sinh, cho nên mỗi người phải trả cho nàng ta gấp vạn lần. Bởi vì người ở đó đa số đều bị bức bách, sống bằng tiền của đám khách qua đường. Nếu để bồn gia chủ biết các người không làm như vậy, vậy lần sau bồn gia chủ sẽ cho các người nếm mùi tiếp. Bồn gia chủ xem tới lúc đó các người làm sao, xem gia tộc các người chịu chi bao nhiêu tiền cứu các người. Lúc này còn muốn tranh đoạt, thậm chí còn nổi sát khí, người như thế nhậm vũ không quản bọn họ, mẹ nó, không khiến bọn họ khiếp sợ thì không được. Hôm nay hắn phải khiến bọn họ khiếp sợ, để bọn chúng biết, bọn họ ở trong mắt người khác là quần áo lụa là, còn mình là vua quần áo lụa là, mình chính là gia chủ. À, vừa nghe vậy, không ít người thiếu chút nữa hôn mê, trên thực tế nếu hôn mê được còn đơ, bởi vì sẽ còn cảm thấy ngứa, không cảm thấy đau đớn tận xương tùy nữa. Nhưng khi nhìn thấy sự hung hãn của đội cận vệ, nghĩ tới những lời của nhậm vũ, ngay cả những kẻ vừa hô to cũng không dám hé miệng nữa. Đùa sao? Không thể nào, nhậm vũ hiện tại rất tà môn, ngay cả phương kỳ hắn cũng dám trực tiếp đối phó, ở Hoàng Cung cũng dám bắt cao bằng quỳ xuống, cũng trực tiếp đánh chết Cao Phi, vậy còn cái gì hắn không dám làm? Giờ khác này, những người này mới ý thức được tất cả không còn giống trước nữa. A, ta không chịu được, không phải là nói một câu sao, phương đại tiểu thư là người tốt, nhất định sẽ giúp ta. Lúc này, có một người không chịu được, kêu to một câu xong về chỗ ở của Phương Kỳ. Có người dẫn đầu, trong nhảy mắt rất nhiều người đi theo, bởi vì so với phương pháp 16 người vừa rồi đề ra, phương pháp này đơn giản hơn nhiều. Mà giờ khắc này, sắc mặt 16 người bị nhậm vũ điểm danh đều khó coi, cả người ngư ngái muốn chết, nhiệt huyết dâng trào, nhưng nghĩ đến lời của nhậm vũ, từng người mặt tái mét, muốn nói cũng không kịp, bởi vì đám người kia đã vọt tới chỗ Phương Kỳ, nhậm vũ gọi mập mạp và cận về đội đi theo xem náo nhiệt.